Bằng không có người tới công ty, vừa thấy công ty đại môn mở ra, sau đó đi vào tới một cái người không có, đây là công ty đóng cửa, vẫn là trước đài người chạy A. Thẩm Cảnh Vân một đường chạy vào sinh ca giải trí, sợi tóc đều có chút rối loạn, tới rồi trước đài kia hắn nói, ngươi hảo, ta tìm Trần Phồn Tinh. Ngoa tạo, đây là Trần Phồn Tinh trồng trước Thẩm Cảnh Vân. Ở khiếp sợ đồng thời, trước đài mội tử phi thường chuyên nghiệp hỏi, xin hỏi, vị tiên sinh này có hẹn trước sao? Yêu cầu tới trước đại tìm Trần Phồn Tinh, nhất định là Trần Phồn Tinh không phản ứng hắn, cũng chính là không nghĩ thấy hắn. Suy nghĩ một chút Trần Phồn Tinh tới công ty thường xuyên đều sẽ cho bọn hắn mang lễ vật, ở hơn nữa hôm nay là Trần Phồn Tinh sinh nhật, cho nên kiên trì, làm bộ không quen biết hắn, không thể làm hắn nhìn thấy Trần Phồn Tinh. Nháy mắt, trước đại muội tử cảm thấy bảo hộ Trần Phồn Tinh nhiệm vụ, liền giao cho nàng đi. Thẩm Cảnh Vân bởi vì là chạy chậm lại đây, cho nên sợi tóc có chút loạn, hắn đứng ở kia nhìn trước đại hỏi. Ngươi không quen biết ta? Trước lời muội tử kiên định lắc lắc đầu. Ta là Thẩm Cảnh Vân. Nga. Hai người nhìn nhau không nói gì. Trần Phồn Tinh tới trên đường cấp Trần Phồn Tinh đánh quá điện thoại, chính là đánh xong về sau hắn mới nhớ tới chính mình làm Trần Phồn Tinh cấp kéo vào số đen, chính là hắn cầm di động cấp Trần Phồn Tinh đánh một ngày điện thoại, kia đều là đánh không thông. Đến nỗi hạ Thành, Thẩm Cảnh Vân không có hắn số điện thoại. Giang cò một hồi, Thẩm Cảnh Vân nói, phiền toái ngươi giúp ta gọi điện thoại cấp Trần Phồn Tinh liền nói ta tìm hắn. Chúng ta công ty điện thoại thiếu phí. Thẩm Cảnh Vân đang xem không ra cái này trước đại ý tứ, kia hắn chính là ngốc tử. Vừa mới tử thang máy bên trong ra tới, nghe thế câu nói Trần Phổn Tinh tức khắc cười một tiếng, cái này mội tử rất có ý tư A. Theo ở phía sau Hà Thành hoàn toàn không chú ý tới cái này, hắn chỉ là nhìn Thẩm Cảnh Vân, sau đó lại nhìn về phía Trần Phổn Tinh. Trước đài mội tử đối diện Trần Phổn Tinh, cho nên đối với Trần Phổn Tinh hơi hơi lắc lắc đầu chờ đến nàng phát hiện Thẩm Cảnh Vân quay đầu lại xem qua đi thời điểm, tức khắc có chút ảo não. Trần Phồn Tinh còn ăn mặc hôm nay cuộc họp báo xuyên lễ phục, một hồi nàng cũng là muốn trực tiếp xuyên này thân quần áo đi tham gia cái kia độc nhất vô nhị. Thẩm Cảnh Vân nhìn hắn thời điểm trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, nhìn Trần Phồn Tinh khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Thẩm Cảnh Vân cảm thấy chính mình hô hấp đều có chút ngưng trọng. Trần Phồn Tinh liền như vậy ưu nhã bước bước chân, từng bước một đi tới Thẩm Cảnh phía trước, ngay sau đó mắt nhìn thẳng tiếp tục đi phía trước đi. Thẳng đến ra sinh, ca giải trí. thẩm cảnh vân lúc này mới nhớ tới Trần Phồn Tinh phía trước lời nói, tương phùng không quen biết, ai trước cùng ai nói lời nói, ai liền gâu gâu gâu. Trần Phồn Tinh đây là nghiêm túc. thẩm cảnh vân cảm thấy trong lòng có chút trống trơn, cũng không biết làm sao vậy. Trần Phồn Tinh đi ra ngoài về sau, mặt không đổi sắc nói, hạ ca, công ty cái kia tiểu trước đài rất có ý tứ, một hồi người hỏi một chút, nàng có nguyện ý hay không làm trợ lý, nếu nguyện ý, kia tiền lương là nàng ở công ty gấp 2. Hà Thành nói, ngươi này đảo góc tường đảo đến chúng ta công ty A. Trân Phôn Tinh cười một tiếng mới nói, có thể gặp được một cái hợp tâm ý không dễ dàng, trương tổng có thể lý giải, bằng không ta còn muốn lao lực tìm trợ lý. Trân Phôn Tinh không để thẩm cảnh vân, Hà Thành cũng không để Hai người ngồi trên bảo mẫu xe, chuẩn bị đi ước định tốt địa điểm, cấp phía trước tiểu phóng viên một cái độc nhất vô nhị. Thầm ra, sở duyệt cầm cà phê ngồi ở trên sofa, nàng cũng không uống, chính là cầm cái muông không ngừng mà quái TV thượng bá ra chính là Trần Phồn Tinh ly hôn cuộc họp báo. Trình trang cuộc họp báo, sở duyệt đã mau xem xong rồi. Sở duyệt trước kia còn không có cảm thấy, nàng cái này con dâu. Con dâu trước, có cá tính như vậy. Nếu là trước kia Trần Phồn Tinh chính là như vậy, có lẽ nàng liền thích nàng đâu, ít nhất sẽ không buộc nàng ăn cá chua ngọt, nghĩ đến này sở duyệt còn thở dài. Lâm gì, kỳ thật Trần Phồn Tinh vẫn là không tồi, ta trước kia như thế nào không biết ta. Sở duyệt ngự khí hơi có chút phiền muộn. Lần này Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân ly hôn đều nháo thành như vậy, thẩm lao gia tử cũng không ra mặt, thẩm phụ là hoàn toàn mặc kệ, cũng không biết đều là có ý tứ gì. Lâm dì khuyên đủ, phu nhân, mặc kệ Trần Phồn Tinh là một cái cái dạng gì người, nhưng là nàng cùng thiếu ra ly không ly hôn, kia đều là bọn họ sự tình, ngươi không cần tự trách. Đúng vậy, đều do cảnh vân kia tiểu tử, chính mình tức phụ không biết quý trọng, ta cũng không có làm cái gì, chính là cho nàng tặng mấy mâm cá chua ngọt. Lâm dị không một hồi liền bưng tới trẻ hạt sen nóng tuyết, nàng nói, phu nhân, uống ít điểm cà phê. Sở Duyệt mở miệng nói, ta biết, chính là cầm cà phê tại đây ngồi chờ cảnh vân trở về, thoạt nhìn tương đối có cách điệu, từ lần trước đến bây giờ, chúng ta liền vẫn luôn không gặp mặt. Lâm dị chạy nhanh đề nghị nói, kia bằng không, ta cho ngươi hầm cái tổ yến Sở Duyệt phất phất tay, kêu hành, vậy hầm tổ hiến đi. Chờ đến Lâm dị đi phong bếp, Sở Duyệt túi đầu nhìn nhìn chính mình hôm nay xuyên này thân quần áo lại nhìn nhìn trên tay phấn tỏ nhẫn, lúc này mới hơi vừa lòng một ít. Nhìn trong tivi mặt Trần Phồn tinh thao thao bất tuyệt đối mặt phóng viên, Sở Duyệt cười khẽ một tiếng, nàng nói, còn tính có thể, cũng không uổng phí ta dạy dỗ nàng lâu như vậy, ít nhất ứng đối phóng viên thời điểm thành thạo, nhưng là cái này cá mặn gì đó, liền không thể trích dẫn chút cái gì điển cố, hoặc là một ít câu thơ gì đó. Không chờ Lâm gì tổ yến hâm hảo, Thẩm Cảnh Vân liền đã trở lại, không đợi Thẩm Cảnh Vân mở miệng, Sở Duyệt trực tiếp một cái ôm gối tạm qua đi. Thẩm cảnh vân trốn đến mau chờ đến ôm gối tạp tới rồi một bên trên mặt đất thời điểm, thẩm cảnh vân nói, mẹ, ngươi làm gì vậy? Sở duyệt liếc mắt nhìn hắn, ly hôn ta không phản đối, nhưng là ngươi thiếu tiền sao? Thẩm cảnh vân không rõ nguyên do, sở duyệt lại là một cái ôm gối tạp qua đi, nàng nói, ly hôn, ngươi tổng muốn bảo đảm một chút trần phồn tinh nửa đời sau đi. Thẩm cảnh vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, nàng không cần, nhưng là ta đều cho nàng chuẩn bị hảo. Trước kia dùng biệt thự xe ta tất cả đều chuyển tới nàng danh nghĩa, còn có một ít có thể ổn định tiền lời cửa hàng, nhưng là ta không cùng nàng nói. Sở duyệt nghe vậy gật gật đầu, hắn nói, Nga, kia không có việc gì, ngươi trở về đi, nhớ rõ cuối tuần cùng nhau trở về ăn một bữa cơm. Thầm Cảnh Vân Thầm Cảnh Vân hỏi, lão ra tử bên kia cùng ngươi liên hệ sao? Thầm Lao ra tử bên kia như vậy hướng về Trần Phồn Tinh, lần này hắn cùng Trần Phồn Tinh ly hôn thế nhưng một lần cũng chưa liên hệ hắn. Nhắc tới cái này sở duyệt cũng có chút kinh ngạc, nàng nói, không liên hệ quá, ngay cả ngươi ba cũng là không có gì phản ứng, nói ly liền ly đi. Lâm dị bưng tới muốn tổ hiến, sở duyệt thấy thẩm cảnh vần còn ở kia, nàng phất phất tay, ngươi còn đứng ở làm cái gì? Trần phồn tinh cùng thẩm cảnh vần cái này hôn ly, có thể nói là không ai quản, đừng nói thẩm ra, thẩm ra bên này sở duyệt ít nhất còn hỏi hỏi ly hôn sau vì cái gì chưa cho trần phồn tinh tiền, trần ra bên kia hoàn toàn không quản trần phồn tinh. Trần Phồn Tinh cùng phóng viên là ở một nhà chủ đề quán cà phê thấy, không khí không tồi, chỉ là cái kia phóng viên khả năng vừa mới nhập trước không lâu, cho nên đối mặt Trần Phồn Tinh thời điểm có chút khẩn trương. Bất quá vị này phóng viên rất đáng yêu, vừa thấy đến Trần Phồn Tinh liền chúc Trần Phồn Tinh sinh nhật vui sướng. Người tới phía trước đều tưởng hảo muốn hỏi cái gì sao, có hay không đem muốn hỏi viết trên giấy. Ngồi ở một bên Hà Thành mở miệng hỏi. Hà Thành tưởng tương đối nhiều, Trần Phồn Tinh ngày mai đi tham gia phong bế huấn luyện Hắn muốn cho Trần Phồn Tinh buổi chiều thả lỏng một chút, cho nên cũng không nghĩ tại đây chậm chế cái gì công phu. Vị kia phóng viên gật gật đầu, Hà Thành nói, vậy cầm giấy chiếu đọc đi, Phồn Tinh trực tiếp trả lời ngươi. Vị kia phóng viên vẻ mặt sùng bái nhìn Trần Phồn Tinh, nàng lấy ra chính mình ký lục còn có chút ngượng ngùng nàng hỏi, đối với ly hôn, ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Trần Phồn Tinh quý trọng hôn nhân, mặc kệ về sau các ngươi hay không cộng bắt đầu. Ngươi cùng thẩm tổng ly hôn về sau sẽ làm bằng hữu sao Cái này ta vô pháp trả lời ngươi, bởi vì ta chính mình cũng không biết. Vậy ngươi đối tân tình yêu có ý kiến gì không? Cái này ta cũng không biết. Vậy ngươi lý tưởng hình là cái dạng gì? Vấn đề này làm Trần Phồn Tinh suy nghĩ một hồi, không giống vừa mới như vậy đối đáp trôi chảy Lại đây một hồi lâu nàng mới nói, cao cao, thuật nhìn thực thanh tú, người muốn thực ôn đu, đồng hành bất đồng hành không sao cả. Nếu là đồng hành tốt nhất kỹ thuật diễn tốt một chút, có thể dạy ta, nếu kỹ thuật diễn kém không sao cả, nhưng là muốn tiến tới một ít Đúng rồi, tốt nhất là cái loại này ôn nhu nhưng là còn có chút nghiêm túc, tỉ như hắn cảm thấy ta nơi nào làm không đúng, sẽ thực nghiêm túc cùng ta thương lượng, sau đó giúp ta tưởng biện pháp giải quyết. Hà thành vẻ mặt ngượng ngึก, phóng viên muốn nói lại thôi, cuối cùng đều đem bút ghi âm đóng. Trần Phồn Tinh thấy thế ngừng lại, nàng không trả lời vị này phóng viên vài cái vấn đề, cho nên muốn lý tưởng hình trả lời cẩn thận một ít, nhưng là nàng người đại diện cùng vị này phóng viên như thế nào có chút kỳ quay a. Vẫn là vị kia phóng viên lắp bắp mở miệng, Nàng hỏi, ngươi, ngươi lý tưởng hình là Chu Tử Tu sao? chương 18, vị kia phóng viên hỏi xong Trần Phồn Tinh lý tưởng hình có phải hay không Chu Tử Tu về sau Hà Thành cũng là vẻ mặt phức tạp, có loại tang thương cảm giác. Hai người gắt gao nhìn chầm chầm Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh uống lên khẩu nước trái cây, sau đó phi thường bình tĩnh hỏi, Chu Tử Tu là ai? Chu Tử Tu là ai? Không biết Chu Tử Tu còn hôn cái gì giới giải trí A? Vị này Chu Tử Tu, 18 tuổi xuất đạo về sau Giới giải trí hoa hạ tối cao giải thưởng toàn bộ lấy biến, đứng ở quốc tế thượng về sau, dứt khoát kiên quyết tạm lui giới giải trí, khai mộng ảo giải trí, lại vô dụng bao lâu, mộng ảo giải trí thành giới giải trí số 1 giải trí công ty. Càng đáng sợ chính là, hoàn thành này đó toàn bộ thành tựu, chu tử tu chỉ dùng không đến 9 năm. Vừa mới tiến giới giải trí thời điểm, chu tử tu cơ hội là không biết ngày đêm đóng phim, kỹ thuật diễn người tốt lớn lên thánh tú, thực mau liền phát hỏa, phát hỏa về sau càng thêm nỗ lực bắt đầu công tác. Hắn dùng 9 năm, hoàn thành người khác 90 năm đều không nhất định có thể hoàn thành sự tình. Lui cư phía sau màn thời điểm, Chu tử tu tham gia một mình tinh tâm sự tiết mục, lúc ấy có người hỏi hắn lý tưởng hình, cùng với nếu về sau yêu đương sẽ là một cái thế nào bạn trai. Chu tử tu lại như vậy trả lời. Lý tưởng hình cái này không có gì yêu cầu đi, ta tương đối tin tưởng nhất kiến trung tình. Có phải hay không đồng hành cũng không cái gọi là, nếu là đồng hành, kỹ thuật diễn thiếu chút nữa không quan hệ, ta có thể giáo nàng. Nhưng là phải có tiến tới tâm. Đến nỗi ta sẽ là một cái cái dạng gì bạn trai, ta ngày thường rất ôn nhu nhưng là nàng làm không đúng sự tình, ta sẽ thực nghiêm túc cùng nàng sửa đúng, sau đó giúp nàng nghĩ cách giải quyết. Chu tử tu diện mạo cũng thực phù hợp Trần Phồn Tinh nói lý tưởng hình, cao cao, thực thanh tú. Nay chỉ là một cái tâm sự tiết mục trả lời, chính là làm khách cái này tâm sự tiết mục chính là chu tử tu, cho nên đến bây giờ Hà Thành đều nhớ rõ lời này. Hà Thành đem Chu Tử Tu lý tưởng hình cùng về sau sẽ làm một cái cái dạng gì bạn trai trả lời cùng Trần Phồn Tinh nói một lần, chính là Trần Phồn Tinh cũng là có chút kinh ngạc. Nếu không phải bởi vì nơi này còn có cái phóng viên, Hà Thành thật muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không thật sự thích Chu Tử Tu, lúc trước tiến giới giải trí cũng là vì Chu Tử Tu linh tinh. Nhưng là hiện tại, Hà Thành chỉ là nhìn Trần Phồn Tinh, còn có chút khẩn trương. Cái kia phóng viên chạy nhanh nói, kỳ thật, có một cái độc nhất vô nhị là được. Vấn đề này coi như làm ta không hỏi đi Ta thật không biết ai là Chu Tử Tu Hà Thành cảm thấy hiện tại liền kém một cây liền Hắn là có thể đủ hoàn mị thuyết minh cái gì kêu tang thương phun vòng khói Trần Phôn Tinh nói Vậy đổi một vấn đề đi Ta không sao cả Nhưng là không thể lôi kéo một cái không quen biết người lang xê Nếu hiện tại Trần Phôn Tinh nói cái gì lý tưởng hình là Chu Tử Tu Vậy tính nàng không phải lang xê Truyền thông cũng sẽ cho rằng nàng là lang xê Lại còn có sẽ làm người cảm thấy chán ghét Tỷ như hiện tại có một cái cùng chính mình không quen thuộc Nam Minh Tinh nói cái gì, Trần Phồn Tinh là ta lý tưởng hình, như vậy Trần Phồn Tinh tuyệt đối sẽ cho rằng hắn ở lăng xê. Đương nhiên, còn có một loại tình huống sẽ không bị như vậy cho rằng, đó chính là đương Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu đứng ở một cái độ cao thời điểm. Nay hiển nhiên không phải rất có thể, một cái là giới giải trí bình hoa, một cái là thực lực phái ảnh đế. Hà Thánh nói, chúng ta đây chạy nhanh tiếp theo cái vấn đề, vấn đề này chúng ta liền quá. Vị kia phóng viên chạy nhanh gật gật đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu vấn đề. "Ta có thể hỏi một chút, ngươi cùng Thẩm tổng lúc trước vì cái gì ở bên nhau sao?" Hắn đối ta nhất kiến trung tình. Hà Thành, dù sao ly hôn là thẩm cảnh vân nói ra, vậy đương hắn lúc trước là đối Trần Phồn tinh nhất kiến trung tình đi, cũng có thể coi như bồi thường. Ngươi cùng Thẩm tổng luyến ái chi tiết vong hữu cũng không biết, ta muốn biết, Thẩm tổng vì truy ngươi đã làm nhất ngốc sự tình là cái gì?" Nhất ngốc sự tình? Hắn cùng ta cầu hôn, ta không đáp ứng. Hắn nói ta không đáp ứng, kia hắn liền không đi làm. Hắn không đi làm liền sẽ chậm chế công ty công trạng, chậm chế công ty công trạng liền sẽ giảm biên chế, như vậy thật nhiều người đều sẽ bởi vì ta thất nghiệp. Hà Thành, ngươi như vậy có thể, như thế nào không đi đương biên ta? Vậy ngươi sẽ hối hận cùng thẩm tổng ly hôn sao? Không hối hận, bởi vì hắn sẽ không tìm được một cái so thích ta còn muốn thích nữ nhân. Hà thành, ta tin ngươi một chữ, tính ta thua. Trần Phong tinh trả lời xong rồi, còn vừa lòng gật gật đầu. Nhưng là nhưng đem đối diện phóng viên cấp cảm động tới rồi, nàng hỏi, phồn tinh tỷ tỷ nếu như vậy, các ngươi vì cái gì còn muốn ly hôn? Bởi vì trần phồn tinh hơi hơi rụ mắt, ngay sau đó nàng cười nói, chúng ta đều tưởng đem này phân tình yêu lưu tại đáy lòng A, không nghĩ đến cuối cùng, liền này phân tình yêu đều không có. Chỉ là nói mấy câu, vị kia phóng viên đã tưởng tượng ra vừa ra hảo môn yêu hận tình thủ. Độc nhất vô nhị kết thúc thời điểm, phóng viên đối trần phồn tinh tỏ vẻ cảm tạng. Hứa hẹn nhất định sẽ không loạn sửa nàng trả lời bản thảo, hơn nữa nàng bởi vì Trần Phồn Tinh, lại tin tưởng tình yêu. Chờ đến phóng viên ra quán cà phê, Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành liền chạy nhanh đi ra ngoài thượng bảo mẫu xe, thượng bảo mẫu xe, Hà Thành liền nhìn Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh cũng nhìn Hà Thành, còn đối với hắn chớp trước mắt. "Ha ca, ta vừa mới kỹ thuật diễn có phải hay không rất tuyệt?" Hà Thành thở dài, hắn hỏi, "Ngươi vì cái gì như vậy trả lời a?" Trần Phồn Tinh trả lời nói, Bởi vì ta còn tưởng ở giới giải trí hôn A ta cùng thẩm cảnh vân ly hôn, như vậy bao nhiêu người đem ta trở thành hào môn người vợ bị bỏ rơi, cảm thấy thẩm cảnh vân chán ghét ta, vì lấy lòng thẩm cảnh vân, đều tới khi dễ ta, nhưng là nếu ta đem ly hôn sự tình đổi một loại cách nói, vậy không giống nhau. Rất có đạo lý, nhưng là người suy xét quá thẩm cảnh vân cảm thụ sao. Thẩm cảnh vân, ta cũng vì hắn suy nghĩ à, làm hắn đương một cái thâm tình hóa hạ nhà giàu số một tương lai người thừa kế. Tổng so đương một cái phụ lòng hắn cường đi, có lẽ hắn công ty cổ phiếu còn có thể chứng đâu Nếu lúc này hắn làm ta cho hắn công ty sản phẩm làm đại ngôn, có lẽ công trạng còn có thể tăng lên. Đương nhiên, hắn liền tính muốn tìm ta đại ngôn, ta cũng là sẽ tự tuyệt. Còn có cái kia phóng viên, kiếm tiền thưởng cũng sẽ rất nhiều. Hà Thành gõ gõ tay lái, sau đó nghi hoặc nói, vì cái gì ta cảm giác, người gần nhất nói cái gì đều như vậy có đạo lý đâu. Bởi vì ta vốn dĩ liền có đạo lý A. Tính, người vui vẻ liên hảo. Trần Phồn Tinh sự tình cũng đều vội xong rồi, liền chờ ngày mai bắt đầu phong bế huấn luyện. Hà Thành hỏi nàng có nghĩ đi đâu chơi một chút, Trần Phồn Tinh cự tuyệt, Hà Thành liền đem Trần Phồn Tinh cấp đưa về tiểu khu. Chờ tới rồi Trần Phồn Tinh dưới lầu thời điểm, Hà Thành nói, chờ đến ta hỏi công ty về sau, liền đi giúp ngươi hỏi cái kia trước đài có nguyện ý hay không cho ngươi đương trợ lý, nếu nguyện ý ta ở cùng Trương tổng nói một chút, chuyện này giải quyết xong rồi, ta đi mua vài thứ tặng cho ngươi huấn luyện lão sư. Lần này cho ngươi thỉnh lão sư chính là phim ảnh đại học lao sư, hắn thật vất vả chịu không? Trần Phôn Tinh phi thường ngoan ngoan gật gật đầu. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, cho ta gọi điện thoại, ta có rảnh liền tới đây cho ngươi đưa. Trần Phôn Tinh như cũng ngoan ngoan gật đầu. Được rồi, ngươi trở về đi. Trần Phôn Tinh ngoan ngoan gật đầu, sau đó xuống xe. Hà Thành cảm giác nơi nào quái quái, nhưng là giống như nơi nào lại đều không trách quái. Khởi động xe, Hà Thành lầu bầu nói cũng không biết thẩm cảnh vân nhìn đến Trần Phồn Tinh cái kia độc nhất vô nhị, cái gì cảm giác, nhất kiến trung tình, vì nàng đều không đi làm, còn... Nói đến này, Hà Thành phụt cười một tiếng. Trần Phồn Tinh đứng ở tại chỗ nhìn Hà Thành đem xe khai đi, nàng dối người, bước vui sướng bước chân trở về, chờ đến đi trở về về sau, liền thay đổi một bộ màu xanh nhạt vận động phong quần đuổi cùng liền mũ áo hù ti, lại mang theo khẩu trang cùng mũ liền đi ngầm ga ra. Vì cái gì Trần Phồn Tinh xuyên vẫn là màu xanh lục Nàng chỉ là tùy ý cầm một bộ. Tới rồi ngầm bãi đậu xe lên xe, Trần Phồn Tinh nói, công viên trò chơi, xuất phát. Đã lái xe khai rất xa Hà Thành, vẫn là cảm giác quái quái, nghĩ tôi nghĩ lui, hắn rốt cuộc biết nơi nào quái quái. Trần Phồn Tinh hôm nay như thế nào như vậy ngoan ngoãn? Một cái dám đi sấm truyền thông đường cái người, lại là như vậy ngoan ngoãn? Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Trần Phồn Tinh hôm nay vừa mới ly hôn, khả năng yêu cầu nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, Hà Thành cũng liền không có suy nghĩ cái gì. Thành phố A lớn nhất công viên trò chơi gọi là trong trong công viên trò chơi, hơn nữa cái này công viên trò chơi vị trí vị trí không phải thực hiệu lánh, liền ở thành phố, cho nên người rất nhiều, chỗ tốt chính là không cần lái xe khai lâu lắm. Trần Phồn tinh lựa chọn chính là cái này công viên trò chơi, nàng cũng không tưởng chơi quá nhiều đồ vật, chỉ là tưởng chơi một cái tàu lượn siêu tốc. Tới rồi trong trong công viên trò chơi, ở bên ngoài mua phiếu, Trần Phồn tinh liền đi trong trong công viên trò chơi. So với mang trợ lý mang người đại diện cùng nhau lại đây, chính mình một người lại đây bất việc, hơn nữa không dễ dàng bị ở công viên trò chơi du ngoạn người phát hiện. Càng xảo chính là, cùng Trần Phồn Tinh ý tưởng tương đồng còn có một người, đó chính là Chu Tử Tu. Trần Phồn Tinh vào công viên trò chơi về sau, liền phát hiện một cái rất dài đội ngũ, cái kia đội ngũ còn có người kêu Chu Tử Tu tên, cùng với Chu Tử Tu nít nằm. Trần Phồn Tinh không như thế nào nghe rõ, nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy, tàu lượn siêu tốc nơi đó người không phải rất nhiều, Trần Phồn Tinh lựa chọn, hiện tại đi ngồi tàu lượn siêu tốc Làm xong tàu lượn siêu tốc liền đi ăn cơm chiều, sau đó trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai phong bế huấn luyện. chương 19. Chu tử tu tới công viên trò chơi. Chú? Chú tử tu, thật sự sao? Hắn hiện tại nào? Không biết, dù sao hiện tại hơn phân nửa người đều đuổi theo hắn, ngươi không thấy công viên trò chơi đều thành tỉnh rất nhiều sao. Chân phồn tinh túi đầu không đổi không chậm đi tới, nhưng là này đó fans thật sự là quá nhiệt tình. Chú tử tu tới công viên trò chơi đã thượng hot setup. Người chung quanh đều ở thảo luận cái này, muốn đi chụp cái video ngắn phát bằng hưu trong giới mặt. Bất quá đi rồi một đoạn đường, Trần Phồn Tinh đã nghe được rất nhiều lần chu tử tu tên này. Đều tạm lui dưới giải trí, còn có thể có cái này thế, cũng là không dễ dàng. Nhiều ít minh tinh vì chứng minh chính mình thực hồng, muốn người tiếp cơ trang phên xa. Trần Phồn Tinh ngẳng đầu nhìn liếc mắt một cái, tàu lượn siêu tốc khoảng cách nàng càng ngày càng gần, có thể có hơn 10 mét lộ, nàng lôi kéo chính mình khẩu trang tiếp tục đi phía trước đi Tàu Lượn Siêu Tốc mặt trên nhìn kích thích, ngấm lại khiến cho người hưng phấn. Kỳ thật Trần Phồn Tinh trước kia không ngồi quá tàu Lượn Siêu Tốc, nhưng là vẫn luôn rất tưởng ngồi, lần này hạ quyết tâm, Trần Phồn Tinh cảm thấy là bởi vì chính mình từ mặt thế trở về lá gan khá lớn. Tăng Thương Hà thành vẫn là không yên tâm Trần Phồn Tinh, cho nên cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại, còn có một việc, chính là trước đài tiểu cô nương nghe nói phải làm Trần Phồn Tinh trợ lý, lập tức tỏ vẻ, đừng nói thêm tiền lương, chính là trừ tiền lương, nàng đều làm. Hà Thành hỏi câu cho ta đương trợ lý đâu. Trước đài mội tử, cái kia, ta có thể lựa chọn trừ tiền lương tiếp tục trước mặt đài. Hà Thành. Không phải thực hiểu hiện tại những người trẻ tuổi này, cái gì kêu cho hắn đương trợ lý, tình nguyện lựa chọn trừ tiền lương tiếp tục trước mặt đài. Chẳng lẽ ở người đại diện hàng ngũ chung, hắn lớn lên không tuấn lãng sao? Tuy rằng trước đài tiểu cô nương tỏ vẻ, chỉ là chúng ta tính cách không thích hợp. Tính cách không thích hợp. Nàng tưởng tương thân A, còn tính cách không thích hợp. Kỳ thật Hà Thành cũng biết cái kia tiểu cô nương là cùng hắn đùa giỡn, nhưng là vẫn là có chút phiền muộn. Điện thoại truyền được, Hà Thành nói: "Phồn Tinh a." "Trần Phồn Tinh, làm sao vậy hả ca?" Trần Phồn Tinh bên cạnh một cái ăn mặc giáo phục tiểu cô nương hỏi: "Ngươi là muốn chơi qua sơn xe sao? Ta có thể hay không cùng ngươi ngồi cùng nhau a?" "Tàu lượn siêu tốc nơi này không có gì người, bởi vì vừa mới Chu Tử Tu chính là từ nơi này chạy, ở chỗ này xếp hàng cơ bản đều đuổi theo Chu Tử Tu." Trần Phồn Tinh lại đây trực tiếp bài thượng đội vào tàu lượn siêu tốc bên trong, chuẩn bị bắt đầu tuyển trâu ngồi. Hà Thành cùng nhau làm tàu lượn siêu tốc. Ngoa Tào, Trần Phồn Tinh sẽ không ở trong, trong công viên trò chơi đi. Là một cái người đại diện, đặc biệt là Trần Phồn Tinh nhiệt độ rất cao thời điểm, Hà Thành đương nhiên muốn chú ý trên mạng tin tức, đặc biệt là bù bồ hot search. Vừa mới hễ bù mặt trên điều thứ nhất hot search là Chu tử tu trong, trong công viên trò chơi. Chủ tử tu lên hot search đều là cùng giải trí công ty có quan hệ sự tình. Hơn nữa đại bộ phận thượng vẫn là tạp chí kinh tế tài chính, cho nên gặp được như vậy một cái hot xệ ấp, Hà Thành liền cờ lạc mở. Kỳ thật không cần cờ lạc mở, xem hot xệ ấp tiêu đề, liền biết vì cái gì chú tử tu lên hót xệ ấp, chính là chú tử tu đi trong tróng công viên trò chơi. Trần Phôn Tinh ở đâu? Sẽ không cũng ở chú tử tu đi cái kia trong tróng công viên trò chơi đi. Hà Thành, ngươi ở, trong tróng công viên trò chơi. Trần Phôn Tinh, đúng vậy, ta ở ngồi tàu lượn siêu tốc. Ngồi xong rồi tàu lượn siêu tốc liền trở về Ở trong trong công viên trò chơi Còn muốn ngồi xong tàu lượn siêu tốc lại trở về Khi sâu một ngụm Hà Thành nghiêm túc hỏi Ngươi có phải hay không yêu thầm chu tử tu Trân Phôn Tinh Qua có thể có mười mấy giây thời gian Hà ca, ngươi nghe ta giải thích Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe Này Trân Phôn Tinh Nguyên lai like nàng người đại diện cùng nàng giống nhau tùy hướng A Hiện tại Hà Thành liền một cái ý tưởng Chạy nhanh đi trong trong công viên trò chơi tìm Trần Phồn Tinh, ở phóng viên đuổi tới trong trong công viên trò chơi phía trước. Chu Tử Tu đều thượng ngậy bổ họ xệ ốc, phóng viên khẳng định chạy tới nơi. Hà Thành một bên đi ra ngoài một bên nói, "Phồn Tinh, chúng ta đừng đùa tàu lượn siêu tốc, chơi qua sơn xe có ý tứ gì? Chờ ngươi kiếm tiền, ngươi khai cái công viên trò chơi đều được, ngươi hiện tại chạy nhanh ra tới, ta đi công viên trò chơi tiếp ngươi." Trả lời Hà Thành chính là, "Trần Phồn Tinh bên kia một cái fence âm, Trần Phồn Tinh" Ngươi là Trần Phồn Tinh đúng hay không? Trần Phồn Tinh bên kia biết Fans nhận ra chính mình, chạy nhanh treo điện thoại, người chung quanh cơ hồ đều nhìn về phía Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh đối với cái kia Fans nói, ngươi nhận sai người. Cái kia Fans thực kiên định, ngươi là Trần Phồn Tinh. Tức giận nga, một hồi liền có thể ngồi tàu lượn siêu tốc. Nếu Hà Thành biết Trần Phồn Tinh cái này ý tưởng, phòng trưng sẽ ngốc nhiều lần, lúc này ngươi không chạy nhanh chạy, ngươi còn đang suy nghĩ, một hồi liền có thể ngồi tàu lượn siêu tốc, tức giận nga. Ngươi như vậy có thể, còn ngồi cái gì tàu lượn siêu tốc? Nhìn liến mau khởi động tàu lượn siêu tốc, Trần Phồn Tinh một cái bước xa vọt qua đi, ngồi trên đi hơn nơi chuẩn bị cho tốt vòng bảo hộ, ngáy mắt tranh đoạt ngồi ở Trần Phồn Tinh bên cạnh nhiều đếm không xuể. Kiểm tra đai an toàn A-Z thực bình tĩnh, nàng nói, đều làm gì, đều làm gì, còn chơi không chơi, không chơi liền đi ra ngoài. Trần Phồn Tinh, cảm tạ cái này A-Z hỗ trợ. Cái này A-Z mới không biết cái gì Trần Phồn Tinh không Trần Phồn Tinh. Nàng chỉ biết muốn nỗ lực công tác Còn có người không phục quản Muốn tiếp tục đi đuổi theo trần phồn tinh Vị kêu công tác A-Z nói Các ngươi còn như vậy ta kêu bảo an thanh tràng Ta mặc kệ cái này Cái gì phồn tinh chính là cái gì minh tinh Nhưng là địa bản của ta Ta làm chủ, chơi qua sân xe Chạy nhanh cho ta ngồi trên đi Không chơi chạy nhanh đi ra ngoài Tại đây vị A-Z công tác tinh thần hạ nháy mắt chung quanh người đều phi thường thành thật Kỳ thật A-Z thoạt nhìn cũng liền 30 tuổi đến 40 tuổi tả hưu Trần Phồn Tinh nhìn nàng đối với nàng chốc trước mắt, vị kia a hơi hơi gật gật đầu. Đây là công tác của ta, nên làm, không cần cảm tạ ta, ngươi là Minh Tinh cũng có chơi qua sơn xe quyền lợi. Hiện tại công viên trò chơi nhân viên công tác, đều lợi hại như vậy sao? Trần Phồn Tinh nhẹ nhàng thở ra, có thể ngồi tàu lượn siêu tốc, chờ ngồi xong tàu lượn siêu tốc nàng ở chạy. Trần Phồn Tinh bên cạnh vị trí ngồi người, ngồi ở Trần Phồn Tinh phía trước vẫn luôn ở quay đầu lại, Trần Phồn Tinh bình tĩnh ngồi ở chỗ kia Phía trước một cái nam hải phi thường thẹn thùng hỏi, cái kia, có thể cho ta ký tên sao? Ta không biết ta có thể hay không cho ngươi ký tên, nhưng là ta biết, ngươi lại tiếp tục bảo trì cái này động tác, ngươi cổ sẽ đau. Tàu lượn siêu tốc khởi động, Trần Phồn Tinh không chỉ có bình tĩnh, còn mặt không đổi sắc. Ở mọi người tiếng thét trói thai, cùng với nước chảy bèo trôi tiếng thét trói thai chung, Trần Phồn Tinh biểu hiện, thực thanh thuần thực không làm ra vẻ. Chờ đến tàu lượn siêu tốc chơi xong rồi, Trần Phồn Tinh đi xuống, gom lại chính mình tóc Ngay sau đó ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng lấy ra 800 mễ lao tới tinh thần. Trần phồn tinh chạy, mặt sau fans liền bắt đầu truy nàng. Trần phồn tinh không có nhiều hỏa, rất nhiều đều là nhìn người khác truy, ta cũng liền đuổi theo, dù sao liền biết phía trước chạy chính là cái minh tinh là được rồi. Nhưng là trần phồn tinh cái này trận trượng so vừa mới tiến công viên trò chơi thời điểm, truy tru tử tu fans trận trượng quả thực không ở một cái tiêu chuẩn thượng, cho nên trần phồn tinh cảm thấy, chính mình là có thể chạy. Trần Phồn Tinh chuyên môn tìm ít người địa phương chạy, như vậy truy nàng fans cũng không đến mức quá nhiều. Nhưng mà chú tử tu cũng là như vậy tưởng. Hai đám người mã, hoan ra ngó hẹp. Liên ở Trần Phồn Tinh cho rằng chính mình có thể trực tiếp lao ra đi thời điểm, đối diện chạy tới một cái đội ngũ. Trần Phồn Tinh, chú tử tu bên kia tình huống cũng là giống nhau, cho rằng chính mình có thể chạy, sau đó đối diện chạy tới một cái đội ngũ, đem lộ cấp lấp kín. Hai người kia như thế nào chạy a Chu Tử Tu có thể có 1 mét 8 nhiều vóc dáng, ăn mặc một bộ màu xám hưu nhàn quần áo, một đầu tóc đen xoa tung, mang theo cùng Trần Phồn Tinh cùng khoản khẩu trang, một đôi chân dài thẳng tắp thoát dài. Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu kia đều là lấy ra nhanh nhất tốc độ, cho nên hai người chạm chán thời điểm, cũng chưa có thể dừng lại áp, Trần Phồn Tinh trực tiếp đụng vào Chu Tử Tu trong lòng ngực. Hai người thân cao ước chừng kém một cái đầu, Trần Phồn Tinh ngừng đầu, hai người tức khắc bốn mắt nhìn nhau. chương 20 Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình giống như rơi vào một ông ngân hà bên trong, nếu là ngày thường còn có thể lăng như vậy một chút, nhưng là hiện tại cái này trấn trượng, không thích hợp. Sau này lui một bước, Trần Phồn Tinh ngượng ngùng cùng Chu Tử Tu cười cười, Chu Tử Tu gật gật đầu. Hai người kia lúc này còn không chạy, còn có tâm tư chào hỏi, cũng đều không phải người bình thường. Hiện trường có chút lộn xộn, các loại thanh âm cùng chụp ảnh thanh hôn loạn ở cùng nhau. Nhất đô sộ trừ bỏ bị vây quanh ở bên trong Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu Còn có phấn đấu ở nhất bên ngoài một đám chạy tới phóng viên. Bọn họ vốn dĩ cho rằng chỉ có chu tử tu ở chỗ này, nhưng là không nghĩ tới trần phồn tinh cũng ở chỗ này, còn như vậy như vậy một lời khó nói hết. Chủ yếu là trường hợp quá đồ sộ. Các ngươi nhường một chút ta, chúng ta là phóng viên A. Đại ca, ngươi làm một chút đi. Đứng ở nhất bên ngoài cái kia đại ca cũng là cái sảng khoái người, nhưng là cũng rất ngay thẳng, hắn chỉ chỉ bên trong, đường tế, bên ngoài chụp mấy chương được, phía trước chụp ảnh. Các người một hồi mua mấy chương không phải được rồi sao? Chúng phóng viên. Này sóng phóng viên còn xem như không tồi, bọn họ là lý giải không được đối diện phóng viên tâm tình, bởi vì bọn họ truy chính là Trần Phồn Tinh không truy bao lâu, một khác sóng phóng viên truy chính là Chu Tử Tu. Bọn họ có thể lý giải từ mặt sau cùng đổi theo, sau đó khoảng cách Chu Tử Tu 30m, 20m, 10m, cái kia hưng phấn, cái kia kích động, lập tức muốn đổi tới đằng trước thời điểm, Trần Phồn Tinh dẫn theo một bát người nên diện mà đến chắn phía trước lộ là một loại cái dạng gì cảm thụ sao. Trong đám người có một vị người quay phim cười nói, ha ha ha ha ha, may mắn ta tay trưởng Đối với người quay phim cùng phóng viên đã tới rồi đua ai tay lớn lên lúc, tay lớn lên có thể đem ca mê ra lên, trên tay có thể đem mịt rổ phổn đưa ra đi. Vóc dáng không cao lắm phóng viên, hoàn mỹ thuyết minh biểu tình bao lạnh nhạt GDG. Mọi người đều là cùng nhau truy lại đây, liền bởi vì các ngươi trên tay liền có thể so qua chúng ta sao. Ngay từ đầu Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu còn có thể bảo trì một ít khoảng cách, theo bọn họ phía sau hai đám người càng ngày càng đi phía trước tế, bọn họ đã bị tế tới rồi cùng nhau. Trần Phồn Tinh, Chu Chu lão Sư, chúng ta làm sao bây giờ a Đối với Chu Tử Tu Trần Phồn Tinh chỉ nhớ rõ một cái, đó chính là ở giới giải trí tư lịch rất cao, dù sao kêu Chu lão Sư là được rồi. Công viên trò chơi đã phái ra nhân viên công tác lại đây hỗ trợ, nhưng là vẫn như cũ không có gì dùng, bởi vì bọn họ còn ở phóng viên mặt sau. Trần Phồn Tinh bị té đến lão đảo một chút, Chu Tử Tu duỗi tay đỡ lấy nàng, ngay sau đó một con thon dài tay bắt được cổ tay của nàng. Trần Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Tu, bởi vì thân cao nguyên nhân, Trần Phồn Tinh thấy được Chu Tử Tu kia nhỏ dài nồng đậm lông mi, giống như so nàng lông mi còn xinh đẹp. Chu Tử Tu nói, "Một hồi đi ra ngoài, ta hướng tả chạy, người hướng hữu chạy." Hắn thanh âm thực ôn hòa, nói chuyện thời điểm hầu kết lăn lộn. Gật, gật đầu, Trần Phồn Tinh tỏ vẻ chính mình minh bạch. Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu phân hai bên chạy, hai người có thể phân tán quần chúng, không đến mức làm cho bọn họ đều hướng một bên truy. Lúc này Chu Tử Tu lôi kéo Trần Phồn Tinh hướng bọn họ bên trái đi, bên trái phèn xét trói thai, Chu Tử Tu cùng bọn họ nói cảm ơn, thật là có vài vị cấp Chu Tử Tu làm lộ. Trần Phồn Tinh buông xuống ánh mắt nhìn Chu Tử Tu lôi kéo nàng thủ đoàn tay, khớp xương rõ ràng, thật là đẹp mắt. Chắc không được người này có thể ở giới giải trí phát triển như vậy hảo, còn khai giải trí công ty. Trong đám người có người hô, bọn họ hướng bên trái chạy. Tức khắc một đám người sôi nổi đều hướng bên trái chạy qua đi, Chu Tử Tu vừa mới làm giống như cũng là vô dụng chi công, Trần Phồn Tinh mím môi, nghĩ như thế nào mới có thể từ trong đám người lao ra đi. Liên ở ngay lúc này, Chu Tử Tu lôi kéo Trần Phồn Tinh liền hướng bên phải chạy, hai người liền như vậy xông ra ngoài. Chạy ra khỏi đám người về sau, Chu Tử Tu buông lỏng ra lôi kéo Trần Phồn Tinh tay, Trần Phồn Tinh dùng ngón tay tả hữu chỉ vài cái, cũng là có chút nốc Cho nên không phân rõ Tả Hữu, liền đi theo Chu Tử Tu mặt sau chạy. Chân Phồn Tinh chạy cũng là mau, không một hồi liền đuổi theo Chu Tử Tu. Chân Phồn Tinh nói: "Thực xin lỗi, ta vừa mới không phân ra tới Tả Hữu." Ngay vậy, đang ở đi phía trước chạy Chu Tử Tu cười một tiếng, hắn nói: "Cũng đúng, tình một hồi ta muốn chạy ra đi, ngươi lại xuống tới." Chân Phồn Tinh nói: "Ta kêu Trần Phồn Tinh." Chu Tử Tu không đáp lại, Trần Phồn Tinh cũng không đang nói chuyện. Chạy xa như vậy, Đây cũng là cái việc tay Trần A, Trần Phồn Tinh mồ hôi đầy đầu, gương mặt đều đỏ, nàng tưởng đem khẩu trang bắt lấy tới, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là mang theo đi. So với Trần Phồn Tinh, Chu Tử Tu hiển nhiên là làm công khóa, ít nhất biết như thế nào từ công viên trò chơi đi ra ngoài, Trần Phồn Tinh đi theo hắn một đường chạy tới xuất khẩu phụ cận. Cách đó không xa, Hà Thành cũng không biết Trần Phồn Tinh ở đâu, vừa mới hắn đi liên hệ công viên trò chơi người, nhưng là bị cho biết đã có người liên hệ qua, phải bảo an qua đi. Nhưng là khả năng không có gì dùng, hắn ở theo dõi thượng thấy được vị trí muốn đi tìm Trần Phôn Tinh, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn đi cũng hướng không đi vào, còn không bằng ở chỗ này chờ Trần Phôn Tinh. Nếu một hồi Trần Phôn Tinh ra tới, như vậy hắn liền có thể ở chỗ này tiếp ứng Trần Phôn Tinh, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài thượng bảo mẫu xe. Trần Phôn Tinh thấy được Hà Thành phất phất tay, Hà Thành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tức khác hai người tổ biến thành ba người tổ, ba người cùng nhau chạy ra công viên trò chơi. Tới rồi bảo mẫu xa tiền, Trần Phồn Tinh nói: "Ha ca, chúng ta đem cái kia, cái kia Chu Chu lão sư cùng nhau đưa đến thành phố." Trần Phồn Tinh còn muốn đi tìm Chu Tử Tu, kết quả vừa quay đầu lại liền thấy được cách đó không xa Chu Tử Tu lên xe. Hà Thành nói: "Chạy nhanh trở về đi, một hồi ở làm sáng tỏ một chút." tính, "Cũng không cần ngươi làm sáng tỏ, Chu Tử Tu bên kia sẽ chính mình giải quyết, ngươi chuẩn bị tham gia phong bế huấn luyện là được." Trần Phồn Tinh lại lần nữa thượng bảo mẫu xe. Hà Thành lên xe liền lại là một bộ tang thương bộ ráng. Trần Phồn Tinh. Cái kia, Hà Ca. Ta biết ngươi ly hồn, nhưng là ly hôn cũng không thể như vậy tùy hướng A. Hà Ca, ta vừa mới chơi tàu lượn siêu tốc, cho nên lần sau ta liền không tới công viên trò chơi. Lần sau liền không tới công viên trò chơi. Đây là không tới công viên trò chơi sự sao, đây là không thể như vậy tùy hứng sự tình. Từ từ, Trần Phồn Tinh như thế nào chơi tàu lượn siêu tốc, hán cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại thời điểm. Nàng không phải còn không có chơi qua sơn xe sao? Sau đó liền bắt đầu bị Fan Street ở công viên trò chơi nơi nơi chạy. Nhìn Hà Thành nghi hoặc bộ dáng, Trần Phồn Tinh phi thường kêu ngạo nói, "Ta vừa mới chơi tàu lượn siêu tốc, sau đó mới chạy." "Hà Thành." Lần này Hà Thành mang theo Trần Phồn Tinh đi ăn cơm chiều, sau đó mới đem Trần Phồn Tinh cấp tặng trở về, hơn nữa tỏ vẻ ngày mai hắn sẽ qua tới tiếp nàng tham gia phong bế huấn luyện, Trần Phồn Tinh lại phi thường ngoan ngoãn gật gật đầu. "Hà Thành, vậy bộ không phải chúng ta khai" Đừng mỗi ngày lên hot sẽ ấp cấp khác diễn viên một ít lên hot sẽấ cơ hội đi có thể sao mấy ngày này Trần Phồn tinh vẫn luôn bá chiếm với bù hot sẽ ấp ly hôn càng là ở sẽ thượng thật vất vả chu tử tu đi công viên trò chơi nhiệt độ so Trần Phồn tinh nhiệt độ còn muốn cao thượng hot đệ nhất lúc này Trần Phồn tinh lại cùng chu tử tu cùng nhau xuất hiện ở công viên trò chơi còn cùng nhau chạy hot sẽ gặp trực tiếp biến thành chu tử tu Trần Phồn tinh công viên trò chơi Trầnồn tinh thực nghiêm túc gật gậ đầu tỏ vẻ chính mình sẽ thực ngăn oán Trên mạng về Trần Phồn Tinh cùng chu Tử Tu đều ở công viên trò chơi chơi, đã thành nhất nhiệt đề tài. Chú Tử Tu Phan Luông, chúng ta ai đột thật vất vả đi ra ngoài chơi một lần, kết quả ở công viên trò chơi bên trong nơi nơi chạy, giống chuyên môn đi công viên trò chơi chạy bộ giống nhau. Trần Phồn Tinh Phan Luông, chúng ta Phồn Tinh ăn sinh nhật đi công viên trò chơi chơi A, đồng đồng đồng. Quẹ tay ăn ngon sao, ta hôm nay chơi qua sơn xe thời điểm ngồi ở Trần Phồn Tinh bên cạnh. Sau đó Trần Phồn Tinh giống như cùng chúng ta ngồi không phải một cái tàu lượn siêu tốc, nàng đem tàu lượn siêu tốc ngồi ra nhi đồng xe cảm giác. Bánh tặc trứng ăn ngon sao, Trần Phồn Tinh có độc A, ta quay đầu lại hỏi nàng có thể hay không cho ta một cái ký tên, nàng trả lời nàng không biết có thể hay không cho ta ký tên, nhưng là nàng biết, ta nếu là lại tiếp tục quay đầu lại, cổ sẽ đau Ta là Trần Phồn Tinh fan náo tản, chỉ có ta cảm thấy chúng ta Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu rất xứng sao. Siêu cấp thích Chu Tử Tu. Trần Phồn Tinh fans, ta là Trần Phồn Tinh fan náo tản, đem ngươi này bình luận xóa bỏ đi, vì Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh vừa mới cùng thẩm cảnh vân ly hôn, fans liền nói Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu Sướng, Trần Phồn Tinh fans là cao hứng, nhưng là Chu Tử Tu fans đâu, tuy rằng Chu Tử Tu fans rất có tố chức, nhưng là sức chiến đấu cũng là rất mạnh, bọn họ giống nhau đều sẽ phi thường lễ phép, sau đó các ngươi vẫn là tỏ vẻ mặc kệ, sau đó bọn họ liền sẽ làm ngươi minh bạch cái gì gọi là fans sức chiến đấu. Trần Phồn Tinh ngày này quá xuất sắc, Thẩm Cảnh Vân bên kia cũng còn tính không tồi. ly hôn, nhưng là còn muốn công tác ra, từ thẩm ra hồi công ty về sau, Thẩm Cảnh Vân liền bắt đầu mở họng, vẫn luôn ở vội, cuối cùng lâm thời quyết định muốn đi công tác một tháng. Về tới văn phòng thu thập đồ vật thời điểm, di động ở bàn làm việc mặt trên vang, hắn nhìn một chút, thấy được Trần Phồn Tinh tên, sau đó liền đem điện thoại cấp cầm lên. Chú tử tu Trần Phồn Tinh công viên cho chơi. Người bình thường ly hôn liền ly hôn, chia tay liền chia tay nhưng là Trần Phồn Tinh là diễn viên A, tuy rằng không có gì tác phẩm nhưng là có mức độ nổi tiếng A, cho nên thẩm cảnh vân này thuộc về cùng vợ trước ly hôn về sau, mỗi ngày đều có thể đủ nhìn đến chính mình vợ trước tin tức. Trần Phồn Tinh hiện tại ở trên mạng liền thường xuyên lên hot xệ ớt, chờ đến Trần Phồn Tinh phát hỏa, kia không phải tùy tiện lên hot xệ ớt A. Chu Thịnh cùng Tạ Hiên hai cái vào thẩm cảnh vân văn phòng, thấy hắn cầm chính mình di động phát ốc, hai người cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Tạ hỏi cảnh ca Chúng ta cho ngươi chuẩn bị khôi phục độc thân party. Thẩm Cảnh Vân đã cờ lật mở bù, nhìn một chút liền đem điện thoại cấp gác trở về trên bàn, hắn nói, "Chờ ta đi công tác trở về đi." "Ta Huyên, đi công tác bao lâu?" "Thẩm Cảnh Vân, 1 tháng." Chương 21. Trần Phồn Tinh Phong bế huấn luyện địa điểm ở Sen Ca giải trí, vì bồi dưỡng Minh Tinh, Sen Ca giải trí có chuyên môn huấn luyện, có rất nhiều nhằm vào vừa mới tiến công ty tân nhân, có rất nhiều vì đã thành danh minh tinh mài kỹ thuật diễn. Này hai người bất đồng chính là, một cái là tập hấn, một cái là đơn độc huấn luyện. Sáng sớm, Hà Thành liền tiếp trần phồn tinh đi công ty. Hà Thành nói, lần này cho ngươi thỉnh lão sư là phim ảnh đại học lao sư, đã dạy vài cái thực lực phái, ngươi không hiểu liền hỏi, nhất định phải hảo hảo học tập. Ta hiện tại đã cho ngươi tuyển vài cái kết bản, nhưng là còn không có định ra tới. Ta đang xem xem bọn họ nam một cùng với chế tác đoàn đội, chờ phong bế huấn luyện kết thúc, chúng ta ở bên nhau tuyển một chút. Trân Phồn Tinh cùng Hà Thành hai người hiện tại còn không có đem kịch bản cấp tuyển ra tới, chưa nghĩ ra muốn biểu diễn nào bộ diễn. Cơm sáng, Hà Thành mua tảo phớ cùng bánh quẩy, còn có một đĩa nhỏ dưa muối. Trân Phồn Tinh một bên ăn cơm sáng một bên gật đầu, nàng nói, lão sư tính tình thế nào? Khá tốt, chính là có đôi khi ngươi diễn quá kém, sẽ sinh khí. Hà ca, phía trước dừng xe. Trân Phồn Tinh đem dư lại tảo phớ cấp uống xong rồi, lại cầm lấy tới bánh quẩy ăn một ngụm, liền đứng dậy. Một bộ chuẩn bị muốn xuống xe bộ ráng. Hà Thành, này không phải tính toán không huấn luyện đi. kia lão sư sinh khí là vì giáo ngươi diễn kịch. Ta biết, cho nên ta đi cho hắn mua một chút trừ hỏa trà uống, rốt cuộc kỹ thuật diễn quá kém liền sinh khí. Cuối cùng Trần Phồn Tinh rốt cuộc là xuống xe, đi cấp vị kia giáo nàng diễn kịch láo sư mua một hộp trà xanh. Tới rồi sinh ca giải trí thời điểm, Hà Thành mới nhớ tới ngày hôm qua sự tình, chính là ngày hôm qua Chu Tử Tu cùng Trần Phồn Tinh sự t chú tử tu bên kia đem sự tình đều cấp giải quyết. Kỳ thật nếu chỉ là chu tử tu chính mình ở công viên trò chơi, như vậy không có gì nhưng giải quyết, vấn đề là Trần Phồn Tinh cũng đi công viên trò chơi, tuy rằng hai người kêu căn bản không quen biết, nhưng là vong hưu sức tưởng tượng nhiều phong phù a cũng chính là bởi vì cái này vẫn là yêu cầu giải quyết một chút. Hiện tại trên mạng đều ở hâm mộ trần phồn tinh ở công viên trò chơi gặp được chu tử tu, dù sao rất không tồi, không chỉ có đem hai người quan hệ hoàn toàn làm sáng tỏ còn có thể làm hai người vẫn duy trì nhiệt độ. Tuy rằng chú tử tu không cần cái này nhiệt độ, Trần Phồn Tinh cũng có thể không cần cái này nhiệt độ. Phong bê vấn luyện là không thể mang di động, Trần Phồn Tinh đem chính mình di động cho Hà Thành. Hà Thành tiếp nhận di động của nàng, sau đó nói, Phồn Tinh A. Trần Phồn Tinh, Hà Ca A. Hà Thành lời nói thâm thiện nói, ta không phản đối ngươi yêu đương, nhưng là vì chính ngươi, chú tử tu không được A, ngươi cùng hắn bảo chỉ khoảng cách. Trần Phồn Tinh, vì cái gì? Chân Phồn Tinh mới biết được chu tử tu là ai, cũng chỉ là thấy một mặt, hai người còn đều mang khẩu trang, nàng như thế nào sẽ có cùng chu tử tu yêu đương tâm tư, nàng chỉ là hỏi một chút vì cái gì. Hà Thanh nói, chu tử tu đó là nam thần, không phải ta nói ngươi không xứng với hắn, chỉ là hắn phiên sức chiến đấu quá cường, ta là vì ngươi a. Chân Phồn Tinh ngoan ngoán gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, sau đó liền cầm chính mình mua kia hộp trà xanh đi tìm lần này phong bế vấn luyện giáo nàng lao sư. Ngươi hảo, ta kêu Trịnh Phong. Người kêu ta chỉnh lao sư là được. Vị này trịnh lao sư thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ ráng, nhìn ra được năm sau nhẹ thời điểm tương đối xoái, hắn mang theo mắt kính, một bộ quần áo chủ đánh màu lam, đối với trần phồn tinh cảm giác không nhiệt tình cũng không đạm Giới thiệu xong rồi về sau, trịnh lao sư vương tay, ý tứ là cùng trần phồn tinh bắt tay, sau đó trần phồn tinh đưa cho hắn một hộp trà xanh. Trịnh lao sư, trần phồn tinh cười nói, cái kia lao sư, cái này trà uống khá tốt, sinh khí liền uống cái này. Sinh khí liền uống cái này. Vị này trịnh lao sư rất có hứng thú nhìn Trần Phồn Tinh, chờ hắn trả lời. Trịnh lao sư thực chuyên nghiệp, ở giáo Trần Phồn Tinh phía trước, nhìn Trần Phồn Tinh diễn diễn, tuy rằng nàng nhan giá trị cao, nhưng là cái này kỹ thuật diễn. Trần Phồn Tinh cũng là phim ảnh tốt nghiệp đại học, vị này trịnh lao sư còn tưởng, Trần Phồn Tinh lúc trước thi được phim ảnh đại học có phải hay không đều là bởi vì lớn lên xinh đẹp. Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn khiến cho trịnh lao sư đối nàng cảm giác trị Hơn nơi Trần Phồn Tinh vừa mới cùng tương lai hoa hạ nhà giàu số một người thừa kế ly hôn, Trịnh Lao Sư trong tưởng tượng Trần Phồn Tinh tính cách, cùng hiện tại nàng biểu hiện tính cách, vẫn là có chút khác nhau. Cái kia Trịnh Lao Sư, ta biết ta kỹ thuật diễn tương đối kém, cho nên phiền thoái người, ta người đại diện nói nếu ngươi học sinh diễn không hảo ngươi sẽ sinh khí, cho nên ta liền mua cái này trà xanh. Trần Phồn Tinh càng nói thanh âm càng nhỏ, còn nhìn Trịnh Lao Sư một chút. Kêu hành, có cái này trà xanh, ta nhất định hảo hảo giáo ngươi Ngay từ đầu trịnh lão sư là tính toán như thế nào giáo mặt khác học sinh liền như thế nào giáo Trần Phổn Tinh, nhưng là nếu Trần Phổn Tinh này trà xanh đều mua, hắn không hảo hảo giáo nàng, đều thực xin lỗi cái này trà xanh. Thầm ra, sở duyệt tối hôm qua cùng mặt khác phu nhân cùng nhau đánh bài đánh khá dài thời gian, cũng không biết Trần Phổn Tinh công viên trò chơi sự tình, hơn nữa nàng không soát bệ bộ, cho nên nhìn đến này tin tức thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bởi vì Trần Phồn Tinh là ở giới giải trí nguyên nhân, Cho nên thẩm gia trừ bỏ kinh tế tài chính báo chí linh tinh còn đính giải trí báo chí, Trần Phồn Tinh cũng không ở thẩm gia, cho nên này báo chí đều là sở duyệt xem. Nói như thế nào đâu, cái này báo chí đối với sở duyệt tới nói, so với kia chút kinh tế tài chính báo chí đẹp nhiều. Kinh tế tài chính báo chí cái loại này đồ vật, thích hợp thẩm cảnh vân cùng thẩm phụ, không thích hợp nàng. Ăn cơm sáng thời điểm, sở duyệt bên cạnh gắt một chương giải trí báo chí. Này phân giải trí báo chí là bọn họ cái này, ngành sản xuất chung doanh số tối cao báo chí, báo chí vừa mở ra, đầu bản đầu đề chính là Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh trước kia cũng thượng quá mức bản đầu đề, còn thường xuyên thượng, nhưng là lần này bất đồng chính là, Trần Phồn Tinh là cùng chu tử tu cùng nhau thượng giải trí báo chí. Một bên nhìn báo chí một bên uống xong rồi một ly sữa bò, sở duyên nói, còn đừng nói, này Trần Phồn Tinh cùng chu tử tu còn rất sướng. Một bên lâm gì? Nói như thế nào Trần Phồn Tinh cũng là vừa rồi cùng ngươi nhi tử ly hôn đi, Trần Phồn Tinh cùng nam nhân khác cùng nhau thượng đầu bản đầu đề, ngươi thế nhưng tỏ vẻ, Trần Phồn Tinh cùng người nam nhân này còn rất sướng. Lâm dị cho rằng sở duyệt có thể phản ứng lại đây, kết quả sở duyệt nói, cái này chu tử tu, nhan giá trị thật đúng là cao à, cũng không biết khi nào có thể đóng phim, hắn lui vòng thời điểm nói tạm lui giới giải trí. Lâm dị cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút sở duyệt nàng nhi tử vừa mới cùng Trần Phồn Tinh ly hôn. phu nhân Thiếu ra cùng Trần Phồn Tinh vừa mới ly hôn. Cái gì vừa mới à, ly hôn chính là ly hôn, còn phân vừa mới ly hôn cùng không vừa mới ly hôn A Ăn xong rồi cơm sáng, lại đem dư lại báo chí cấp xem xong rồi, sở duyệt cảm than nói, hôm nay không thể đánh bài, người đi đem Thẩm Cảnh Vân kêu trở về bồi ta đi. Sở duyệt lại không phải cái ngốc tử, nàng nhưng không nghĩ đánh bài thời điểm thảo luận cái gì Trần Phồn Tinh cùng chu tử tu phía trên bản đầu đề sự tình, suy nghĩ một chút, đây là cũng là vì Thẩm Cảnh Vân. Cho nên làm thẩm cảnh vân trở về buổi chính mình, rất có đạo lý a Lâm dì nói, phu nhân, ngày hôm qua thiếu ra gọi điện thoại trở về nói là muốn đi công tác một tháng. Suy nghĩ một hồi lâu, sở duyệt cũng không nhớ tới ngày hôm qua thẩm cảnh vân cho nàng gọi điện thoại nói muốn mở họp cho nên nàng nhìn lâm dì. Ngươi nói ngươi đánh bài, không rảnh tiếp hắn điện thoại, ta chuyển đạn, ngươi khả năng không quá để ý. Tiêu tính, đi mua sắm đi. Sở duyệt đứng lên, trước kia thẩm phụ còn có thể bồi nàng. Hiện tại thẩm phụ cũng không biết cùng thẩm lao ra tử vội chút cái gì, thẩm cảnh vân ly hôn bọn họ đều mặc kệ, càng đừng nói bồi nàng. Phiên muộn A, sớm biết rằng khiến cho thẩm cảnh vân quá đoạn thời gian ở ly hôn. Như vậy còn có thể cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau chơi. Kỳ thật từ ngày hôm qua giải trí tin tức ra về sau, nhất số người, không phải Trần Phồn Tinh, không phải Chu Tử Tu, càng không phải thẩm cảnh vân, là Tạ Hiên. Vì cái gì đâu, bởi vì Tạ Hiên nhận thức Chu Tử Tu, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Tạ Hiên lúc trước là chính mình ở giới giải trí cái này ngành sản xuất dốc sức làm, tuy rằng có chút quan hệ, nhưng là rốt cuộc chủ yếu quan hệ không ở giới giải trí, sau đó hắn liền nhận thức Chu Tử Tu, khi đó Chu Tử Tu giải trí công ty cũng không phải thực thành thủ, dù sao hai người một cái đặc biệt có danh tiếng, một cái đặc biệt có tiền, hơn nữa còn có cộng đồng đề tài. Cứ như vậy Tạ Hiên cùng Chu Tử Tu nhận thức khá dài thời gian, hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt. thẩm Cảnh Vân cùng Tạ Hiên còn có Chu Thịnh, đó là cùng nhau lớn lên, Nhà bọn họ cũng là thế giao, cho nên ở Tạ Hiên trong lòng, Chu Tử Tu đó là khẳng định so ra kém thẩm cảnh Vân, nhưng là kia cũng là bằng hữu a. Cho nên từ ngày hôm qua giải trí tin tức vừa ra tới, Tạ Hiên liền suy nghĩ, nếu Chu Tử Tu cùng Trần Phồn Tinh ở bên nhau làm sao bây giờ? Rốt cuộc hai người kia đều đẹp. Chu Tử Tu không quen biết Trần Phồn Tinh Tạ Hiên biết, chỉ là trước kia không quen biết, hiện tại hai người bọn họ không phải nhận thức, hai người lâu ngày sinh tình, sau đó ở bên nhau. Chính là bởi vì cái này, Tạ Huyên đều mất ngủ, bình thường đều ngủ 9 giờ, hôm nay chỉ ngủ 8 giờ, buổi sáng cùng nhau tới, hắn cũng không đi làm, trực tiếp đi mộng ảo giải trí tìm Chu Tử Tu. Tạ Huyên thường xuyên đi mộng ảo giải trí, tới rồi mộng ảo giải trí về sau cũng không cần chào hỏi cái gì, trực tiếp liền đi Chu Tử Tu văn phòng. Các ngươi lão bản ở văn phòng sau. Ở văn phòng, 10 phút sau mở họp, cùng Chu Tử Tu trợ lý Tạ Hiên cũng nhận thức, hỏi xong về sau, hắn liền trực tiếp đi vào. Chú tử tu Tây Trang dày ra ngồi ở bàn làm việc trước, đang ở ký hợp đồng, thấy tạ hiên tiến bảo, hắn thủi hạ động tác cũng không dừng lại. Chú tử tu, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây a Tạ hiên tội liên đối cũng chưa ngồi, trực tiếp mở miệng hỏi, tử tu, ngươi sẽ không làm ta cảnh ca đỉnh đầu một mảnh xanh ngượn đi. chương 22. Một mảnh xanh ngượn. Chú tử tu cười một tiếng, hắn ngừng tay trung động tác, cười như không cười nhìn tạ hiên, như là đang chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Tạ Hiên kéo một bên ghế dựa ngồi xuống, hắn lo lắng nói, ta ngày hôm qua đều mất ngủ. Tuy rằng chỉ là so bình thường thiếu ngủ một giờ, nhưng là kia cũng là mất ngủ a Kia thật là phiền thoái ngươi. Chu tử tu là mắt một mí, một đôi con ngươi thanh triệt thủy nhuận, cùng hắn kia ôn nhuận như ngọc khí chất thực tương xứng. Tạ huyên cảnh ca là ta huynh đệ, ngươi cùng hắn cũng giống nhau quan trọng, chúng ta là cái gì, chúng ta là chi kỷ A nếu ngươi cùng trần phổn tinh ở bên nhau, ta làm sao bây giờ a Cùng Chu Tử Tu giải thích xong rồi, suy nghĩ một chút nữa Trần Phồn Tinh sức lực, Trần Phồn Tinh lượng cơm ăn, ngày đó Trần Phồn Tinh một tay niết một cái lon tình cảnh, Chu Tử Tu hiện tại còn nhớ rõ. Liên bởi vì Trần Phồn Tinh, hiện tại Tạ Hiên cũng không dám uống sập dài. Thật sâu người. Tạ Hiên sầu sự tình nhiều như vậy, nhưng là hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ sầu Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân ly hôn về sau, có thể hay không cùng Chu Tử Tu ở bên nhau. Tạ Hiên vẫn luôn chờ Chu Tử Tu trả lời, nhưng là Chu Tử Tu không trả lời hắn. Ngược lại đi tìm hôm nay giải trí báo chí Người làm gì a Ta nhìn xem Trần Phồn Tinh trông như thế nào Tuy rằng nhìn chú tử tu bộ ráng như là ở nói giỡn Nhưng là tạ hiên vẫn là đem giải trí báo chí đều cấp bắt được hắn kia sau đó nói Ta một hồi nhìn xem Nói như thế nào ta cũng là khai giải trí công ty Đã lâu cũng chưa chú ý giới giải trí tình huống Trong khoảng thời gian này Hắn liền vội vàng thẩm cảnh vân cùng Trần Phồn Tinh ly hôn sự tình Chu tử tu không nói nhìn tạ hiên Đều đã lâu không chú ý giới giải trí tình huống, kia lại đây làm gì. Bên ngoài trợ lý go go môn, vị kêu trợ lý nói, lão bản, lập tức mở họp. Chú tử tu đứng dậy, hắn nói, ngươi có rảnh quản quản ngươi công ty đi. Vẫn luôn nhìn chu tử tu ra văn phòng, tạ hiên mới nhớ tới, này chú tử tu cũng không trả lời hắn A Nhìn nhìn lại chính mình cầm này đó báo chí, tạ hiên lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, nhiều năm như vậy, cũng không gặp chu tử tu cùng ai ở bên nhau. Hơn nữa hắn căn bản cũng không biết Trần Phồn Tinh trông như thế nào. Không đúng à, giải trí báo chí mặt trên Trần Phồn Tinh mang khẩu trang đâu, hắn lấy cái này báo chí làm gì? Đem báo chí cấp gác ở Chu Tử Tu bàn làm việc thượng, tạ hiên thở dài, Trần Phồn Tinh lớn lên như vậy xinh đẹp, dáng người lại tinh tế, như thế nào có thể một tay đem lon miết phế đi đâu? Chu Tử Tu trợ lý cầm một lọ sập giải vào văn phòng, tạ tổng, đây là người sập giải, tạ hiên. Tạ Hiên trước kia lại đây đều là làm chú tử tu trợ lý trực tiếp cho hắn lấy sợi dài, hắn không uống cà phê. Chú tử tu trợ lý nhìn ngồi ở kia hoàn toàn không có muốn uống sợi giải ý tứ Tạ Hiên, hắn hỏi, Tạ Tổng hôm nay uống cà phê sao? Tạ Hiên, ơn, uống cà phê, về sau đều uống cà phê, ta không uống sợi dài. Chú tử tu trợ lý, tốt, Tạ Tổng, không uống sợi giải về sau đều không uống sợi dài. Tuy rằng chú tử tu chưa nói cái gì, nhưng là dựa theo chu tử tu tính cách. Đó chính là cùng Trần Phồn Tinh không có gì khả năng, lại nói liền tính về sau có cái này tâm tư, hắn ngấm lại chính mình hôm nay lại đây tìm hắn, phòng trưng những cái đó tâm tư cũng liền phai nhạt. Dù sao cũng là bọn họ là tri kỷ a. Tự mình cảm giác đem lần này sự tình cấp giải quyết tạ hiền, vui vẻ trở về chính mình công ty. Trần Phồn Tinh bên kia, hiện tại toàn bộ đã không sai biệt lắm là một phế nhân, một buổi sáng thời gian, Trần Phồn Tinh cảm giác giống như như vậy dài lâu. Vị này Trịnh lão sư thật sự quá nghiêm túc. Sớm biết rằng liền không mua cái gì trà xanh. Thật vất vả tới rồi giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, Trần Phồn Tinh làm thực đường cho nàng tặng đồ ăn, nàng liền ngồi ở phòng học bên trong cửa sổ sắt đất trước ăn. Vị tiêu trịnh lao sư thực Hà Thành cùng nhau ăn cơm, Hà Thành là vì Trần Phồn Tinh, nghĩ nhiều cùng trịnh lao sư nói vài câu lời hay, làm trịnh lao sư giáo Trần Phồn Tinh, nhưng là lại đừng quá tích cực. Rốt cuộc Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn, Hà Thành vẫn là biết đến. Ăn xong rồi cơm trưa, Trần Phồn Tinh liền ở kia lười biếng phơi Thái Dương Khoảng cách lại lần nữa nhập học, còn có nửa giờ thời gian. Hà Thành xách theo quả rổ cùng đồ ăn vặt bước chân vội vàng vào phòng học. Cái này là lần trước ngươi cấp độc nhất vô nhị tiểu phóng viên đưa lại đây. Nói là dựa vào độc nhất vô nhị cầm không ít tiền thưởng. Nàng nghĩ tới tới tìm ngươi. Ta nói ngươi huấn luyện liền cấp cự tuyệt. Nàng làm ta đem đồ vật mang cho ngươi. Hà Thành đem đồ vật gác ở Trần Phồn Tinh bên cạnh. chân Phồn Tinh gật gật đầu. Cái kia đưa tin khi nào ra A Hà Thành Bọn họ tạp chí xã lần sau ra khan là một vòng về sau. Nghe thấy cái này trả lời, Trần Phồn Tinh vẫn là rất vừa lòng, một vòng về sau, nàng con ở tập hấn, cũng không cầm di động, cho nên việc này cũng quấy rời không đến nàng. Hạ ca, ta cái kia di động ngươi giúp ta tắt máy. Trần Phồn Tinh nói xong, quyết định vì chính mình tranh thủ một chút, nàng nói, ta cảm thấy trừ bỏ kỹ thuật à. diễn, ta còn muốn luyện tập một chút lời kịch bản lĩnh, cho nên bằng không ngươi cùng trường tổng nói lại cho ta tìm một cái lao sư. Ngan bạn đừng làm cho vị kia trịnh lao sư liền như vậy giáo nàng một tháng, chờ trịnh lao sư giáo xong rồi, Trần Phồn Tinh không biết chính mình kỹ thuật diễn có thể hay không tiến bộ, nhưng là nàng biết nàng phòng trừng liền phế đi. Hà Thành nghĩ nghĩ nói, lời kịch bản lĩnh, ta xem này mấy bộ diễn đều không phải cái gì hiện trường thu âm, cái này không nóng nảy. Không. Hà Thành. Hà ca ngươi không hiểu, làm một cái diễn viên, trừ bỏ kỹ thuật diễn lời kịch bản lĩnh cũng là rất quan trọng, không thể bởi vì không phải hiện trường thu âm. Cho nên liền không nỗ lực, ngươi biết không nỗ lực đại biểu cho cái gì sao, không nỗ lực liền đại biểu cho không tiến tới, không tiến tới liền đại biểu cho ta không thể thành công. Trần Phồn Tinh phi thường linh hoạt vận dụng hôm nay học đồ vật, dùng kiên định biểu tình nhìn Hà Thành. Hà Thành trầm mặc một hồi, hắn vô vô Trần Phồn Tinh bả vai, nhiều xem điểm thư đi, nhưng cái đó canh gà văn thiếu xem điểm. Trần Phồn Tinh, Hà Thành cũng là kỳ quái, này Trần Phồn Tinh như thế nào rót canh gà rót như vậy 666A. Đang ở hai người trầm mặc mà chống đỡ thời điểm, cửa là vỗ tay thanh âm, Hà Thành cùng Trần Phổn Tinh quay đầu lại vọng qua đi, liền thấy trịnh lao sư đang đứng ở cửa nơi đó, một đôi con ngươi còn có chút đã ướt nước. Trịnh lao sư nói, không cần đang tìm cái gì lao sư, ta trước kia đương phim ảnh đại học lao sư thời điểm, làm là phối âm, còn học quá phối âm chuyên nghiệp, ta dạy cho ngươi, không thêm tiền lương. Trần Phổn Tinh, trịnh lao sư, ta không thể phiền thoái, không có việc gì, không phiền thoái. Ngươi hảo hảo học chính là đối ta lớn nhất hồi báo, còn có này đó quả rổ đồ ăn vật về sau cũng đừng mua, nhưng là lần này ta liền nhận lấy, coi như lời kịch bản lĩnh học phí, như vậy ngươi cũng không cần bàn khoan, ta nguyện ý giáo ngươi, không cầu tiền lương. Trân Phôn Tinh, ta quả rổ, ta đồ ăn vặt Chị Lão Sư cầm quả rổ cùng đồ ăn vật gác ở một bên, hắn hỏi, Phôn Tinh, ngươi đó là cái gì biểu tình? Cái kia cái kia, đó là cảm động biểu tình. Hà Thanh chạy nhanh nói. Nói xong cũng không xem Trần Phồn Tinh, chạy nhanh liền chạy. Hà Thành chạy không chạy không sao cả, chính lao sư giáo lại không phải Hà Thành. Phồn Tinh, người cái này biểu tình đỉnh đến vị, nhưng là biểu đạt không đúng. Nếu như vậy, chúng ta buổi chiều luyện tập luyện tập cảm động hẳn là như thế nào diễn đi. Trần Phồn Tinh, người tránh ra, ta chỉ nghĩ ăn trái cây ăn đồ ăn vặt, hơn nữa đi học còn có một hồi đâu. Đừng nói Trần Phồn Tinh không chính diện tỏ vẻ phản đối, chính là thật phản đối, kia cũng là vô dụng. Bởi vì Trịnh lao sư đã tìm hiểu kịch bản, Chân Phồn Tinh cầm cái bản, nghĩ thầm, vì kỹ thuật diễn Liều mạng. Chân Phồn Tinh hỏi, "Trịnh lao sư, ngươi nói phong bế vấn luyện kết thúc, có phải hay không liền không phải bình hoa?" Nhắc tới bình hoa vấn đề này, Trịnh lao sư tỏ vẻ lý giải, hắn nói, "Chỉ cần ngươi nỗ lực học tập, về sau khẳng định không phải bình hoa, về sau muốn phong bế vấn luyện, ngươi liền liên hệ ta, ta dạy cho ngươi, nếu yêu cầu cùng tổ buổi ngươi, ngươi trước tiên cùng ta nói một chút." Ta nhìn xem ta có thể hay không, có rảnh liền đi chỉ đạo ngươi mấy ngày, nếu không rảnh ngươi đem kịch bản chia ta, chúng ta điện thoại liên hệ. Trịnh lão sư, thật là hảo lão sư a Nhưng là Trần Phồn Tinh vẫn là suy nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Một vòng thời gian, không khoa chương nói, Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn co bay vọt tiến bộ, ít nhất diễn kịch thời điểm sẽ không quá xấu hổ. Chỉ là Trịnh lão sư càng là nghiêm túc giáo, càng là phát giận, rất nhiều lần ăn cơm cũng chưa đúng hạn ăn, Trần Phồn Tinh cũng gây mấy cân, Này một càng xinh đẹp. Trần Phồn Tinh càng là kiên trì mỗi ngày uống ngưng lộ phao thủy. Hà Thành cũng liền phong bế huấn luyện ngày đầu tiên đi nhìn một chút Trần Phồn Tinh, hắn cũng là vẫn luôn vội vàng xem kịch bản tìm cái bản, trừ bỏ kịch bản hảo còn muốn xem chế tác đoàn đội, còn muốn cùng bọn họ câu thông. Nhưng là liền tính Hà Thành rất bận, tới rồi hồ thịnh tạp chí xã ra khan về sau, Hà Thành vẫn là trước tiên đi mua này bổn tạp chí, xem Trần Phồn Tinh cái kia độc nhất vô nhị. Nói như thế nào đâu, cái kia tiểu phóng viên cũng là chân thật ở Chứ bỏ lý tưởng hình nơi đó, mà khác nàng vấn đề cùng Trần Phổn Tinh trả lời một chữ không kém, lại còn có khen Hà Thành, nói hắn cái này người đại diện thực không tồi. Nhìn này buồn tạp chí Hà Thành liền suy nghĩ, cũng không biết Thẩm Cảnh Vân nhìn đến cái này là cái gì phản ứng. Thật sự, như vậy một cái độc nhất vô nhị, hiện tại Hà Thành đừng nói một chữ đều không tin, chính là một cái dấu chấm câu, hắn đều là không tin. Thẩm Cảnh Vân ở thành phố xê vội vài thiên, buổi tối càng là thức đêm đến rạng sáng. Thật vất vả sự tình thượng quý đạo, vội không sai biệt lắm, hắn liền thả lỏng một chút, buổi sáng ngủ một cái lười giác mới rời giường đi công ty. Toàn hoa hạ nữ nhân nhất muốn gả kim cương vương láo ngũ, cái này danh hiệu cũng không phải là lãng đến hư danh, trước kia thẩm cảnh vân đều kết hôn, còn có rất nhiều người thích, tỷ như lục đù, hiện tại ly hôn, kia thích hắn càng nhiều, lúc này mới vừa mới vừa ở thành phố xê đãi một vòng, trong công ty toàn bộ nhan giá trị đều tăng lên, không biết còn tưởng rằng là giải trí công ty đâu. Lần này đi công ty, trước mặt mấy ngày không giống nhau chính là, hôm nay không có như vậy nhiều nhân văn kiện rớt, nhưng là chờ đến thẩm cảnh vân còn chưa tới văn phòng thời điểm, liền thấy trước kia những cái đó mỗi ngày ở trước mặt hắn rất văn kiện công nhân tụ ở bên nhau, như là ở thảo luận cái gì. Thẩm tổng thật đúng là thâm tinh A. Chắc không được hắn đối chúng ta có mắt không trọng, nguyên lai like như vậy thích Trần Phồn Tinh, cũng không biết bọn họ vì cái gì ly hôn. Có thể vì cái gì ly hôn A, khẳng định là những cái đó hảo môn ân đoán A. Cuối cùng hai người chẳng sợ còn ái lẫn nhau, nhưng là vẫn là muốn ly hôn, đây là đối bọn họ lựa chọn tốt nhất ta. Thầm Cảnh Vân Chương 23 Ở Lão Bản trước mặt rất văn kiện, đó là một cái kỹ thuật sống, đầu tiên văn kiện muốn nhiều, bằng không cầm mấy cái văn kiện liền, liền rớt, kia cũng không cần hôn cái gì mà chín, trực tiếp đi tải vụ bộ đem tiền lương kết toán một chút đi. Thỏa mãn yêu cầu này, kế tiếp càng là phiền thoái, động tác muốn ưu nhã, mỉm cười muốn điểm ý, muốn bảo trì ra một phần chức trường ngốc bạch ngọt hoặc là phi thường giỏi giang nhưng là có chút tiểu mơ hổ tinh anh nhân thiết. Nếu người đem này đó làm phi thường hoàn mỹ, như vậy kế tiếp làm chính là chờ đợi, chờ đợi lao bản cùng ngươi đến gần. Nhưng mà này đó đối thẩm cảnh vân tới nói không có gì dùng, bởi vì mỗi lần có người rất văn kiện, hắn đều là mắt nhìn thẳng đi qua đi, có rất nhiều lần còn dẫm tới rồi trên mặt đất văn kiện, nhưng là chính là như vậy, cũng có người che giả mang mọc. Liên tính không xong văn kiện, nhìn xem lão bản nhan giá trị, kia cũng là thực vui vẻ một việc à. Vì Hoàn Mỹ xem lão bản nhan giá trị, còn có người tổ chức thành đoàn thể luyện tập. Nhưng là hôm nay, thế nhưng không ai tiến hành cái này hoạt động, còn đều tụ tập ở bên nhau thảo luận Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân sự tình, có thể thấy được, bọn họ là thật sự thực cảm động a. Thẩm Cảnh Vân dừng lại bước chân, liền đứng ở kia nhìn bọn họ, cũng không biết là ai trước phát hiện Thẩm Cảnh Vân, từng cái đều hoảng loạn hướng chính mình vị trí tụ chạy, bọn họ một loạn, trên mặt đất liền rất vài bổn tạp chí. Hơi hơi liếc mắt một cái, Thầm cảnh vân nhìn đến những cái đó tạp chí mặt trên bịa mặt đều là trần phồn tinh ảnh trụ, độc nhất vô nhị hai chữ viết rất lớn, phía dưới theo sát chính là vì ái ngươi ta nguyện ý từ bỏ, từ đây từng người mạnh khỏe, tương phùng không quen biết. Lúc này mới ly hôn mấy ngày à, nàng nhưng thật ra quá không tồi, nhưng là cái này vì ái ngươi ta nguyện ý từ bỏ, từ đây từng người mạnh khỏe, tương phùng không quen biết. Mấy câu nói đó, thầm cảnh vân chỉ có thể lý giải kia một câu tương phùng không quen biết, rốt cuộc ai trước cùng ai nói lời nói, ai liền go, go, go. Từng người mạnh khỏe, cũng có thể miễn cưỡng lý giải, nhưng là câu kia vì ái ngươi ta nguyện ý từ bỏ, Thẩm Cảnh Vân là thật sự không thể lý giải. Phụ trách này một khối bộ môn giám đốc vội vàng chạy tới cùng Thẩm Cảnh Vân nhận lôi. Mấy ngày hôm trước Thẩm Cảnh Vân đều là so công nhân tới công ty còn sớm, vốn dĩ đại gia cho rằng hắn hiện tại đã tới văn phòng, ai biết, hắn mới lại đây đi làm à. Thẩm Cảnh Vân cười một tiếng, hắn nói, công ty làm công độ dùng ai phụ trách? Bộ môn giám đốc chạy nhanh trả lời là ai phụ trách công ty làm công độ dùng, sau đó lau mồ hôi. Thẩm cảnh vân trầm giọng nói, ngươi hỏi một chút hắn, hắn mua sắm mấy thứ này, có phải hay không chất lượng thật tốt quá, chúng ta công ty công nhân lấy đều bắt không được. Nói xong hắn cất bước đi phía trước đi. Chờ đến thẩm cảnh vân thân ảnh khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa thời điểm, cái kia bộ môn giám đốc chừng mắt nhìn ở đây công nhân liếc mắt một cái. Hắn nói, về sau ai ở dùng những cái đó vụng về tiểu siếp, trực tiếp đi tại vụ bộ kết toán đi Thẩm Cảnh Vân không quản việc này, là cảm thấy không cần thiết, cũng liền ở công ty ở đãi mấy ngày, dư lại đều là xã giao, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy vẫn là cần thiết quan tâm. Về tới văn phòng về sau, không một hồi Thẩm Cảnh Vân trợ lý liền cầm một phần vừa mới bên ngoài công nhân xem tạp chí trở về cho Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân ngồi ở kia kiểu chân bắt chéo, tạp chí gác ở đầu gối lật vài tờ, sau đó bắt đầu xem trần phồn tinh độc nhất vô nhị, nhất kiến trung tình, vì lẫn nhau nguyện ý từ bỏ. Nàng như vậy có thể thổi còn làm cái gì diễn viên A Ban một tiếng, là tạp chí bị vỗ vào trên bàn thanh âm Ngày đó Trần Phồn Tinh cùng không quen biết hắn giống nhau Là vì giữ lại lẫn nhau hoàn mỹ hình tượng sao Nàng thật đúng là Thẩm Cảnh Vân lấy ra di động Ở thông tin lục bên trong tìm được rồi Trần Phồn Tinh số điện thoại Ấn ra phím quay số Nhưng là nháy mắt, hắn liền đem điện thoại cấp các đức Hiện tại Thẩm Cảnh Vân đều có chút hoài nghi Trần Phồn Tinh nói ly hôn về sau ai trước cùng ai nói lời nói Ai đi học cậu kêu gâu gâu gâu, có phải hay không kịch bản hắn? Trong tay chuyển di động, mỗi lần chuyển một chút hắn đều dùng di động gõ một chút cái bản, phi thường có tiết tấu, như là nghĩ tới cái gì, hắn rơ rơ lên mi. Hai tay bay nhanh di động bàn phím thượng đánh chữ, sau đó nhanh chóng điểm đánh gửi đi. Thầm cảnh vân này một cái bằng hữu vòng phát ra đi, điểm tán cùng bình luận rất nhiều, phía trước lặn xuống nước người cũng cho hắn điểm tán bình luận. thẩm cảnh vân bằng hữu vòng. Thầm cảnh vân, ngươi là của ta tiểu tốt đẹp sở duyệt. Như Tạm, có phải hay không thành phố C quá lãnh cho ngươi đông lệnh tròn váng? Tạ Huyên Cảnh ca, ngươi đừng nghĩ không khai A. Chu Thịnh, Ngoa Tào. Xin hỏi ngươi là thẩm cảnh vân sao, vẫn là ta ghi chú sai rồi. Nhân sự Bộ Lý Tổng, Lão Bản đối trước Lão Bản Nương dùng tình quả thực cảm động chúng ta mọi người A, về sau hướng Lão Bản học tập. Trợ lý tiểu nhan, Lão Bản. Đúng đúng đúng, Lão Bản nói cái gì đều đối, Lão Bản nói trước Lão Bản Nương là ngươi tiểu tốt đẹp. Trước lao bản nương chính là người tiểu tốt đẹp. Một giờ đi qua. thẩm cảnh vân giới bằng hưu ấn like hơn 30 cái. Hai cái giờ đi qua. thẩm cảnh vân giới bằng hưu ấn like có 100. Tam giờ đi qua. Trần Phồn Tinh vẫn như cũ không có bất luận cái gì hồi phục, đừng nói bình luận, điểm tán đều không có. thẩm cảnh vân liền xem Trần Phồn Tinh bằng hưu vòng nhìn 3 cái giờ. Chứ bỏ thẩm cảnh vân, còn có một người nhìn di động thời gian rất lâu, đó chính là Lục Đu. Lục Nhu cùng Thẩm Cảnh Vân cũng coi như là khi còn nhỏ liền nhận thức, sau lại Lục Nhu vẫn luôn ở truy Thẩm Cảnh Vân, lại sau đó Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phồn Tinh kết hôn, Lục Nhu tưởng kết hôn cũng không có gì, nhìn Thẩm Cảnh Vân đối Trần Phồn Tinh cũng không tính thiệt tình, có lẽ sẽ ly hôn. Đợi lâu như vậy, Lục rốt cuộc chờ tới rồi Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phồn Tinh ly hôn, kết quả không đợi nàng làm ra cái gì đâu, hai người kia đây là ở ly hôn về sau cao điệu ngập nào? Các ngươi đều ly hôn à, các ngươi kết hôn không làm nào, các ngươi đều ly hôn. Ngọt ngào cái gì? Chỉ cần Trần Phồn Tinh ở giới giải trí, nàng chính là công chúng nhân vật, nàng liền sẽ thượng giải trí tin tức, thẩm cảnh vân liền sẽ biết nàng động thái, biết nàng đại ngôn cái gì, biết nàng diễn cái gì diễn, ta cho rằng này không có gì, hai người ly hôn, chẳng lẽ còn muốn lẫn nhau quan tâm sao? Nhưng là Trần Phồn Tinh chỉ là thượng một cái tạp chí, hắn liền ở hẹ chặt phát cái này. Lục nhu hai tay gắt gao nắm. Nếu như vậy, như vậy chỉ có một cái biện pháp. Chỉ cần Trần Phồn Tinh ở giới giải trí không có đóng phim tiếp đại ngôn cơ hội, như vậy nàng liền sẽ không giống hôm nay như vậy tùy tiện thượng tạp chí. Tạp chí mặt trên viết, Lục Nhu cũng là không tin, hoặc là có thể nói biết Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân trạng thái, đều là không tin. Lục Nhu không biết thẩm cảnh vân phát cái này bằng hưu vọng là vì cái gì, nhưng là nàng biết, nàng không thể làm Trần Phồn Tinh ở giới giải trí hòa lên. Lục Nhu thuyết phục chính mình nói, ta cũng không phải làm ngươi ở giới giải trí không có gì tiền đồ. Chờ đến ta cùng thẩm cảnh vân ở bên nhau, ta sẽ bồi thường ngươi. Về này bằng hữu vọng, Trần Phồn Tinh căn bản là không thấy được, nàng vội vàng huấn luyện đâu, di động đều cấp hà thành, muốn nhìn cũng không có di động xem à. Đến nỗi hà thành, hắn nhưng không cái kia bản lĩnh đi chú ý thẩm cảnh vân bằng hữu vọng. Huấn luyện nhật tử rất khó ngao, Trần Phồn Tinh mỗi ngày mệt đến đều là trở về liền ngủ, mỹ phẩm dưỡng ra gì đó cũng không thế nào dùng, một cái thủy một cái nhũ liền thu phục, nhưng là kia làng ra, lại là càng ngày càng tốt. Một tảng lớn ánh mặt trời rơi ở phòng học bên trong, Trần Phồn Tinh vừa mới tới rồi nghỉ trưa thời gian, lần này nàng lại là làm người đem đồ ăn cấp đưa đến phòng học, một người ngồi ở cửa sổ sắt đất trước ăn. Gần nhất Trần Phồn Tinh thích thượng ăn thịt nướng cơm, đây là thực đường đại sư phó mới nhất nghiên cứu đồ vật, thịt nướng ngoại tiêu lý nột, xứng với độc nhất vô nhị nước chấm cùng mới mẻ rau dưa, quả thực chính là mỹ vị a. Nghe nói gần nhất này thịt nướng cơm ở thực đường còn rất được ham nên, ngay cả giảm béo nữ Minh Tinh cũng có thể ăn thượng mấy khẩu. Mỗi lần thực đường A-Z lại đây cấp Trần Phồn Tinh đưa cơm, trừ bỏ đồ ăn, liền đồ uống cùng sau khi ăn xong trái cây đều chuẩn bị hảo. Trần Phồn Tinh có chút ngượng ngủng, còn nghĩ chờ đi đóng phim, nhìn xem có hay không cái gì ăn ngon hảo ngoạn cho bọn hắn mang một ít. Ăn xong rồi cơm, Trần Phồn Tinh dỗi người. Trần Phồn Tinh hôm nay phá lệ vui vẻ, khuôn mặt nhỏ cười khenh khách, nàng nói, ngày mai lại cùng trịnh lao sư học tập một ngày, ta liền có thể kết thúc lần này phong bế huấn luyện. Ở ăn cơm sau trái cây thời điểm Xen ca giải trí Trương Tổng tung ta tung tăng chạy tới, trong tay cầm cái đồ vật, như là cầm cái gì bảo bối giống nhau. Trương Tổng lại béo một vòng, tuy rằng béo, nhưng là vẫn như cũ rất có khí chất, hắn nói, ngươi đoán, đây là cái gì? Trương Tổng, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây xem ta a Trần Phôn Tinh hỏi xong mới đi xem Trương Tổng trong tay đồ vật, nàng nói, kịch bản. Trương Tổng, đúng vậy, chính là kịch bản, một cái làm ngươi hồng biến hoa hạ kịch bản. Trần tinh hồng biến hoa hạ Trương Tổng qua đi đem kịch bản cho Trần Phồn Tinh, thuận tiện ăn trần phồn tinh sau khi ăn xong trái cây, hắn cầm trái cây ngồi xuống một bên, người trước nhìn xem chế tắc đoàn đội cùng nam chính, tuy rằng là nữ số 2, nhưng là cũng thực không tồi, người người đại diện a, không biết phải cho người chọn lựa tuyển cái gì phim truyền hình, cái nào phim truyền hình hắn đều cảm thấy không xứng với người kia khuynh quốc huynh thành khí chất. Trần Phồn Tinh không núc núc, nhìn Trương Tổng trong tay cầm trái cây. Trương Tổng hướng một bên xê dịch, ta không dễ rằng a, không phải ăn một ít trái cây sao? Hiện tại công ty đều cho rằng chúng ta công ty thực đường là ngươi nhận thầu, ngươi mỗi ngày ăn cái gì, chúng ta công ty liền ăn cái gì, dù sao chính là hiện tại công ty thức ăn là cái gì, toàn xem ngươi muốn ăn cái gì. Trân Phôn Tinh, ngươi không phải xênh ca giải trí lao bản sao. Trân Phôn Tinh nhìn nhìn Trương Tổng giáng người, sau đó Trương Tổng thở dài, hắn nói, chính là bởi vì ta muốn giảm béo cho nên mới ăn trái cây a Hảo hảo hảo, ngươi có đạo lý được chưa? Còn không phải là trái cây sao, cho ngươi ăn. Trần Phồn Tinh không thấy cái bản, ngồi ở kia cân nhắc một hồi, nàng nói, Trương Tổng, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Chuyện gì? Về sau đừng ăn cơm thời điểm tới tìm ta? Không đề cập tới cái này con hảo, nhắc tới cái này, Trương Tổng đó là một phen chua sót nước mắt ta, nhưng là hắn vẫn là kiên trì đem trái cây cấp ăn xong rồi. Ngươi không biết ta, ngươi tẩu tự buộc ta giảm béo, buổi tối căn bản không cho ăn cơm a Nói xong Trương Tổng nhìn Trần Phồn Tinh trong tay cái bản, hắn nói. Nếu không ta ngày mai lại cầm kịch bản tới tìm ngươi. Trương Tổng nghĩ nghĩ, tính, ngươi xem đi, ta ngày mai cầm kịch bản đi tìm ngươi người đại diện, rốt cuộc hiện tại cùng ngươi chỉ có thể hôn thức đường. chương 24 Trương Tổng lấy lại đây kịch bản là một bộ cung đấu kịch kịch bản, không nói chuyện nội dung cùng nhân vật như thế nào, liền nói này bộ kịch, đó là có thủ công hoàn mỹ chi xương tục trần giải trí chế tác, đầu tư 500 triệu, tuyệt đối là đại chế tác. Hơn nữa còn có thể đủ bảo đảm thượng tinh ở đài truyền hình Hoàng Kim khi đoạn bá ra. Nay bộ diễn vẫn là đại nữ chủ diễn, tuy nói là một cái nữ số 2, nhưng là xuất diễn cũng là thực đủ. Cho nên, như vậy một cái phi thường như kịch bản, vì cái gì sẽ tới Trương Tổng trên tay. Trân Phôn Tinh dùng phi thường hoài nghi ánh mắt nhìn Trương Tổng. Trương Tổng lúc ấy liền nói, như thế nào tích à, ta không phải ăn ngươi chút trái cây sao, chờ ta tháng sau bắt được tiền riêng, ta thì ngươi. Trương Tổng mời khách. Đối với cái này, Trân Phồn Tinh càng là hoài nghi nhìn hắn, người mời ta làm gì? Uống trà sữa? Một cái giải trí công ty lão bản, không nói một giây đầu tư trụ tiểu chế tác phim truyền hình, kia cũng là có thể lấy ra tới một ít, sau đó hiện tại thỉnh nàng uống trà sữa, còn phải chờ tới bắt được tháng sau tiền riêng. Trân Phồn Tinh, còn cung nàng chỉ có thể hôn thực đường đâu, cùng Trương Tổng chỉ có thể hôn trà sữa uống. Trương Tổng, người muốn cái gì khẩu vị? Trân Phồn Tinh, cái gì khẩu vị không sao cả? ta muốn xa hoa bản là được, bắt lớn thêm Trân Châu. Trương Tổng, Nga, Trần Phôn Tinh. Kế tiếp hai người trầm mặt mà chống đỡ. Trần Phôn Tinh lại lật vài tờ kịch bản, lúc này mới mở miệng hỏi, Trương Tổng, cái này kịch bản, ngươi như thế nào bắt được? Nhắc tới cái này, Trương Tổng tức khắc khí chẳng 2m8, cảm giác chính mình sống lưng đặc biệt thẳng, vốn là ngồi, cái này trực tiếp đứng lên, hắn nói, đầu tư à, ta cũng coi như là nhà đầu tư, tuy rằng đầu tư tương đối thiếu. Nhưng là cho người một cái nữa số 2 thử kính cơ hội cũng là có thể Cái này kịch bản cùng phía trước Hà Thành đưa cho Trần Phồn Tinh xem kịch bản không giống nhau Cái này kịch bản yêu cầu Trần Phồn Tinh đi thử kính Có thể hay không thành công vẫn là một chuyện Hà Thành nếu là biết Trương Tổng cầm cái này kịch bản cấp Trần Phồn Tinh Phòng chứng đều có thể cùng Trương Tổng chụp cái bản Chúng ta công ty Trần Phồn Tinh cái gì kỹ thuật diễn Ngươi trong lòng không điểm số sao Làm Trần Phồn Tinh đi thử kính Vẫn là cái loại này đại chế tác Yêu cầu kỹ thuật diễn, người này không phải nói dẫn sao. Nhưng mà, thật đúng là không có điểm số. Một cái đối trần phồn tinh tin tưởng bạo lều. Một cái đối chính mình kỹ thuật diễn, phi thường vừa lòng. Hai người tính toán, vỗ tay một cái, liền như vậy quyết định, đi thử kính. Cứ như vậy, Trương Tổng còn từ trần phồn tinh nơi đó đem kịch bản cấp cầm trở về, chuẩn bị đi tìm Hà Thành hôn bữa cơm ăn. Đương nhiên, Trương Tổng lấy không phải toàn bộ kịch bản, chỉ là một bộ phận kịch bản. Rốt cuộc hắn cũng vô pháp lộng tới này bộ kịch toàn bộ kịch bản. Chờ đến đi ra ngoài thời điểm, Trương Tổng trả lại cho Trần Phồn Tinh nữ số 2 thử kính xuất diễn. Buổi chiều, Trần Phồn Tinh tiếp tục cùng Trịnh Lao Sư học tập kỹ thuật diễn, lần này cùng trước kia không giống nhau chính là, Trần Phồn Tinh đem vừa mới cung đấu kịch thử kính xuất diễn đưa cho Trịnh Lao Sư xem, tưởng trước cùng Trịnh Lao Sư học tập một chút. Trịnh Lao Sư là cái biết hàng, gặp qua cái này kịch bản. Sau đó Trịnh Lao Sư trầm mặt Qua một hồi lâu chỉnh lao sư mới nói, ta có thể cùng ngươi thương lượng sự tình sao. Trần Phôn Tinh chớp chấp mắt, chuyện gì? Ngươi đi thử kính liền đi thử kính, nhưng là có thể hay không đừng nói là ta dạy cho ngươi. Nói tốt hữu nghị đâu? Không, nói tốt sư sinh tình nghĩa đâu? Là ai, là ai không cần tiền đều miễn phí dạy ta? Trần Phôn Tinh, chính lao sư, ngươi thay đổi. Trịnh lao sư vì tỏ vẻ chính mình không thay đổi, hắn vẫn là cái kia sẽ trợ giúp cái này có lý tưởng bình hoa lao sư. Hắn dứt khoát kiên quyết quyết định, giúp Trần Phồn Tinh làm đến toàn bộ kịch bản, sau đó cấp Trần Phồn Tinh phân tích nhân vật này, ở giáo Trần Phồn Tinh như thế nào diễn? Trịnh Lao Sư là ai? đạo lý khắp thiên hạ. Lần này này bộ cung đấu kịch đạo diễn, chính là Trịnh Lao Sư học sinh. Trần Phồn Tinh nghi hoặc hỏi, Trịnh Lao Sư, ngươi không phải giáo biểu diễn sao? Trịnh Lao Sư hơi hơi mỉm cười, ta cấp đạo diễn hệ đại quá khóa. Trần Phồn Tinh. Cho nên, Trịnh Lao Sư là toàn sao Về sau trịnh lão sư liền tính đi giáo vũ đạo, Trần Phồn Tinh cũng cảm thấy không kỳ quái, rốt cuộc đây là trịnh lão sư A. Trịnh lão sư vì tỏ vẻ chính mình quyết tâm, lấy ra di động cho chính mình học sinh gọi điện thoại. Ngươi gần nhất là muốn chụp Giang Sơn Mỹ nhân sao? Nga, kia có thể hay không cho ta xem một chút cái bản? Không không không, ta không cần nam một cái bản, muốn nữ số 2 cái bản. Cùng vị kia đạo diễn trò chuyện một hồi về sau, vị kia đạo diễn hỏi, lão sư, ngươi là muốn để cử cái nào diễn viên sao? Trịnh lao sư, ngươi biết trần phồn tinh sao? Đạo diễn, lao sư, ta bên này tín hiệu không tốt. Trịnh lao sư còn muốn nói cái gì? Bên kia đạo diễn để thấp thanh âm, hắn nói, lao sư, có phải hay không cái kia sinh ca giải trí tìm quan hệ tìm được ngươi kia? Ngươi liền nói cùng ta không thân A, tuy nói ta đồng ý trần phồn tinh thử kính, nhưng là không thể làm nàng điều động nội bộ A. Ngươi biết vì chụp này bộ diễn, ta nhiều nỗ lực sao? Trịnh lao sư cười nói, ta không phải biết còn có thể biểu đạt cái gì? Ta, ngươi trịnh lao sư, cấp tịch bản. Xã hội ngươi trịnh lao sư, tùy hứng lời nói không nhiều lắm. Đạo diễn có thể làm sao bây giờ, đạo diễn cũng thực bất đắc gì à, sen ca giải trí đầu tư, tuy rằng đầu tư không nhiều lắm, bọn họ tổng không thể không cần đi, nhân ra liền yêu cầu làm trần phồn tinh thử kính, không làm trực tiếp biểu diễn nữ số 2, yêu cầu không cao đi. Kỳ thật vẫn là đạo diễn sợ trương tổng, trương tổng không phải người bình thường Hiện tại Chính lao sư chưa nói trực tiếp muốn nữ số 2 liền phải cái cái bản, yêu cầu cũng không cao đi cuối cùng đạo diễn đem nữ số 2 xuất diễn cho trình lao sư chỉnh lao sư cuối cùng cầm kịch bản liền bắt đầu cùng Trần Phồn tinh nghiên cứu bắt đầu giáo nàng, chính yếu vẫn là thử kính kia mấy chẳng diễn một ngày nửa thời gian chính lao sư trừ bỏ giáo Trần Phồn tinh còn cấp Trần Phồn tinh viết nhân vật tiểu truyện, có thể nói là tận chức tận trách ra phong bê vấn luyện cuối cùng một ngày kết thúc Trần Phồn tinh muốn thỉnh chỉnh lao sư cùng đi ăn cái công chiều Trịnh Lao sư cự tuyệt. Trịnh Lao sư, liền cho ta cơ hội này đi, làm ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, mấy ngày nay phiền phái ngươi. Chân phồn tinh ngữ khí phi thường thành khẩn. Nay một tháng, chân phồn tinh kỹ thuật diễn cùng trước kia căn bản vô pháp so, liền tính cùng thực lực phái kém rất xa, nhưng là hơi chút có chút kỹ thuật diễn vẫn là sương được với. Chân phồn tinh cảm thấy, nếu Trương tổng sớm một chút cho nàng tìm cái này Trịnh Lao sư giáo kỹ thuật diễn, phòng trưng nàng đã sớm không phải cái gì bình hoa. Là xinh đẹp còn có kỹ thuật diễn hoa đáng nổi tiếng. Tưởng tượng đến về sau chính mình đóng phim thời điểm, Trần Phồn Tinh liền một bộ cười hì hì bộ dáng. Trần Phồn Tinh, trịnh lao sư, nếu ngươi không muốn đi địa phương khác ăn cơm, chúng ta đi thực đường cũng có thể. Trịnh lao sư không chỉ có không cảm động còn phi thường nghiêm túc nói, đáp ứng ta, thử kính thời điểm, đừng nói là ta giáo ngươi. Trần Phồn Tinh, tuy rằng vị kia đạo diễn không phải trịnh lao sư vẫn luôn giáo, nhưng là trịnh lao sư cũng là rõ ràng hắn tính cách Trần Phồn Tinh chỉ cần kỹ thuật diễn không quá quan, như vậy vị kia đạo diễn nhất định sẽ không đồng ý nàng biểu diễn nữ số 2. Trần Phồn Tinh cười một tiếng, nàng tiến lên ôm Trịnh Lao Sư một chút. Trịnh Lao Sư, nếu là nhân vật khác có lẽ ta không có nắm chắc, hoặc là ta đều sẽ không thử kính, ta kỹ thuật diễn ta còn là hiểu rõ, nhưng là nhân vật này, ta nhất định có thể. Trần Phồn Tinh nói xong còn gật gật đầu. Trịnh Lao Sư vô vô Trần Phồn Tinh bả vai, nàng nói, không có việc gì, thử kính không thành công. Chúng ta lại đi thử kính khác, lại không phải chỉ có kia một cái kịch bản thủ công hoàn mỹ, diễn viên đều là thực lực phái, còn có thể thượng tinh ở Hoàng Kim khi đoạn bá ra, hơn nữa đạo diễn cũng đến quá rất nhiều giải thưởng, vẫn là một cái đại chế tác. Trân Phôn Tinh, không nghĩ biểu đạt cái gì. Trân Phôn Tinh bên này là muốn thỉnh người ăn cơm, Hà Thành bên kia là Trương Tổng muốn kiếm cơm. Trương Tổng rốt cuộc là cầm hắn kịch bản đi tìm Hà Thành, kêu kêu một cái có 5 chắc ta cho ngươi nghệ sĩ làm đến tốt như vậy một cái thử kính. Ngươi mời ta ăn bữa cơm làm sao vậy? Hà Thành mấy ngày nay lại tìm mấy cái kịch bản, cũng đều không dễ dàng, nhưng là đây là Trần Phồn Tinh tái nhậm chức về sau chụp đệ nhất bộ phim truyền hình. Hà Thành nghĩ, ở nỗ lực cũng muốn cấp Trần Phồn Tinh tìm một cái không tồi kịch bản. Lúc này Trương Tổng cầm kịch bản tung ta tung tăng lại đây, đem kịch bản khen đến, giống như Trần Phồn Tinh diễn là có thể hổng biến hoa hạ giống nhau. Ở Trương Tổng rót cuộc nói xong kịch bản chỗ tốt, sau đó đem kịch bản đưa cho Hà Thành thời điểm, Hà Thành mặc Hà Thanh nhìn đến kịch bản về sau, không có Trương Tổng trong tưởng tượng kích động, Hà Thành hỏi, cái này kịch bản ngươi cấp phồn tinh nhìn. Đúng vậy, chúng ta nói tốt, nàng đi thử kính. Thử kính A. Hà Thanh mỉm cười, thử kính ngày đó ngươi bồi nàng đi thôi, ân chúc các ngươi thành công bắt được nữ số 2. Trương Tổng không phải giống nhau giải trí công ty láo bản A. Ngươi là làm ta cấp phồn tinh chống lương sao, ngươi yên tâm, ta đầu tư này bộ kịch, thỏa thỏa cho nàng chống lương, nàng đi thử kính, mang theo ta. Còn có cái gì làm không thành sự sao? Ta là ai? Ta là Trương tổng a. Trương tổng còn chưa nói xong, Hà Thành đã cất bước đi phía trước đi rồi, Trương tổng chạy nhanh đuổi theo thượng, ngươi làm gì a? Tìm kịch bản. Tìm cái gì kịch bản a? Ta này còn không phải là kịch bản sao? Trương tổng cảm thấy, Hà Thành tìm không thấy so với hắn cái này còn tốt cái bản, chế tác hảo, hắn còn đầu tư, cho nên Hà Thành còn tìm cái gì kịch bản a? Không đúng a, có phải hay không Hà Thành không nghĩ thỉnh hắn ăn cơm a? Trương Tổng nghĩ thầm, thời buổi này hôn cái cơm quá khó khăn. Nhìn xem Hà Thành, nhìn nhìn lại chính mình, Trương Tổng quyết định trở về uống hắn mật bóng thủy. chương 25 Trần Phồn Tinh không nói một lời theo sát ở Hà Thành phía sau, nàng có chút không biết làm sao. Từ phong bê huấn luyện kết thúc về sau, nàng Hà Ca thế nhưng không mỗi ngày lại nhải, giống như đối nàng đã là, ngươi tùy tiện làm cái gì, vui vẻ liền hảo. Nếu không phải hôm nay nàng Hà Ca muốn mang nàng đi gặp tân trợ lý, Phỏng chừng hai người hôm nay câu thông vẫn là muốn lấy Hà Thành Nga tự kết thúc. Ngắm lại mấy ngày hôm trước, không biết còn tưởng rằng Hà Thành lại mang theo tân nghệ sĩ, nàng thành người xưa giống nhau. Hà ca, một hồi giúp ta mua cái mặt trà bánh kem đi. Nga. Hà ca, ngươi không cảm thấy gần nhất chúng ta trương tổng giống như nghiêm túc giảm béo sao. Nga. Nhìn trương tổng thể trọng, ít nhất gầy vài hai thì đâu, Hà Thành đối nàng hồi phục vẫn là kia một chữ Nga. Chân phôn tinh, tâm mệt. Nhưng là ai làm chính mình có có một cái tiểu công chúa người đại diện đâu? Nghĩ vậy, Trần Phồn Tinh lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nàng cảm giác Trương Tổng gầy mấy lượng thịt là giả, bởi vì hắn lần trước xưng thể trọng thời điểm, giống như thay đổi một kiện tương đối thấp kém Âu Phục Áo khoác, cái loại này Âu Phục cao khoác so Trương Tổng ngày thường đi làm xuyên Âu Phục Áo khoác đều phải nhẹ một ít. Ha ha ha ha ha ha ha Trương Tổng, quả nhiên không phải giống nhau lão bản A. Nghĩ nghĩ, Trần Phồn Tinh còn cười vài tiếng Hà Thanh dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn Trần Phồn Tinh, hắn nhìn Trần Phồn Tinh nói, Phồn Tinh à, mấy ngày nay ngươi cùng Trương Tổng hôn đi. Nói đến này, Hà Thanh dừng một chút, hắn nói, thử kính cũng làm Trương Tổng bồi ngươi. Trần Phồn Tinh, qua có thể có vài giây thời gian, Trần Phồn Tinh hỏi, Trương Tổng phải làm người đại diện. Cũng không đúng à, hắn không phải chúng ta công ty lão bản sao, đương cái gì người đại diện A vẫn là Trương Tổng muốn thể nghiệm một chút đương người đại diện là cái gì cảm giác. Hà Thanh mỉm cười Không, ta chỉ là muốn cho ngươi cùng Trương Tổng hôn mấy ngày. Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ hỏi, vì cái gì? Hà Thanh cười nói, bởi vì như vậy, ngươi liền sẽ biết, ngươi người đại diện là cỡ nào hảo a Trần Phồn Tinh. Đau lòng Trương Tổng, Trương Tổng làm sai cái gì? Trương Tổng còn không phải là thích kiếm cơm không nghĩ giảm béo sao? Lúc ấy Trần Phồn Tinh liền tỏ vẻ cự tuyệt. Nàng nói, ta không, ta cùng Trương Tổng hôn, còn muốn thỉnh hắn ăn cơm. Trần Phồn Tinh đối cơm là thực chấp nhất. Dù sao cũng là từ mặt thế trở về, Hà Thành lý giải không được, nàng nhìn Trương Tổng ăn nàng sau khi ăn xong trái cây, nàng là cái gì cảm giác? Hà Thành Hà Thành thở dài, hắn trong khoảng thời gian này là thật vội à, còn muốn tiếp tục cấp Trần Phồn Tinh tìm cái bản, Trương Tổng cái kia Giang Sơn Mỹ Nhân, Hà Thành căn bản không ôm cái gì Trần Phồn Tinh có thể thông qua thử kính hy vọng, nhưng là hắn lại không nghĩ làm Trần Phồn Tinh không vui, cho nên muốn tìm cái cùng Giang Sơn Mỹ Nhân chế tắc cấp bậc không sai biệt lắm cái bản. Như vậy Trần Phồn Tinh bị cự tuyệt, liền có thể trực tiếp đi tiếp theo cái đoàn phim. Nhưng là nào dễ dàng như vậy à, mấy ngày nay Hà Thành vẫn luôn ở tìm quan hệ, thật vất vả tìm được rồi một cái, nhưng là đạo diễn bên kia không đồng ý, hiện tại hắn còn muốn đi tìm đạo diễn. Nhìn Trần Phồn Tinh, Hà Thành cảm thấy chính mình thật là vì nàng dầu thúi ruột à, nhưng là lại lo lắng nàng bởi vì thử kính bị cự tuyệt, cho nên đối chính mình trở thành một cái kỹ thuật diễn phái bình hoa lý tưởng có điều dao động. Hà Thành nói, Phồn Tinh A Cái kia Giang Sơn Mỹ Nhân cũng chẳng ra gì, ngươi liền đi thử thử, coi như không có việc gì chơi. Trân Phôn Tinh, ngươi này đây vì giới giải trí là chúng ta khai sao, Giang Sơn Mỹ Nhân chẳng ra gì, ngươi liền đi thử thử, coi như chơi lời này nghe tới khá tốt, nhưng là... Trân Phôn Tinh thật cẩn thận nói, Hà ca, ta vẫn là đường tuổi Hà thành, Hà thành, hắn là vì ai mới như vậy thổi A Trân Phôn Tinh phía trước hôn giới giải trí thời điểm vô dụng trợ lý. Khi đó chính là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, không cần thiết mướn một trợ lý, sau lại yêu cầu mướn trợ lý thời điểm, nàng lại rời khỏi giới giải trí. Khi thật tìm một cái tân trợ lý, Trần Phồn Tinh cũng không biết như thế nào ở chung, nàng cảm thấy nàng hẳn là mang chút lễ vật. Hà Thành nói, người tân trợ lý kêu Thư Dạ, ở công ty làm đã nhiều năm trước này, khá tốt, cho ngươi làm trợ lý rất thích hợp. Xen ca giải trí nghệ sĩ có nghệ sĩ huấn luyện, trợ lý có trợ lý huấn luyện, cho nên tử phải làm Trần Phồn Tinh trợ lý về sau. Thưa dạ liền ở tham gia huấn luyện, nhưng là hiện tại huấn luyện còn không có kết thúc, Hà Thành mang Trần Phồn Tinh lại đây chính là hai người trước nhận thức một chút. Dù sao Trần Phồn Tinh chưa đi đến tổ, cũng không nóng nảy. Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành tới rồi trợ lý huấn luyện phòng học thời điểm, thưa dạ còn ở đi học, bọn họ hai cái đợi một hồi, thưa dạ mới ra tới. Thưa dạ là cái viên mặt mội tử, thoạt nhìn phi thường đáng yêu, nhìn thấy Trần Phồn Tinh thời điểm đặc biệt vui vẻ. Thưa dạ nói, Phồn Tinh tỉ hảo, ta kêu thưa dạ. Về sau chính là người trợ lý. Kỳ thật đương Trần Phồn Tinh trợ lý thực dung ít sức, bởi vì Dương Hành Lý Trần Phồn Tinh có thể chính mình lấy, ở mặt thế đãi lâu như vậy, Trần Phồn Tinh còn sẽ nấu cơm, cho nàng đương trợ lý chính là chạy chạy chân mua một ít đồ vật, hoặc là ở đoàn phim thời điểm qua lại hỗ trợ lấy một ít đồ vật. Bởi vì một hồi còn muốn huấn luyện, cho nên Trần Phồn Tinh cũng liền cùng thưa Dạ chào hỏi, liền cùng Hà Thành đi trở về. Hà Thành tiếp tục cấp Trần Phồn Tinh tìm cái bản, Trần Phồn Tinh tiếp tục trở về luyện tập thử kịch suất diễn. Hà Thành cũng có chút thực bất đắc dĩ, bởi vì từ Trần Phồn Tinh tái nhậm chức về sau, hắn giống như vẫn luôn tự cấp Trần Phồn Tinh tìm kịch bản. Nhật tử nhoáng lên tới rồi Trần Phồn Tinh thử kính ngày đó. Hà Thành sáng sớm liền cấp Trương Tổng gọi điện thoại, cho nên buổi sáng đi tiếp Trần Phồn Tinh chính là Trương Tổng, có thể làm Trương Tổng đảm đương tài xế tự mình mang theo đi thử kính, Trần Phồn Tinh cũng coi như là sinh ca giải trí bên trong đệ nhất vị. Trần Phồn Tinh cảm thấy, hai người chi gian hữu nghị, đại khái là đồ tham ăn hữu nghị Trương Tổng nói cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại, Phồn Tinh A, ta đến các ngươi dưới lầu, ra đây đi, chúng ta đi thử kính, ngươi người đại diện hôm nay liền cho ta gọi điện thoại, trả lại cho chúng ta đính hảo tiệm cơm, chờ một lát thử kính xong rồi, chúng ta trực tiếp đi ăn cơm. Đây là sốt ruột thử kính, vẫn là sốt ruột ăn cơm A. Vài giây sau, Trần Phồn Tinh hỏi, Trương Tổng, Hà Ca đính nhà ai tiệm cơm A? Trương Tổng, chúng ta công ty bên cạnh kia ra thủy trử cá, kia ra thủy trử cá ngươi ăn qua đi. Đi vào về sau còn miễn phí đưa trái cây đâu, hiện tại đưa chính là dưa hấu. Trương Tổng lái xe khai hơn nửa giờ mới đến thử kính cao ốc, chỉ là tiến cao ốc, Trương Tổng liền gặp được cùng là giải trí công ty lao bảng người, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên liền trò chuyện lên. Trần Phồn Tinh nhìn một chút thời gian, liền tính toán chính mình đi lên lấy một chút thử kính bản số. Đồng nhiên có chút tưởng hạ ca. Chờ đến Trần Phồn Tinh thượng thang máy, bên kia Trương Tổng mới phản ứng lại đây. Trương Tổng, Trần Phồn tinh đâu Ngươi nhìn đến Trần Phồn Tinh sao? Cùng Trương Tổng nói chuyện phiếm cái kia lão bản vẫn là tương đối đáng tin cậy. Hắn nói, ta vừa mới xem Trần Phồn Tinh thượng thang máy. Đúng rồi, ngươi mang Trần Phồn Tinh lại đây làm gì đó? Thử kính A. Nghĩ nghĩ, Trương Tổng cũng không trò chuyện, chạy nhanh đi ấn thang máy tìm Trần Phồn Tinh. Lần này thử kính cái này cao ốp rất cao, tổng cộng có tầng 20, thử kính địa điểm cũng liền ở tầng 20. 6 tầng, Thẩm Cảnh vẫn đứng ở thang máy phía trước chờ thang máy Mấy ngày nay hắn mới đi công tác trở về, đi công tác trở về bên này lại là như vậy nhiều công tác muốn nội, hôm nay đem hợp đồng thiêm xong rồi thật vất vả có thể không ra một ít thời gian, hắn bên cạnh đứng chính là hắn trợ lý Tiểu Nhan. Lão bản, cái kia vừa mới phu nhân gọi điện thoại, làm ngươi trở về một chuyến, nói từ ngươi đi công tác đã trở lại đến bây giờ cũng không trở về quá, liền đi công tác trở về thời điểm cho nàng mang theo chút đặc sản. Tiểu Nhan nói, vừa mới thẩm cảnh vân ở mở họp Cho nên di động là gác ở tiểu nhan nơi đó. Tiểu nhan là cái thoạt nhìn không lớn nam Hải, nhưng là cùng Thẩm Cảnh Vân công tác đã khá dài thời gian, đừng nhìn là trợ lý, nhưng là trong nhà hắn người cũng đều là ở Thẩm thị tập đoàn công tác, cũng coi như hơi chút có chút quyền lợi. Thẩm Cảnh Vân nói, "Ta đi trước một chuyến 11 tầng." Tạ Hiên nói hắn ở 11 tầng. Hai người đang nói đâu, cửa thang máy đinh một thanh âm vang lên khởi, sau đó mở ra. "Tiểu nhan." Chân Phồn Tinh đang đứng ở thang máy bên trong, trong tay cầm di động như là ở chơi trò chơi. Trần Phồn Tinh ngẩng đầu cùng Thẩm Cảnh Vân đối diện, có thể có vài giây, Trần Phồn Tinh thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục nhìn chính mình di động. Tiểu Nhan đứng ở kia, cũng không biết muốn hay không tiến thang máy. Tiểu Nhan chào hỏi nói, lao bản nương." Đánh xong tiếp đón, Tiểu Nhan đều cảm thấy xấu hổ, đã ly hôn, hắn như thế nào còn gọi lao bản nương à, lại xem bọn họ hai người, giống như không quen biết giống nhau. Thẩm Cảnh Vân nhướng mày, cất bước đi vào thang máy, Tiểu Nhan theo sát đi lên. Ấn 11 tầng, trừ bỏ 11 tầng còn có một cái tầng số là sáng lên, là tầng 20. Trần Phồn Tinh muốn đi tầng 20 thử kính. Thẩm Cảnh Vân chạm đến thẳng tắp, hắn đánh giá Trần Phồn Tinh ơn, béo, như thế nào cũng béo vài cân. Trần Phồn Tinh nội tâm không hề gọn sóng, thậm chí chơi game còn thắng một ván. Đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, tới rồi 11 tầng. Tiểu Nhan đi ra ngoài, nhưng là chờ ra thang máy mới phát hiện Thẩm Cảnh Vân còn đứng ở kia đâu, Thẩm Cảnh Vân nhìn hắn một cái Hắn chạy nhanh, cỏ cỏ cỏ liền chạy đi ra ngoài, hắn đi trước tìm tạ hiên đi. Cửa thang máy muốn đóng lại, thẩm cảnh vân chạy nhanh đi nhanh bước qua đi chắn kìa Cái này trần phồn tình trực tiếp đem chính mình di động gác vào trong túi, nàng ngưỡng cầm nhìn thẩm cảnh vân, khỏe miệng mang theo ý cười. Người cùng ta nói chuyện A, nói chuyện A, nói xong lời nói, ngươi đi học go go go. Thẩm cảnh vân mỉm cười, nâng lên tay cấp 11 tầng đến 19 tầng thang máy đều ấn một lần, sau đó dựa vào cửa thang máy nơi đó đứng cười tủng nhìn Phổn tinh Trân Phồn Tinh. Thẩm Cảnh Vân. Như vậy ấu chí sao? Hai người ràng co, giống như so với ai khác nhịn không được trước cùng ai nói chuyện, sau đó một người khác liền thắng lợi. Nhưng là này cũng xác thật là một hồi chiến đấu, hai người chi gian so đấu. Ở Thẩm Cảnh Vân nhìn chăm chú hạ, Trân Phồn Tinh dùng một bộ người này không phải ngốc tử đi biểu tình, bình tĩnh đi ra thang máy, ngay sau đó ấn đối diện thang máy. Trân Phồn Tinh thượng thang máy về sau cùng Thẩm Cảnh Vân mặt đối mặt thời điểm, nàng đối với Thẩm Cảnh Vân phất phất tay Trân Phồn Tinh, ngu đi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đứng ở kia chống đỡ cửa thang máy thẩm Cảnh Vân. chương 26 Trương Tổng thực hối hận, chính mình vì cái gì muốn nói chuyện thiếm, vì cái gì không mang Trần Phồn Tinh, không nói hắn lần này là mang Trần Phồn Tinh lại đây thử kính, liền nói bọn họ hai người chi gian hữu nghị, đó là huynh đệ A. Nếu lại cấp Trương Tổng một cái cơ hội, Trương Tổng tuyệt đối sẽ lựa chọn không nói chuyện thiếm, trực tiếp mang theo Trần Phồn Tinh đi thử kính. Cho nên ở nhìn thấy Trần Phồn Tinh thời điểm, Trương tổng đưa cho Trần Phồn Tinh một cái thử kính bản số, ngay sau đó biểu đạt chính mình sáng hối. "Trương tổng, ta là một cái thất bại người đại diện, ta thực xin lỗi Hà Thành, ta thực xin lỗi người, ta thực xin lỗi Hà Thành cho ta đính thủy trừ cá." Cho nên, mặt sau câu nói kia mới là trọng điểm đi. "Nói như thế nào ngươi cũng là một lão bản a, vì một phần thủy trừ cá, như vậy thật sự có thể sao?" Trần Phồn Tinh biểu tình thực vui sướng, xem Trương tổng càng thêm ấy náy, đứa nhỏ này Có phải hay không quá khẩn trương, kia một hồi như thế nào thử kính a. Nghĩ đến này, Trương tổng có chút ưu sầu. Trương tổng, chúng ta chỉ là cầm cuối cùng một cái thử kính bản số, không phải không có bắt được bản số. Trần Phồn Tinh là thật sự rất vui vẻ, bởi vì tưởng tượng đến vừa mới thẩm cảnh vẫn biểu tình, nàng liền hảo muốn cười nga. Trương tổng, ngươi thật anh tuấn, cảm ơn ngươi giúp ta lấy thử kính bản số. Trần Phồn Tinh tiếp nhận Trương tổng trong tay bản số, sau đó bước vui sướng bước chân đi phía trước đi chuẩn bị ở nhập khẩu nơi đó xếp hàng thử kính. Trương Tổng vẻ mặt mộng bức Trương Tổng nhìn Trần Phồn Tinh bóng dáng, tức khắc cảm thấy, người đại diện không dễ làm à, Trần Phồn Tinh người quản lý càng không dễ làm à. Trần Phồn Tinh nhất định là sinh khí, nhưng là bởi vì chính mình là lão bản, cho nên còn muốn biểu hiện thành thực vui vẻ bộ dáng. Phồn Tinh ân Trương Tổng như là hạ cái gì quyết tâm, hắn nói, hôm nay thủy trử cá đều cho người, ta ăn miễn phí dưa hấu là được. Trần tinh Trương tổng ngươi suy xét quá thủy trữ cá cửa hàng chủ tiệm cảm thụ sao? Ngươi chỉ ăn dưa hấu, phòng trừng chủ tiệm sẽ đưa ngươi một phần đóng gói thủy trữ cá, sau đó cầu ngươi đừng ở hắn này ăn dưa hấu, bọn họ này không như vậy nhiều dưa hấu a. Vì về sau còn có thể đủ tiếp tục đi nước ăn nấu cá, Trần Phồn tinh nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nàng nói, thủy trừ cá phân ngươi một nửa. Trương tổng tức khắc cảm động lệ nóng doanh trọng, bắt lớn trà sữa thêm trân châu thêm dừa quả, ta cấp thịt ngươi uống xa hoa nhất trà sữa tiêu sứng. Trần Phồn Tinh không nói, ân Hà Ca là đúng, Trương Tổng cho nàng đưa người đại diện, nàng xác thật có thể cảm thụ đến nàng Hà Ca là một cái cỡ nào tốt người đại diện. Trừ bỏ Trần Phồn Tinh, mặt khác tới thử kính nữ số 2, có tân nhân, cũng có hoa đán nổi tiếng, có mấy cái quen thuộc còn ở bên nhau trò chuyện sẽ thiên, nhưng là những người đó Trần Phồn Tinh một cái cũng không quen biết, cho nên liền cùng Trương Tổng cùng nhau ở kia chờ Trừ bỏ thử kính nữ số 2 còn có mặt khác nhân vật, nhưng là không có nam chính cùng nữ chính. Bởi vì này hai cái nhân vật đã định rồi xuống dưới. Mà thử kính còn lại là trước thử kính nữ số 2, mà khác nhân vật chờ nữ số 2 thử kính xong ở tiếp tục thử kính, cho nên chẳng sợ Trần Phồn Tinh bắt được cuối cùng một cái thử kính bảng số, cũng không chờ bao lâu, bên trong nhân viên công tác liền hô Trần Phồn Tinh bảng số dây số cùng tên nàng. Số 11, Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh đứng dậy, lần này nàng liền kịch bản cũng chưa lấy, bởi vì thi diễn xuất diễn nàng đều nhớ kỹ. Trương Tổng kéo lại Trần Phổn tinh Trần Phồn Tinh dừng lại bước chân, Trương Tổng đối với Trần Phồn Tinh so một cái cố lên động tác, Trần Phồn Tinh cười khẽ một tiếng. Cố lên, cố lên, cố lên, đây là ta lần đầu tiên mang ngươi thử kính, ngươi nhất định phải thành công a sống lưng thẳng thắn, nhà đầu tư bồi ngươi lại đây, lấy ra chút khí thế. Trương Tổng thực kích động, đại khái là vì cấp Trần Phồn Tinh làm mẫu một chút cái gì là khí thế, cho nên dùng sức quá mánh, trực tiếp bùn một tiếng ngã ở trên mặt đất. Trần Phồn Tinh Bảo trì vừa mới tâm thái Là Trương Tổng hiện tại duy nhất quật cường. Trần Phồn Tinh, Trương Tổng, quả nhiên không phải người bình thường A. Trương Tổng, vui vẻ sao? Trần Phồn Tinh, ta sợ ngươi khẩn trường, làm ngươi vui vẻ một chút. Trương Tổng cũng chưa dùng Trần Phồn Tinh đỡ một chút, chính mình đứng lên, sau đó lại là một cái sống lương thực thẳng nhà đầu tư. Ngay sau đó, Trương Tổng bước bước chân đi vào thử kính địa phương, Trần Phồn Tinh chạy nhanh theo qua đi. Thử kính địa điểm là một cái tiểu kịch trường giống nhau địa phương, mặt trên có một cái sân khấu Phía dưới thính phòng ngồi đạo diễn Phó đạo diễn cùng biên kịch. Phó đạo diễn cùng biên kịch không có gì cảm giác, nhưng là vị này đạo diễn nghe được Trần Phồn Tinh tên thời điểm một cái run run, ngậm lại chỉnh lao sư. Ân một hồi nhất định nhìn xuống, nhìn xuống làm Trần Phồn Tinh xiết diễn xong. Thế nào, hán chỉnh lao sư cũng coi như đề cử Trần Phồn Tinh. Mặt khác hai vị, cũng chính là Phó đạo diễn cùng biên kịch, đối với vị này cùng thẩm cảnh văn ly hôn một phân hôn sau tài sản đều không cần Trần Phồn Tinh đều rất có hảo cảm, đặc biệt là vị kia biên kịch Vị kêu biên kịch nghi thầm, nếu một hồi Trần Phồn Tinh diễn không sai biệt lắm, khiến cho Trần Phồn Tinh làm cái này nữ số 2 đi. Trần Phồn Tinh nơi giải trí công ty cũng đầu tư, tuy rằng đầu tư cũng không phải rất nhiều. Tiên tiến tới chính là Trương Tổng, vài người chạy nhanh cùng Trương Tổng trao hỏi, Trương Tổng phi thường không khách khí, trực tiếp ngồi xuống giám khảo tịch. Đạo diễn, Trương Tổng đối với Trần Phồn Tinh gật gật đầu, cái kia, Phồn Tinh, bắt đầu đi. Như vậy sẽ cho chính mình thêm diễn sao? Đạo diễn ở trong lòng nói cho chính mình, đây là nhà đầu tư, sau đó ngồi trở về, bọn họ tam so một sợ cái gì, sau đó đạo diễn còn nhìn về phía trương tổng nơi đó, chỉ thấy trương tổng đã bắt đầu cùng biên kịch bắt đầu liêu thượng. Trương tổng, chúng ta phồn tinh không dễ dàng a Biên kịch, ta rất bội phục nàng. Đạo diễn? Không. Trương tổng, nơi này không cần ngươi, ngươi mang theo ngươi công ty tân nhân đi tuyển tú tiết mục, liền đi cái này lộ tuyến, các ngươi công ty sẽ nâng cao một bước. Trần Phồn Tinh lúc này đã đi rồi thượng sân khấu, tuy rằng đạo diễn thực bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là nghiêm túc nói, ngươi liền diễn thần phi. Ngồi ở một bên phó đạo diễn nói, các ngươi công ty có thể ký xuống Trần Phồn Tinh cái này nghệ sĩ, về sau công ty nhất định sẽ hỏa. Đạo diễn, đạo diễn nhìn về phía một bên, Trương Tổng thở dài, Trương Tổng nói, chúng ta Phồn Tinh vừa mới ký hợp đồng chúng ta giải trí công ty thời điểm, cỡ nào xinh đẹp một cái tiểu cô nương A đặc biệt hiểu chuyện, nói chuyện nu thanh tế ngữ. Có đôi khi trợ giúp lý lấy văn kiện, vì không cho công ty người thêm phiền thoái, văn phòng đều là chính mình quét tước, khi đó chúng ta công ty cũng không phải thực kiếm tiền. Đứng ở trên đài trần phồn tinh vẻ mặt mộng bức, nàng chấp trước mắt, đây là tân kịch bản. Lại sau đó gả cho thẩm cảnh vân. Trương Tổng thở dài, liền không đang nói chuyện, theo sau phản ứng lại đây chạy nhanh cùng đạo diễn xin lỗi, quấy dày đến ngươi, tiếp tục thử kính đi. Không cần thử, ngươi diễn liền không tồi a Đạo diễn hiện tại tỏ vẻ chính mình không nghĩ nói chuyện nhưng là cũng không thể liền như vậy rằng có a Biên kịch mở miệng nói, liền phồn tinh đi, nếu kỹ thuật diễn không đủ, cũng có thể giảm bất một ít xuất diễn, ta cảm thấy phồn tinh diễn mạo liền đủ để đảm đương nữ số 2, rốt cuộc nữ số 2 khuynh quốc khuynh thành. Phó đạo diễn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đạo diễn, các người, còn không đợi đạo diễn nói xong, Trương Tổng cọ một chút đứng lên, hắn nói, cảm tạ đạo diễn, cảm tạo phó đạo diễn, cảm tạo biên kịch, nếu như vậy liền như vậy định rồi Chúng ta chờ ký hợp đồng sau đó tiến tổ. Đạo diễn, hiện tại giải trí công ty lão bản đều như vậy một lời khó nói hết sao? Trần Phồn Tinh là bị Trương tổng lôi kéo cùng nhau chạy ra thử kính địa phương, sau đó hai người lên xe, Trương tổng lái xe mang theo Trần Phồn Tinh đi nước ăn nấu cá. Trần Phồn Tinh cảm thấy nàng khả năng còn có phải hay không thực hiểu biết Trương tổng người này. Vừa mới Trương tổng ở cùng phó đạo diễn còn có biên kịch câu thông thời điểm, Trần Phồn Tinh còn ở trên đài ấp ủ cảm xúc đâu, nàng cùng đạo diễn giống nhau là một bức Ít nhất đạo diễn còn biết chương Tổng chức thu phục biên kịch, sau đó thu phục phó đạo diễn, Trần Phồn Tinh chỉ biết chờ nàng nhìn về phía Trương Tổng thời điểm, Trương Tổng đã đem hai người cấp thu phục. Trần Phồn Tinh hỏi, Trương Tổng, ngươi vừa mới cùng biên kịch còn có phó đạo diễn nói gì đó? Trương Tổng thực kiêu ngạo, biên kịch ta dùng game show kịch bản, cái kia phó đạo diễn thích biên kịch, cho nên biên kịch nói cái gì hắn liền đi theo phụ họa cái gì? Trương Tổng, ta cảm thấy ta kỹ thuật diễn có thể thử xem. Trần Phồn Tinh đối chính mình kỹ thuật diễn không phải thực tự tin, nhưng là đối với nhân vật này, nàng thực tự tin có thể diễn tốt. Trương Tổng đối Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn thực tự tin, hắn không phải bởi vì Trần Phồn Tinh là có thể diễn nhân vật này tự tin, là đối Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn tự tin, hắn nói, ngươi không muốn ăn thủy trử cá sao, một hồi đi muốn xếp hàng. Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ, kia ra thủy trử cá là rất nhiều người đều đi ăn, có đôi khi đều phải xếp hàng, có đạo ly à, một hồi đi liền xếp hàng, Trương Tổng. Một hồi ta muốn nước ăn nấu cá uống sẵn dài. Trương Tổng, ta uống mật tông thủy. Trần Phôn Tinh Tương đối với Trần Phôn Tinh, Thẩm Cảnh Vân liền có chút thất thần, hoặc là có thể nói, có chút giận dối cảm giác. Thẩm ra Thẩm Cảnh Vân đã khá dài thời gian không đi trở về, cho nên lần này có rảnh khẳng định phải đi về, nhưng là bởi vì đi tìm Tạ Hiên, cho nên hắn liền lôi kéo Tạ Hiên cùng nhau. Tạ Hiên lái xe, Thẩm Cảnh Vân ngồi ở ghế phụ. Thẩm Cảnh Vân một bên chơi di động một bên nói Trần Phong Tinh. Nàng nghĩ như thế nào? Tạ Hiên nội tâm không hề dao động, hắn nói, "Thứ 80 lần." Thẩm Cảnh Vân điều chỉnh một chút dáng ngồi, hắn hỏi, "Cái gì thứ 80 lần?" Vừa lúc gặp được đèn xanh đèn đỏ, Tạ Hiên dừng xe, hắn nhìn về phía Thẩm Cảnh Vân, "Ngươi là nhiều thích Trần Phồn Tinh a, từ ngươi vừa mới đi tìm ta đến bây giờ, ngươi để ra Trần Phồn Tinh tên 80 lần." Vừa mới Tạ Hiên ở 11 tầng, Thẩm Cảnh Vân trợ lý tiểu nhan một bộ một lời khó nói hết bộ dáng đi, sau đó hỏi cái gì không trả lời cái gì. Chờ đến Thẩm Cảnh Vân đã trở lại, há mồm ngậm miệng đều là Trần Phôn Tinh. Thẩm Cảnh Vân. Ta để nàng tám mươi nhiều lần, ngươi nhớ lầm đi. Thẩm Cảnh Vân nói xong mở ra cửa sổ xe, không đi xem Tạ Hiên, hắn ra bên ngoài nhìn một hồi, sau đó tiếp tục nói, ta thích nàng, sao có thể. Nói xong còn khẽ hừ một tiếng. Tạ Hiên, ngươi vui vẻ liền hảo. Chương 27. Nắng hẹ trói trang dưới ánh nắng trói trang. Trần Phồn Tinh cùng Trương Tổng hai người ngựa đầu nhìn khoảng cách bọn họ chỉ có mấy mét khoảng cách cửa hàng, hai người cơ hồ biểu tình nhất trí lộ ra mê chi mỉm cười. Ngay sau đó trăm miệng một lời nói, hảo lại đến thủy trừ cá. Một người thanh âm trung khí mười phần, một người thanh âm thanh thúy, nhưng là đều có thể nghe ra kia kích động hưng phấn, cùng với đôi thủy trừ cá hướng tới. Trương Tổng còn có thể, tuy rằng ăn mặc câu phục nhưng là không tính nhiệt, nhiệt chính là Trần Phồn Tinh, ăn mặc nhiều, còn mang theo kính dâm cùng khẩu trang. Nàng hướng lên trên đẩy đẩy chính mình kính râm Trương Tổng, Phôn Tinh, đều không cần nhiều lời, hai người ăn ý đi phía trước các bước, đi hướng hảo lại đến Thủy Trừ Cá. Trần Phôn Tinh còn nhớ rõ, lúc trước vừa mới cùng Sênh Ca Giải Trí ký hợp đồng thời điểm, nàng mỗi lần nhận được diễn đều sẽ ăn nhà này Thủy Trừ Cá, hoặc là trực tiếp đều cơm hộp đưa đến Sênh Ca Giải Trí. Từ mặt thế trở về về sau, Trần Phôn Tinh nhất muốn ăn đồ vật, liền có Thủy Trừ Cá, ngấm lại kia cay rát hương vị, kia sảng hoạt thịt cá ở xứng với một chén cơm cùng sẵn giải. Quà thức hoàn mỹ. Trương Tổng cùng Trần Phồn Tinh không giống nhau chính là, Trương Tổng từ khai sen ca giải trí về sau liền muốn ăn nhà này thủy trừ cá, nhưng là cũng chỉ có thể ngâm lại. Hắn tức phụ mỗi lần luôn là nói cho hắn, giảm béo. Trương Tổng phi thường kiên quyết phản đối quá, hắn nói, ăn cơm. Lại sau đó, hắn tức phụ không để ý tới hắn, sau đó, Trương Tổng cảm thấy giảm béo liền giảm béo đi, tuy rằng giảm béo nhiều năm như vậy, hắn vẫn là trước kia thể trọng. Giảm béo đối với Trương Tổng tới nói, chỉ là một cái khẩu hiệu. Nhưng là, cho dù là một cái khẩu hiệu, Trương Tổng cũng muốn đem giảm béo tiến hành rốt cuộc, rốt cuộc, hắn không nghĩ hắn tức phụ không để ý tới hắn. Trần Phồn Tinh cùng Trương Tổng đi tới hảo lại đến thủy trử ca cửa thời điểm, còn gặp được bên trong người phục vụ, người phục vụ ra tới mở cửa, Trần Phồn Tinh cùng Trương Tổng liền trực tiếp chuẩn bị đi vào, ai biết thế nhưng bị phục vụ viên cấp ngăn ở bên ngoài. Cái kia người phục vụ phi thường xin lỗi nói, ngượng ngùng A Chúng ta hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Trương Tổng lui về phía sau một bước, không thể tưởng tượng hỏi, nghỉ, không tiếp tục kinh doanh. Không tiếp tục kinh doanh, hôm nay buổi sáng liền không tiếp tục kinh doanh, ta là đồ vật rừng ở trong tiệm lại đây lấy, chúng ta cửa tiệm dán không tiếp tục kinh doanh đơn tử A. Vị kia người phục vụ nói xong còn nhìn một chút cửa tiệm, sau đó hơi hơi nhíu như mày, không tiếp tục kinh doanh đơn tử đâu, nhất định là bọn họ không dán hảo. Trần Phôn tinh nhấp chặt môi, nhưng là mang kính dâm khẩu trang. Người khác cũng nhìn không ra tới cái gì. Chúng ta, dự định. Trần Phôn Tinh đệ thấp thanh âm nói. Dự định khách nhân chúng ta nhân viên công tác đều gọi điện thoại, nói là hôm nay không thể ăn, lần sau bọn họ lại đây, chúng ta sẽ đưa tặng tình Mỹ tiểu thái. Cái kia người phục vụ nói xong ánh mắt sáng lên, hắn ở bậc thang nơi đó thấy được bọn họ trong tiệm không tiếp tục kinh doanh đơn tử. Trần Phôn Tinh cùng Trương Tổng liền đứng ở nơi đó, nhìn vị kia người phục vụ đem kia Trương đơn tử cấp nhật lên, trở về trong tiệm cầm băng, dán cuối cùng dính vào thủy chữ cá trên cửa. Không tiếp tục kinh doanh thông chi. Buồn tiệm đầu bếp chạy, nghe nói là đuổi theo bạn gái. Chúng ta trong tiệm đầu bếp, nếu có thể đuổi tới bạn gái liền sẽ trở về tiếp tục nấu ăn, nếu đuổi không kịp, liền sẽ trầm mê truy bạn gái vô tâm nấu ăn. Nhưng là, chúng ta trong tiệm làm hai tay chuẩn bị, trừ bỏ chờ đầu bếp trở về, chúng ta lão bản còn ở học tập như thế nào làm thủy chữ cá, hiện tại đã học xong phân biệt muối cùng đường. Các ngươi phải tin tưởng chúng ta lão bản. Đừng hỏi chúng ta vì cái gì không một lần nữa tìm một cái đầu bếp, bởi vì chúng ta nhà này hảo lại đến thủy trử cá cửa hàng, là gia tộc xí nghiệp, thủy trử cá phối phương không truyền ra ngoài. Đúng rồi, chúng ta trong tiệm đầu bếp cùng lão bản là thân huynh đệ. Trân Phôn Tinh cùng Trương Tổng ở trong gió hôn đột. Hiện tại thủy trử cá cửa hàng đều có cá tính như vậy sao? Trân Phôn Tinh, Trương Tổng, đem nhà này thủy trử cá thu mua. Trương Tổng, chờ ta trở về hỏi một chút ta tức phụ. Trân Phôn Tinh. Trong tiệm người phục vụ không đi bao xa, nghe được Trần Phồn Tinh cùng Trương Tổng đối thoại về sau lại đi trở về, không sai, lại đi trở về, vẫn là chạy chậm trở về. Vị kia người phục vụ phi thường chuyên nghiệp hỏi, hai vị, yêu cầu chúng ta lão bản điện thoại sao? Trương Tổng lắp đầu, hắn nói, ta chỉ nghĩ ăn cái thủy trử ca A. Hắn dễ dàng sao, dễ dàng sao, thật vất vả hôn thượng cơm, lại là đương tài xế, lại là bồi Trần Phồn Tinh đi thử kính, sau đó thủy trử cá cửa hàng không tiếp tục kinh doanh không tiếp tục kinh doanh. Vị kiêng người phục vụ là vô pháp lý giải trương tổng tâm tình, hắn gật gật đầu xoay người lại đi rồi. Ngươi một cái thủy trử cá người phục vụ, đối với chúng ta muốn ăn thủy trử cá thờ ơ, đối với muốn thu mua thủy trử cá cửa hàng như vậy tích cực, thật sự có thể sao? Giữa trưa này đốn thủy trử cá là ăn không được, nhưng là trần phồn tình chỉ nghĩ nước ăn nấu cá, trương tổng còn hào thuyết, đổi một nhà cửa hàng cũng có thể ăn, nhưng là hắn ăn cơm trở về như thế nào chi trả a Cầm lấy điện thoại, Trương tổng đem điện thoại đưa cho Trần Phồn Tinh, "Cho ngươi tẩu tử gọi điện thoại đi." Trần Phồn Tinh hỏi, "Vì cái gì a?" "Trương tổng, bởi vì như vậy ta liền có thể thỉnh ngươi ăn cơm, thỉnh ngươi ăn cơm, ta liền lý do cùng lão bà của ta chi trả." Trần Phồn Tinh sờ sờ chính mình trong túi móc ra tiền bao, nàng cười khanh khách nói, "Ta mang tiền bao, ta thỉnh ngươi là được." "Không." "Trương tổng là ai? Trương tổng như thế nào có thể sử dụng nữ nhân người khách?" Tức khắc Trương tổng sống lưng thẳng thản, hắn nói, Không thể làm nữ nhân mời khách, đây là ta nguyên tắc. Cho nên, An Trần Phồn Tinh sau khi ăn xong trái cây chính là ai? Trần Phồn Tinh đem tiền bao thu lên, nàng nói, tính, ăn canteen đi. Trương Tổng Cuối cùng Trần Phồn Tinh đi thực đường ăn cơm, Trương Tổng giống như không phải thực thích ăn canteen, liền thực đường cũng chưa đi, trực tiếp nhiên người giúp hắn đóng gói một phần đi văn phòng. Trần Phồn Tinh còn rất tò mò hỏi, vì cái gì không gọi cơm hộng? Trương Tổng hỏi, cái gì cơm hộp Trần Phồn Tinh Thực đường cơm hộ a trong khoảng thời gian này Trần Phồn tinh ăn căn tin giống nhau đều là trực tiếp hệ chặt thượng kêu cơm hộp nàng có thể kêu cơm hộp như vậy Trương tổng khẳng định cũng có thể a Trương tổng chính là sinh ca giải trí lao bản A không đạo lý Trần Phồn tinh có thể kêu cơm hộp Trương tổng không thể kêu cơm hộp ta có thể là cái giả lao bản Trương tổng thở dài, ủy khuất 33 người có thể tưởng tượng đến một cái béo lao bản ăn mặc câu phục ủy khuất 33 đứng ở kia một bộ ta bị ủy khuất bộ giáng sao dù sao Trần Phồn Tinh là cười đi thực đường. Cuối cùng Trần Phồn Tinh là ở thực đường ăn thủy trữ cá, thực đường đại sư phó vừa nghe Trần Phồn Tinh muốn ăn thủy trữ cá, lập tức vén tay háo liền đi phong bếp, cấp Trần Phồn Tinh làm một phần thủy trữ cá. Trần Phồn Tinh muốn ăn cơm cùng sợ giải thực đường đại sư phó cũng cùng nhau đưa cho Trần Phồn Tinh, thực đường Aji còn tặng Trần Phồn Tinh một phần trái cây. Này đãi ngộ, Trần Phồn Tinh đều ngượng ngùng. Lúc này ăn cơm người tương đối hiếu, đã qua ăn cơm thời gian, Trần Phồn Tinh hỏi Có thể hay không cho ta một cái đóng gói hộp A. Thực đường A Di nói, không có việc gì, ngươi thích ăn, lần sau lại làm thực đường đại sư phó cho ngươi làm. Không phải A, Trương Tổng cũng rất muốn ăn thủy trử cá, ta nghĩ phân một ít đóng gói cấp Trương Tổng. Trần Phồn Tinh cho chính mình điểm một cái tán, nàng là hoa hạ hảo công nhân, hiện tại còn nghị cấp Trương Tổng mang thủy trử cá đâu. Trương Tổng A thực đường A Di cười nói, Trương Tổng hắn lao bà cùng chúng ta nói, Trương Tổng không thể chính mình gọi món ăn, muốn dựa theo thực đơn ăn. Trân Phồn Tinh, Trương Tổng, thật không phải ta không giúp ngươi. Nghe được Trương Tổng tên, Thực đường Đại sư Phó cũng ra tới, hắn nói, Trương Tổng làm sao vậy? Thực đường A-Z nói, muốn ăn thủy trử cá. Thực đường Đại sư Phó liền nói chuyện cũng chưa nói chuyện, trực tiếp xoay người đi trở về. Ăn xong rồi cơm, Trần Phồn Tinh cũng không có gì việc cần hoàn thành, dứt khoát liền đi Hà Thành văn phòng, chờ Hà Thành đã trở lại. Dù sao trở về cũng là trở về lợi còn không bằng ở Hà Thành văn phòng đợi một hồi còn có thể làm Hà Thành cho chính mình mua một ít ăn đâu. Trần Phồn Tinh ở Hà Thành văn phòng ngây người một buổi trưa, nhìn một buổi trưa phim truyền hình, chờ đến Hà Thành trở về thời điểm, bên ngoài thiên đã mau đen. Đẩy mở cửa, nhìn đến Trần Phồn Tinh ngồi ở kia, Hà Thành một trận đau lòng. Trần Phồn Tinh còn ở truy kịch, máy tính bảng nàng trực tiếp gác ở trên bàn, cho nên từ đâu thành cái kia góc độ xem qua đi, chính là Trần Phồn Tinh một bộ thực ưu sầu bộ dáng. Hắn liền biết, Trần Phồn Tinh thử kính sao có thể thông qua đâu. Nhưng là Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn khẳng định là tiến bộ, phải biết rằng trịnh lao sư cùng hắn cùng nhau ăn cơm thời điểm, chính là vẫn luôn khen Trần Phồn Tinh, nói Trần Phồn Tinh đứa nhỏ này hảo hảo học tập, về sau là có thể trở thành thực lực phái. Trần Phồn Tinh ngừng đầu, nàng nói, Hạ ngươi đã trở lại a ta ở ngươi văn phòng đãi một buổi trưa. Phồn Tinh a haka ca à, thanh nhìn Trần Phồn Tinh cùng bình thường không sai biệt lắm bộ dáng, lại là một trận đau lòng, hắn đi qua, trong lòng nghị canh gà lời kịch Nhưng là hắn không phải Trần Phồn Tinh A, sẽ không rót canh gà A. Hà Thành rốt cuộc ra sao thành, Hà Thành ngự khí rong rạc hùng hồn, nhân sinh trên đường, Tổng hội gặp được rất rất nhiều suy sụ, nhưng là chỉ cần chúng ta kiên trì, chúng ta kiên trì liền có thể thắng lợi. Trần Phồn Tinh Trần Phồn Tinh vừa mới tưởng đem máy tính bảng phim truyền hình giao diện cấp đóng, sau đó sợ tới mức tay một run run, Hà Ca, ngươi làm gì? Hà Thành, an ủi ngươi A, ngươi không thấy ra tới sao? Trân Phôn Tinh thật đúng là không thấy ra tới. Còn không phải là một cái thử kính sao, không có quan hệ, chúng ta sẽ có càng tốt kỳ bản. Hạ ca. Không quan hệ, ta giúp ngươi tìm kỳ bản. Không phải Hạ ca. Phôn Tinh, thật sự không quan hệ, một cái thử kính, chúng ta như vậy xinh đẹp. Khi chất khuynh quốc huynh thành, ngươi ở nỗ lực luyện tập kỹ thuật diễn, ngươi chính là tương lai thần tượng thực lực phai A. Hạ ca, ta thử kính thông qua. Hạ thành. Trân Phôn Tinh vì chứng minh chính mình thật sự thông qua thử kính Cho nên thần sắc kiên định nhìn Hà Thành, hai người liền như vậy rằng có có thể có vài phần chung thời gian. Ha ha ha ha ha ha ha. ha. Hà Thành thật sự là thực lực biểu diễn cái gì gọi là cười con eo. Hà Thành nhìn Trần Phồn Tinh, hắn nói, "Ngươi ngươi thông qua thử kính." Ha ha ha ha ha ha. Đây là có ý tứ gì? đừng động như thế nào thông qua thử kính? Trần Phồn Tinh chính là thông qua thử kính, chính là bắt được nữ số 2 nhân vật này a. Ta thật sự thông qua thử kính. Chờ đoàn phim người sẽ cùng ngươi liên hệ ký hợp đồng Trần Phồn Tinh cũng thực bất đắc dị à Ai làm trương tổng không phải giống nhau lão bản Liền thử kính đều không cần nàng thử kính Liền bắt lấy nhân vật này Hà Thành hoàn toàn không tin Hắn liền cười cùng cái ngốc tử giống nhau nhìn Trần Phồn Tinh Trần Phồn Tinh liền mặt vô biểu tình nhìn hắn Hà Thành điện thoại vang lên tới Hắn mới không lại tiếp tục cười Điện thoại kia đầu người hỏi Người hảo Xin hỏi là Trần Phồn Tinh người đại diện Hà Thành sao Hà Thành, ta ra sao thành? Xin hỏi ngươi là? Ngươi hảo, chúng ta là Giang Sơn Mỹ Nhân và phim, tưởng cùng ngươi nói một chút về Trần Phồn tinh biểu diễn nữ số 2 thủ lao đóng phim, cùng với khi nào ký hợp đồng, xin hỏi ngươi chừng nào thì có thời gian chúng ta nói một chút. Hà Thành. Chương 28. Thẩm gia biệt thự Hoa Viên một chỗ đỉnh hòng gió chung, Sở Duyệt ngồi ở ghế đá thượng, trên bàn là trái cây điểm tâm, còn có chiêu đãi khách nhân dùng hoa hồng trà. Đem hoa hồng trà đảo vào cái ly, Sở Duyệt một đôi mắt đẹp mang theo ý cười Thực thỏa đáng, thực lễ phép Ngôi ở sở duyệt đối diện chính là lục đu Nàng vừa mới tới không một hồi Đã có chút không biết làm sao Tuy rằng không phải rất tưởng cùng sở duyệt ở bên nhau Nhưng là vì thẩm cảnh vân liều mạng Vốn dĩ cho rằng thẩm cảnh vân cùng Trần Phồn Tinh ly hôn Nàng liền có cơ hội Nhưng là nàng không nghĩ tới à Trước kia thẩm cảnh vân kết hôn Thời điểm nàng còn có thể nhìn thấy thẩm cảnh vân Hiện tại thẩm cảnh vân ly hôn Nàng một lần cũng chưa thấy được thẩm cảnh vân Cuối cùng không có biện pháp Lục Nhu chỉ có thể từ lấy lòng thẩm cảnh vân mẫu thân bắt đầu rồi. Phải biết rằng sở duyệt ở trong giới, đó là có tiếng khó hầu hạ, đại tiểu thư tính tình Tùy hứng đến muốn làm gì làm gì. Lục Nhu ký ức sâu nhất chính là, nàng khi còn nhỏ cùng thẩm cảnh vân cùng nhau chơi, sau đó thẩm cảnh vân đậu đinh lớn nhỏ còn muốn hông sở duyệt, dù sao đừng nói lục ra, chính là thẩm ra, đó là sở duyệt nói cái gì là cái gì, trừ phi thẩm lao ra tử ra mặt. Đương nhiên, thẩm lao ra tử giống nhau không ra mặt. Lục nu dối tay muốn đi lấy trà, cảm ơn bám ấu. Sở duyệt, coi trọng ta như tử. Lục nu, như vậy trực tiếp sao? Lục nhu tay cương ở giữa không trùng, trong tay còn cầm trà, động cũng không phải bất động cũng không phải, nhưng là cũng không thể cứ như vậy à, cho nên nàng chỉ có thể đem trà cấp bắt được chính mình phía trước gắt xuống. Lục nhu có chút ngượng ngùng, bám mẫu Sở duyệt cự tuyệt nói, không đồng ý. Lục nu, đờ à đờ. Bám ấu, không thể thương lượng một chút sao? Đương nhiên, Lục Nhu chỉ là ngẫm lại mà thôi, nàng nếu là hỏi như vậy, phòng trừng trực tiếp có thể làm sở duyệt cấp ném văng ra. Tức khác không khí có chút xấu hổ. Sở duyệt tự cố uống lên khẩu hoa hồng trà, như là suy nghĩ cái gì, còn đối với Lục Nhu khẽ cười một chút. Lục Nhu ngồi ở kia, qua sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, này trà, ta còn có thể uống sao? Đối với Lục Nhu vấn đề sở duyệt không trả lời, nàng nói, ta tạm thời không có tìm con dâu tính toán, cho dù có quyết định này cũng không phải ngươi. Quá không thú vị. Lục đu, như thế nào cảm giác không sở duyệt không giống như là ở tìm con dâu, là ở tìm người bồi nàng chơi a Hai người kia chính giới đâu, lâm dì bưng một mâm điểm tâm lại đây, chẳng qua ngày thường phi thường bình tĩnh lâm gì lần này bước chân so bình thường mau một ít. Đem điểm tâm gác ở trên bàn đá, lâm dì nói, phu nhân, thiếu gia đã trở lại, còn có tạ thiếu gia cùng nhau lại đây. Hôm nay thẩm cảnh vân trợ lý nói thẩm cảnh vân hôm nay có rảnh, cho nên sở duyệt biết hắn phải về tới. Sở Duyệt khẽ hừ một tiếng, nàng nói, làng tạ hiên đem lục tiểu thư đưa trở về đi, tổng không thể lục tiểu thư tới, cảm thấy chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Lục đu. Nàng sai rồi, nàng về sau tình nguyện ở thẩm cảnh vân công ty cửa chờ cũng bất quá tới tìm sở Duyệt lấy lòng nàng. Không, không lục đu vây vây tay, một cái không tự vừa mới nói ra, sở Duyệt liền nhìn về phía nàng, nàng tức khắc liền nói lắp. Sở Duyệt, không, không cái gì. Lục nhu đem lời nói đều cấp nuốt đi trở về. Nàng bông xuống ánh mắt nhìn ôn nu, nàng nói, không có gì, cảm ơn bám mẫu Lục Nhu cảm thấy chính mình muốn điên rồi, vì cái gì sở duyệt so với phía trước còn khó làm. Đã tùy hứng đến tân cảnh giới sao. Dù sao, nàng vạn đừng cùng sở duyệt giảng đạo lý, bởi vì ngươi cùng nàng không đạo lý như giảng. Nhìn lục Nhu bộ dáng, sở duyệt bỗng nhiên cảm thấy phía trước mọi cách chướng mắt Trần Phu Tinh vẫn là có ưu điểm, tuy rằng là bởi vì nàng dạy Trần Phu Tinh, cho nên Trần Phu Tinh mới biến thành hiện tại Trần Phu Tinh. Không sai, sở duyệt chính là như vậy kiên định ý nghĩ của chính mình. Đều do Thẩm Cảnh Vân, ly cái gì hôn a? Sở duyệt nhàn chắn hỏi, ngươi thích ăn cá chua ngọt sao? Lục đu, a, cá chua ngọt, thích thích, đặc biệt thích. Cái này Lục Nhu cảm thấy chính mình mãn phân trả lời, bởi vì Sở duyệt thích ăn cái này, cho nên nàng cùng Sở cũng giống nhau thích ăn cái này, Sở duyệt đối nàng sẽ có hảo cảm đi. Sở duyệt, nga. Nga? Nga là có ý tứ gì? Thẩm gia ngoài cửa lớn Thẩm Cảnh Vân dựa vào đại môn đứng, cách đó không xa Tạ Hiên cùng hắn mặt đối mặt dựa vào cửa xe đứng, hai cái bảo trì cái này trạng thái đã có thể có vài phần chung. Thẩm Cảnh Vân híp mắt nhìn Tạ Hiên, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó Thẩm Cảnh Vân vô vụ trên người căn bản không tồn tại cho bụi, lúc này Tạ Hiên cất bước đi qua, ở Thẩm Cảnh Vân trước mặt vài bước xa vị trí ngừng lại. Tạ Hiên ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, không đến thương lượng sao? Thẩm Cảnh Vân hơi hơi mỉm cười, người cảm thấy đâu? Một giây đồng hồ đi qua, 2 giây đi qua, Ba giây đồng hồ đi qua. Tạ Hiên trực tiếp ôm lấy Thẩm Cảnh Vân, hắn nói: "Đại lão, Thẩm Cảnh Vân, không thương lượng, lần này hạ mục cùng nhau, ta chạy ra đi công tác, ngươi tại đây ăn nhậu chơi bời, nói trắng ra là chính là ta ở phía trước vội. ngươi ở phía sau nhà tiền, vẫn là cái loại này đều không cần không lưng." Tạ Hiên gắt gao ôm Thẩm Cảnh Vân, "Ta tới này phía trước, ngươi không cùng ta nói, ngươi đã hơn một tháng cũng chưa đã trở lại à. nhà ngươi thái hậu nương nương tỉnh tỉnh, ta ứng phó không được a." Thầm Cảnh Vân, ta vì cái gì hơn một tháng không trở về. Tạ Hiên, vì mang ta kiếm tiền. thẩm Cảnh Vân kéo Tạ Hiên, Tạ Hiên tiếp tục kiên trì đứng ở tại chỗ. Một đôi chân dài, đều có thể dạng thẳng chân. Hắn nói, ca, ca, cảnh ca, ngươi trước đứng vững được chưa à? Liền ở ngay lúc này, cửa mở. Ra tôi trừ bỏ lâm gì còn có lục nu, Lâm gì thực bình tĩnh, lục nhu thực mẫu bức, đứng ở kia cũng không dám động. Phu nhân nói phiền thoái ngươi đem lục tiểu thư đưa trở về. Lâm dì nhìn tạ hiên nói. Lâm dì vừa mới dứt lời, thẩm cảnh vân cũng chưa thấy rõ ràng tạ hiên động tác, hắn lôi kéo lục nhu liền chạy, sau đó giúp lục nhu mở ra cửa xe. Hắn nói, cảnh ca, giúp ta cùng bá mâu vân an, còn có, ta đưa lục nhu trở về, không phiền thoái, không phiền thoái, một chút đều không phiền thoái. Lục đu, buông ra. Nàng thật vất vả nhìn thấy thẩm cảnh vân, nói nữa, nàng cũng không nghĩ làm tạ hiên đưa nàng A. Tạ hiên sao có thể buông tha cơ hội này. Trực tiếp chặn Lục Nhu nhìn về phía thẩm cảnh vân tầm mắt đem nàng đẩy đến trên ghế phụ, sau đó lên xe lái xe, động tác liền mạch lưu loát. Xe khai ra có thể có vài phân chung, Lục Nhu đã chịu đựng không được Tạ Hiên. Không biết vì cái gì Tạ Hiên vui vẻ cùng cái ngốc tử giống nhau. Lục Nhu thực táo bảo, nàng nói, Tạ Hiên, ai làm ngươi sen vào việc người khác ra. Tạ Hiên là cái thực ngay thẳng người, vẫn luôn đều thực ngay thẳng, cho nên ở nghe được Lục Nhu nói xong lời này về sau, hắn đem xe cấp ngừng ở ven đường Lục Nhu. Kỳ thật Tạ Hiên cũng nốc, bởi vì xe hỏng rồi, thắp tuy rằng ngay thẳng, nhưng là hắn cũng thực thân sĩ a như thế nào sẽ trực tiếp đem Lục Nhu ném ở chỗ này à. Tuy rằng Tạ Hiên ngay thẳng, nhưng là Lục Nhu có cốt khí, đẩy ra cửa xe dấm lên giày cao góc đã đi xuống xe, ngay sau đó gọi điện thoại cho chính mình tài xế. Lục Nhu vừa mới nói chuyện điện thoại xong, Tạ Hiên mở ra cửa sổ xe, hắn nói, có thể hay không làm ngươi tài xế kéo ta cùng nhau, ta sẽ giống như hỏng rồi. Lục Nhu mỉm cười Không thể. Thẩm cảnh vân bên kia so tạ hiên hảo không đến nào đi, bởi vì hắn phải về nhà thời điểm, lâm dì tỏ vẻ, nhà hắn thái hổ không nghĩ thấy hắn. Thẩm cảnh vân nhìn lâm dì hỏi, ta làm sai cái gì? Lâm dì, phu nhân nói, lần sau ở có ngươi đào hoa lại đây đánh nàng chủ ý, đừng trách nàng tự mình ra trận cho ngươi khai cái đào hoa tụ hội. Đây là thân mụ sao? Với mới thẩm cảnh vân là ngồi tạ hiên xe lại đây, hiện tại trở về còn không có xe, hắn nói, lâm dì... Ta có thể trở về khai cái xe sao? Lâm dì lắc lắc đầu, không thể. Tâm hảo mệt. Sớm biết rằng còn không bằng cùng tạ hiên cùng nhau chạy. Nhìn thẩm cảnh vân vẻ mặt cô đơn biểu tình, Lâm dì cũng là có chút đau lòng, dù sao cũng là nhìn thẩm cảnh vân lớn lên. Lâm dì, thôi bỏ đi, ta còn là giúp giúp người đi. Cảm ơn Lâm dì, ta liền biết Lâm dì đối ta đặc biệt hảo, từ nhỏ Lâm dì liền cho ta làm tốt an, Lâm dì không đợi thẩm cảnh vân biểu đạt xong đối Lâm dì thân tình. Lâm dì từ trong túi mặt móc ra một cái xe ba bánh xe chìa khóa. Thẩm Cảnh Vân nhận thức cái kia chìa khóa, bởi vì kia chiếc xe ba bánh vẫn là hắn cấp Lâm dì đưa lại đây. Lâm dì đi ra ngoài mua đồ ăn không muốn lái xe, xe đạp lại lao lực, cho nên mua một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh, dùng tốt không nguồn kính, vẫn là hồng nhạt. Lâm dì nhìn Thẩm Cảnh Vân ghét bỏ biểu tình, hơi hơi nhữ như mày, như thế nào, người ghét bỏ. Thẩm Cảnh Vân, ha ha ha ha ha ha, sao có thể? Lâm Dĩ như vậy như vậy có ý tưởng, ta như thế nào sẽ ghét bỏ. Lâm Dĩ trở về về sau không một hồi lại đem nàng kia chiếc hồng nhạt xe ba bánh cấp đẩy ra tới, ngay sau đó đem chìa khóa nhét vào thẩm cảnh vân nơi đó, nàng vô vô xe ba bánh xe tỏa, dùng xong nhớ rõ cho ta còn trở về. Ở Lâm Dĩ nhìn chăm chú hạ, thẩm cảnh vân dùng chân giải thượng xe điện ba bánh, ăn mặc cao cấp định chế quần áo, ngồi hồng nhạt tam luân xe điện. Có cách điệu, rất có cách điệu. Chờ đến Lâm Dĩ đi trở về về sau, Thẩm Cảnh Vân chạy nhanh cấp tạ Hiên gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, Thẩm Cảnh Vân nói: "Tạ Hiên ngươi." "Tạ Hiên, thực xin lỗi, người gọi điện thoại tạm thời vô pháp truyền được. Người cho rằng ngươi học tạm thời vô pháp truyền được, ngươi điện thoại liền vô pháp truyền được sao? Vì cái gì không trực tiếp không tiếp đâu?" Tạ Hiên nói: "Cảnh ca, ta xe hỏng rồi." Còn không đợi Thẩm Cảnh Vân nói chuyện, Lâm gì lại ra tới, nàng cười nhìn Thẩm Cảnh Vân cùng kia chiếc xe điện. 10 phút sau, biệt thự trên đường núi có một đạo độc đáo phong cảnh. Một cái diện mạo tuấn lãng nam nhân cưới xe ba bánh, hắn dùng áo sơ mi che mặt, hắn xe ba bánh mặt sau ngồi một người cao lớn nam nhân, đồng dạng dùng áo sơ mi che mặt, hai người dùng thong thả tốc độ, hướng tới biệt thự bên ngoài chạy. Lái xe tạ hiên siêu bị khuất, ngồi xe thẩm cảnh vân thực bất đắc dĩ. Tạ hiên nhiệt mồ hôi đầy đầu, hắn nói, cảnh ca, ta sẽ không kỵ cái này xe ba bánh A. Thẩm cảnh vân hạ giọng nói, không có việc gì, ngươi không thể dạy cũng hiểu, lâm gì lái xe kỵ cũng chưa ngươi Hiên So lâm dì kỵ đều hảo, kia hắn dùng không dùng cùng lâm dì tiến hành một hồi xe điện thi đâu a chương 29 Giang Sơn Mỹ Nhân này, bộ phim truyền hình vừa mới bắt đầu chu bị thời điểm, trên mạng đề tài độ liền phi thường cao, bởi vì này bộ phim truyền hình là căn cứ trên mạng cùng tên tiểu thuyết cải biên. Đương Hồng Lưu Lượng cùng thực lực phái đều bị có một phen nhiệt độ, thẳng đến mấy ngày hôm trước phía chính phủ thấy bộ tuyên bố nam nữ chủ, tuy nói đại bộ phận đều thực vừa lòng, nhưng là cũng có một bộ phận không hài lòng, tiếng hô đều là Đây là hủy nguyên tắc ca. Liên ở ngay lúc này, một cái hủy bù thành công giải cứu Giang Sơn Mỹ Nhân Nam Nữ Chủ. Giới giải trí Tiểu Công Chúa, nổi danh Bình Hoa muốn biểu diễn Giang Sơn Mỹ Nhân Nữ số 2. Vị này giới giải trí Tiểu Công Chúa, đó là thật sự Tiểu Công Chúa, bởi vì nàng là mổ ra giải trí công ty Lão Bản Nữ Nhi, cho nên biết giới giải trí một ít tin tức. Nay hủy bổ phát ra đi không một hồi, liền thượng hot xệ ấp. Nổi danh Bình Hoa. Còn có người so Trần Phồn Tinh còn nổi danh sao? Trần Phồn Tinh cái kêu kỹ thuật diễn biểu diễn Giang Sơn Mỹ Nhân, là mang vốn vào đoàn, vẫn là đạo diễn vì có một chút nhiệt độ A, nàng kỹ thuật diễn thật sự có thể biểu diễn Giang Sơn Mỹ Nhân sao. Nhưng là luôn có mấy cái không hiểu rõ, sẽ ở ấy bù phía dưới hỏi một câu, nổi danh Bình Hoa là ai, vì cái gì không cho một cái viết tát. Lúc này, Trần Phồn Tinh phèn phát huy bọn họ sức chiến đấu. Ha ha, các ngươi có thể phủ định chúng ta Phồn Tinh kỹ thuật diễn. Nhưng là các ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta phồn tinh không phải nổi danh bình hoa, các ngươi là cảm thấy chúng ta phồn tinh không đủ xinh đẹp sao? Vốn dĩ phía dưới một mảnh trào phúng, chân phồn tinh phèn ra tới về sau, bình luận tiết tấu tức khắc phong cách tương đối mê. Chân phồn tinh phán luôn, đều đừng thảo luận, chúng ta phồn tinh chính là nổi danh bình hoa làm sao vậy? Que tay ăn ngon sao? Là bình hoa thực tiêu ngạo sao? Ta là chân phồn tinh phèn thực tiêu ngạo à, làm sao vậy? Lớn lên xinh đẹp còn không được tiêu ngạo sao? Siêu cấp thích Trần Phồn Tinh, các ngươi có thể nói chúng ta Phồn Tinh không có kỹ thuật diễn, nhưng là các ngươi không thể phủ định nàng lớn lên xinh đẹp. Khoai tây, các ngươi chúng ta thảo luận chính là kỹ thuật diễn, là một cái bình hoa như thế nào cùng một đám thực lực phái diễn kịch, các ngươi thảo luận cùng chuyện này có quan hệ sao cở à cở? Tay rắc khoai tây phiến, cự tuyệt Trần Phồn Tinh biểu diễn Giang Sơn mỹ nhân nữ số 2, nếu nàng biểu diễn, ta theo ta liền nhìn đến nàng xuất diễn liền đổi đài. Khoai tây phiến ăn ngon sao? Trên lầu Ngươi ha ha ha ha ha ha ha. Trên mạng đều ở thảo luận chuyện này thời điểm, Hà Thành đã đi theo Giang Sơn Mỹ Nhân đoàn phim nói chuyện một chút, nói chuyện thù lao đóng phim, cùng với khi nào ký hợp đồng. Hai người kia nói thời điểm cũng rất có ý tứ, một cái cho rằng thấy được là giả Giang Sơn Mỹ Nhân đoàn phim, một cái không tình nguyện, liền dưới tình huống như vậy, hai người đều không nghĩ thảo luận cái gì. Hà Thành tới phía trước tuy rằng hỏi Trương tổng, Trương tổng bảo đảm Trần Phồn Tinh thông qua thử kính, nhưng là Hà Thành vẫn là không tin. Bởi vì hắn cảm thấy Trương Tổng không đáng tin cậy. Một cái khác lại đây cùng Hà Thành nói ký hợp đồng chính là đạo diễn người, cho nên hoàn toàn có thể lý giải đạo diễn tâm tình. Toàn bộ nói chuyện quá trình thực ngắn gọn. Có thể cho ta một cái thủ lao đóng phim báo giá sao? Có thể cho ta xem một chút công tác chứng minh thân phận chứng sao? Cái này số có thể sao? Có thể, liền như vậy định rồi. Vì thế, giống như đặc biệt đơn giản liền nói thành, hai người liền đồ ăn đều không cần điểm cảm giác, hoặc là có thể nói trực tiếp điện thoại câu thông liền có thể giải quyết. Sen ca giải trí huấn luyện phòng học. Trần Phồn Tinh ăn mặc đơn giản áo thun quần đùi ở kia đè nặng chân, nàng một bàn tay cầm điện thoại, là cho Trịnh lao sư gọi điện thoại. Trần Phồn Tinh đã tại đây đài thời gian rất lâu, Giang Sơn mỹ nhân này bộ trong phim mặt thần phi sở Trường chính là Khiêu Vũ, phim truyền hình bên trong sẽ có Khiêu Vũ đoạn ngắn, cho nên nàng lại đây luyện tập một chút. Điện thoại truyền được, Trần Phồn Tinh nói, "Trịnh lão sư, ta thông qua nữ số 2 thử kính." Điện thoại kia đầu trịnh lao sư trầm mặt một chút, nàng nói, nhanh đưa hợp đồng ký. Trần Phôn Tinh nói, ta người đại diện đã đi nói chuyện, vừa mới hắn đánh với ta điện thoại nói đã nói hảo, mấy ngày nay liền có thể ký hợp đồng. Nhưng là, trịnh lao sư, vì cái gì mau đem hợp đồng ký A? Bởi vì đạo diễn sẽ đổi ý A? Trần Phôn Tinh ủy khuất 3-3 nói, trịnh lao sư ngươi đối ta kỹ thuật diễn liền như vậy không tin tưởng sao. Trịnh lao sư, ngươi nói cái gì, tín hiệu không tốt lắm. Chiêu này là trịnh lao sư cùng đạo diễn học. Trần Phồn Tinh, quờ Nói như thế nào trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn cũng là trịnh lao sư giáo đi, trịnh lao sư như vậy, thật sự có thể sao? Chứ bỏ cùng trịnh lao sư thuyết phục qua thử kính, trần Phồn Tinh còn muốn hỏi hỏi mặt khác, nàng hỏi, trịnh lao sư, ngươi sẽ khiêu vũ sao? Trịnh lao sư rất kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào biết ta học quá vũ đạo? Bởi vì ngươi là toàn năng trịnh lao sư a. Trần Phồn Tinh nói, trịnh sư Người có thể hay không bất thời giờ lại đây dạy ta một chút khiêu vụ a ta có chút đấy, một ít yêu cầu cao độ vũ đạo động tác cũng đều có thể làm. Kỳ thật nói đến đối tái nhậm trước đệ nhất bộ diễn coi trọng, ai cũng không có Trần Phồn Tinh chính mình coi trọng, nàng hy vọng có thể đem một cái nhân vật cấp diễn hảo, cho nên muốn càng thêm nỗ lực luyện tập. Trịnh Lao Sư phi thường sảng khoái đáp ứng rồi, nhưng là trịnh Lao Sư không như vậy nhiều không, chỉ có thể giáo Trần Phồn Tinh mấy ngày, chính là học xong về sau Trần Phồn Tinh tiếp tục luyện tập, hẳn là cũng có thể Giang Sơn Mỹ nhân kịch bản chỉnh lao sư xem qua, bên trong khiêu vũ có thể dùng thế thân, nhưng là liền tính dùng thế thân, cũng là yêu cầu vũ đạo bản lĩnh, có một ít đặc tả màn ảnh tổng không thể cũng dùng thế thân đi. Trần Phồn Tinh khắp nơi phòng học vẫn luôn đợi cho Hà Thành trở về, nàng thời gian rất lâu không khiêu vũ, cho nên ở học tập phía trước muốn nhiều luyện tập một chút. Hà Thành nhìn Trần Phồn Tinh thực vui mừng nói, mấy ngày nay chờ ký hợp đồng là được. Trần Phồn Tinh vẫn là thực thích trịnh lao sư. Cho nên trịnh lao sư lời nói nàng cũng là phi thường nghiêm túc nghe, nàng cùng Hà Thành nói, Hà ca, hợp đồng có thể sớm một chút thêm, liền sớm một chút thêm đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta cũng là như vậy tưởng. Hà Thành một bên cười một bên hỏi Trần Phồn Tinh, Ngươi đi thử kính ngày đó, đạo diễn có phải hay không uống nhiều quá? Trần Phồn Tinh phi thường bình tĩnh nói, đạo diễn không uống nhiều, ta uống nhiều quá, sau đó siêu trường phát huy. Hà Thành, vẫn là Trương Tổng Hảo. Trần Phồn Tinh bỗng nhiên có chút tưởng Trương tổng, tuy rằng Trương tổng đương người đại diện không thế nào đáng tin cậy. Chính lão sư đáp ứng rồi Trần Phồn Tinh về sau, ngày hôm sau liền đi xin ca giải trí giáo Trần Phồn Tinh, tổng cộng 4 ngày thời gian, chờ đến Trần Phồn Tinh học tập xong rồi, cũng liền có thể đi ký hợp đồng. Danh viện chi gian tụ hội rất nhiều, làm có đệ nhất danh viện chi Xương Lục Đu, thường xuyên sẽ cử hành một ít tụ hội. Bởi vì vẫn luôn nghĩ Thẩm Cảnh Vân, cho nên đây là Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phồn Tinh ly hôn về sau, Lục Nhu làm cái thứ nhất tụ hội, là ở nhà nàng biệt thự làm một cái buổi chiều trà tụ hội. Có Lục Nhu tụ hội, đề tài luôn có một hồi là quay chung quanh Thẩm Cảnh Vân, sau lại Thẩm Cảnh Vân kết hôn, bọn họ chi gian đề tài, liền biến thành Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phương Tinh. Cùng Lục Nhu quan hệ không tồi một cái nữ hài hỏi, Lục Nhu, ngươi cùng Thẩm Cảnh Vân gần nhất thế nào a Nhắc tới đến cái này, Lục Nhu đó là một cái chua sốt Đều do Tạ Hiên, bằng không như thế nào cũng có thể cùng Thẩm Cảnh Vân liêu một hồi Có lẽ còn có thể ước cơm, nếu ước cơm còn có thể tiếp tục ước cơm, tiếp tục ước cơm có lẽ Thẩm Cảnh Vân còn có thể đưa nàng hoa hồng. Lục nhu mím môi, nàng hiện tại yêu cầu đã như vậy thấp sao? Chỉ cần câu Thẩm Cảnh Vân đưa nàng một bó hoa hồng. Nàng chính là dốc lòng phải gả cho Thẩm Cảnh Vân nữ nhân A, như thế nào có thể bởi vì ở sở duyệt một câu ta không đồng ý liền không gả cho Thẩm Cảnh Vân đâu. Nhìn Lục nhu đổi tới đổi lui biểu tình, cùng Lục nhu ngồi ở cùng nhau vài người lẫn nhau nhìn một chút Nhu nhu Trần Phồn Tinh giống như muốn biểu diễn Giang Sơn Mỹ Nhân Nữ số 2. Lục Nhu. Đoạt nàng thích nam nhân, hiện tại liền nàng thích nhất tiểu thuyết, thích nhất nhân vật, nàng cũng muốn biểu diễn sao. Không không không, nàng là sẽ không đồng ý. Từ từ, Giang Sơn Mỹ Nhân muốn bắt đầu quay sao. Lục Nhu mấy ngày nay thực bực bội, cho nên cũng không chú ý những cái đó tin tức. Ta sẽ không làm nàng biểu diễn nữ số 2. Nói xong những lời này Lục Nhu liền đứng lên, biểu tình kiên định. Ngay từ đầu Lục Nhu chính là quyết định này. Không nghĩ làm Trần Phồn Tinh hỏa, biểu diễn cái kia Giang Sơn Mỹ Nhân Nữ số 2, Trần Phồn Tinh khẳng định sẽ hỏa, rốt cuộc kia bổn tiểu thuyết như vậy đẹp, cho nên nói cái gì lục nhu cũng không thể làm Trần Phồn Tinh biểu diễn nhân vật này. Cái này ta có biện pháp, nhà của chúng ta đầu tư này bộ kịch, mặt khác nhà đầu tư ta cũng nhận thức mấy cái, không nghĩ làm Trần Phồn Tinh biểu diễn nhân vật này, ta có thể giúp người đi liên hệ mặt khác nhà đầu tư, sau đó cùng nhau dùng triệt tư đi tìm đạo diễn, như vậy không phải có thể. Mở miệng nói chuyện chính là cùng Lục Nhu quan hệ tương đối tốt lý đồng. Lục Nhu chạy nhanh tạ nói, vậy phiền phải ngươi. Giang Sơn Mỹ nhân này bộ diễn tổng cộng mười mấy nhà đầu tư đâu, một cái nhà đầu tư nói cũng không tính, cho nên nhiều tìm mấy cái nhà đầu tư cùng nhau yêu cầu. Chỉ cần Trần Phồn Tinh biểu diễn nữ số 2, như vậy bọn họ liền chết tư, như vậy đạo diễn bên kia vì tài chính, khẳng định sẽ thỏa hiệp. Lục Nhu lại ở trong lòng cùng Trần Phồn Tinh nói thực xin lỗi, nghĩ thầm, chờ đến nàng cùng thẩm Cảnh Vân ở bên nhau Nhất định bồi thường Trần Phôn Tinh. Trần Phôn Tinh tuy rằng đã là vợ trước, nhưng là kia cũng là cùng Thẩm Cảnh Vân kết hôn, trước kia cũng là kêu sở duyệt bà bà, hơn nữa Thẩm Cảnh Vân lần trước phát huệ chặt bằng hữu vọng Nghĩ đến này, Lục Nhu kiên định chính mình quyết tâm. chương 30. Trịnh Lao Sư là cái hảo lão Sư A, hắn không chỉ có phụ trách dạy học, còn phụ trách cấp học sinh chuẩn bị trang phục cùng với tâm lý giáo dục. Vẫn là quen thuộc phòng học, vẫn là quen thuộc trịnh Lao Sư, nhưng là không phải quen thuộc chương trình học Chân phôn tinh mặt vô biểu tình ăn mặc một thân màu thủy lam áo váy, chắc tóc dài đứng ở nơi đó áp chân. Người có thể cảm nhận được, ở mùa hè kia nóng rực dưới ánh mặt trời, ăn mặc sưng được với là giày nặng áo váy, các loại xoay tròn nhảy lên cảm thụ sao. nay đều không tính cái gì, vấn đề là đều nghỉ ngơi, vì cái gì muốn cho nàng áp chân nghỉ ngơi. Chân phôn tinh là cái tự nhận là không hiểu liền hỏi thật hay học sinh, nàng nhược được hỏi, chính lao sư, vì cái gì ta nghỉ ngơi thời điểm muốn áp chân. Trịnh lao sư ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ăn ướp lạnh dưa hấu, hắn nói, đương nhiên là vì càng nỗ lực luyện tập A Một vấn đề hỏi, như vậy kế tiếp vấn đề liền nhiều. Trần Phồn Tinh, ta cái gì muốn ở luyện tập thời điểm xuyên áo váy? Trịnh lao sư, ngươi chưa từng nghe qua, một phần mồ hôi một phần thu hoạch sao? Xuyên áo váy luyện tập, mồ hôi là lưu tương đối nhiều, có đạo lý. Đều là ta sai, vì cái gì ta Trần Phồn Tinh nhìn trịnh lao sư, đem mặt sau câu kia, vì cái gì ngươi ta khiêu vũ Vì cái gì không tìm một cái chuyên nghiệp giáo vũ đạo nói cấp nuốt trở vào. Chính mình thỉnh lão sư, liền tính nhiệt đến huy mồ hôi như mưa, kia cũng muốn, kia cũng muốn lấy điều khăn lông một bên xoa hãn, một bên đem trường trình học cấp thượng xong Trần Phồn Tinh rỗi tay cầm đáp ở một bên khăn lông lau mồ hôi. Chịnh lão sư, hảo lão sư à, còn cấp học sinh chuẩn bị khăn lông, màu lam, cùng áo váy một cái nhan sắc, mặt trên còn có một cái phim hoạt họa trái cây. Cầm khăn lông lau hãn, Trần Phồn Tinh lại uống lên nước miếng Nhìn phòng học cảm thấy chính mình tâm hảo mệt Này gian phòng học, là sinh ca hẹn cố ý cho nàng đẳng ra tới làm huấn luyện dùng phòng học, địa lý vị trí hảo, một mảnh cửa sổ sắt đất, khoảng cách thực đường cùng với lao bản văn phòng đều rất gần. Trân Phu Tinh, hoàn toàn không nghĩ thực đường. Trịnh Lao Sư nói, thượng kính béo 10 cân, đặc biệt là chụp phim cổ trang, còn khiêu vũ, cho nên làm nàng ăn ý điểm. Nhìn nhìn lại trịnh Lao Sư, suốt một cái dưa hấu A. Cái kia chính là Hà Ca sáng sớm mua tới. Sau đó dùng khối băng ở nơi đó ướp lạnh dưa hâu à. Được rồi, nghỉ ngơi. Trịnh Lao Sư đứng lên, nhìn xem thời gian, đã tới rồi giữa trưa nghỉ ngơi lúc, hắn nhìn về phía Trần Phồn Tinh, chúng ta lại kêu một chút khẩu hiệu. Trần Phồn Tinh lôi kéo trường âm, không sợ khổ, không sợ mệt đi theo Trịnh Lao Sư cùng nhau nỗ lực, ta chính là thực lực phái. Trần Phồn Tinh hỏi, Trịnh Lao Sư, ngươi dạy xong ta muốn làm gì à, hồi trường học đi học sao, chính là đã nghỉ hè Trịnh Lao sư trả lời nói Một người người quen, làm ta qua đi rút một chút vội. Trần Phồn Tinh gật gật đầu, nàng nói, Lao sư, ngươi thay ta cảm ơn hán. Trịnh Lao sư, nhìn Trịnh Lao sư vẻ mặt mộng bức bộ dáng, Trần Phồn Tinh cười mà không nói. Nhìn Trần Phồn Tinh cười mà không nói bộ dáng, Trịnh Lao sư mỉm cười nói, ta còn mua mặt khác hán phục, chờ một lát hẳn là là có thể đưa đến, đến lúc đó ngươi đổi một chút, thay thế cầm đi tẩy một chút. Trần Phồn Tinh, cho nên mấy ngày nay huấn luyện đều phải ăn mặc trịnh lao sư vậy vây ống tay áo không mang theo một đám mây. Theo sau, Trương Tổng tung ta tung tăng lại đây. Dưa hấu đâu? Trương Tổng khắp nơi nhìn một chút, hắn hôm nay nhưng thấy được, Hà Thành mua dưa hấu lại đây, còn cầm như vậy nhiều băng. Đây là làm ướp lạnh dưa hấu a hắn cũng muốn ăn. Ở Trương Tổng không ngừng nỗ lực hạ, Trương Tổng rốt cuộc thấy được, một đống dưa hấu ra. Đương nhiên Trương Tổng cũng hoàn toàn không phải vì ăn ướp lạnh dưa hấu lại đây, hắn vẫn là vì Trần Phương Tinh, nói như thế nào bọn họ cũng là hảo Trên mạng bình luận, Trương Tổng đều nhìn, hắn còn tự mình khoác áo tràng ra trận khen Trần Phồn Tinh đâu. Không cần xem, trên mạng khen Trần Phồn Tinh điểm tán nhiều nhất cái kia, chính là hắn phát. Trần Phồn Tinh cùng Trương Tổng mắt to trưng mắt nhỏ, rốt cuộc lúc này không có dưa hấu có thể làm hai người bọn họ một bên ăn một bên liêu, lúc này Trương Tổng lấy ra di động đưa cho Trần Phồn Tinh. Phồn Tinh đẹp nhất, chúng ta phồn tinh mỹ Mạo khuynh quốc khuynh thành, khí chất giống như kia tiên nữ hạ phàm, làm người cao không thể phản, theo ý ta tới Không ai so phồn tinh Mỹ, các ngươi cũng không cần hồi phục, bởi vì ta không tiếp thu phản bác. Này bình luận, ta đã phát về sau, từ phía sau vài vị trực tiếp nghịch tập tới rồi đệ nhất. Trương Tổng kêu kêu một cái kêu ngạo. Trần phồn tinh đem điện thoại yên lặng đưa cho Trương Tổng, nàng nói, lão bản. Trương Tổng, ấn. Trần phồn tinh, về sau đừng làm cho công ty xã giao bộ tìm thủy quân cho ngươi điểm tán, quá xấu hổ. Trương Tổng, này bình luận phía dưới điều thứ nhất hồi phục, Trần phồn tinh nhận thức. Đó là cho nàng đường quá thủy quân idea, nhìn nhìn lại hồi phục cái kia nội dung. Đúng đúng đúng, ngươi nói không tiếp thu phản bác, liền không tiếp thu phản bác, ngươi nói trần phồn tinh mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, trần phồn tinh mỹ mạo liền khuynh quốc khuynh thành. Đây là khen nàng đâu, vẫn là cấp trương tổng ruốt mông ngựa A Cùng trương tổng cùng nhau đãi như vậy một hồi, trần phồn tinh hãn cũng không sai biệt lắm đều tiêu, nàng nói, trương tổng, hai ta cùng đi thực đường ăn giảm béo cơm đi. Giảm giảm béo cơm Trương Tổng không thể tưởng tượng nhìn Trần Phôn Tinh, cuối cùng đứng lên, hắn nói, ngươi đều ăn giảm béo cơm, ta mới không cùng ngươi cùng nhau lan lộn đâu. Như vậy hiện thực sao? Ăn cái giảm béo cơm liền không cùng ta lan lộn. Cho nên, ngươi lại đây căn bản là không phải an ủi ta, là vì cùng ta cùng nhau hốn. Trần Phôn Tinh, lạnh nhạt G.G. So với Trần Phôn Tinh, chính lão sư tâm tình vẫn là không tồi, ra cửa, còn cứ gọi điện thoại, hiện tại còn chưa tới thực đường đâu. Trịnh lao sư đứng ở bên cửa sổ cầm di động, hắn nói, nếu không phải ngươi, ta nhất định nhiều dạy ta cái này học sinh mấy ngày. Điện thoại kia đầu nam nhân cười vài tiếng, hắn nói, ta chử bỏ trịnh lao sư, mặt khác nhưng đều không tin. Ngươi tự mình huấn luyện, có thể so ta huấn luyện muốn hảo đến nhiều, ngươi cái kia kỹ thuật diễn hiện tại có thể kêu ta một tiếng lao sư, ta kêu kêu một cái vinh hạnh à, nhưng là suy nghĩ một chút, ta cảm thấy ngươi vẫn là so ra kém ta tân thu cái này học sinh, nàng nghe lời nỗ lực đủ tiến tới. Trịnh Lao Sư vẫn là thực thích Trần Phồn Tinh, này nếu là những người khác, dựa theo hắn như vậy huấn luyện biện pháp, đã sớm không làm. Hắn cũng không phải khó xử Trần Phồn Tinh, hắn làm Trần Phồn Tinh xuyên áo váy, đó là vì làm Trần Phồn Tinh thói quen một chút, bởi vì có chút đóng phim không có mặc quá cổ trang diễn viên, đi đường đều sẽ vướng ngã, càng đừng nói cái gì khiêu vũ. Trịnh Lao Sư phía trước xem qua Trần Phồn Tinh tác phẩm, hoàn toàn không diễn quá cổ trang, cho nên Trần Phồn Tinh yêu cầu luyện tập. Đến nỗi hiện tại Trần Phồn tinh ăn mặc áo váy sẽ cảm thấy nhiệt, cũng coi như là thích hứng, tổng so ở đoàn phim đóng phim thời điểm, bởi vì quá nhiệt kỹ thuật diễn phát huy thất thường hảo. Nói nữa, nàng kỹ thuật diễn phát huy ở thất thường vốn dĩ đạo diễn còn có thể miễn cưỡng làm nàng diễn, nàng phát huy thất thường, đạo diễn còn có thể làm nàng diễn sao? Nghe được Trịnh lão sư như vậy khen một người, điện thoại kia đầu nam nhân cũng có chút tò mò, hắn hỏi, "Người tân thu học sinh là ai a?" Trịnh lão sư bước cằm, hắn nói, "Ngươi lần sau thấy nàng" Tiêu nàng thành sư muội đi. Điện thoại kia đầu không nói chuyện, chờ chỉnh lao sư tiếp tục, Trình lao sư qua một hồi lâu mới nói, Trần Phồn Tinh. Điện thoại kia đầu trầm mặc một chút. Trần Phồn Tinh. Nam nhân kia nghe anh rất thêm hai, trầm thấp giàu có tư tính, đặc biệt là ở niệm Trần Phồn Tinh tên thời điểm, gàn từng chữ một cảm giác, cuối cùng âm cuối hơi hơi thượng chọn còn mang theo chút ý cười. Trình lao sư chạy nhanh hỏi, như thế nào, thử tu ngươi nhận thức nàng. Trình lao sư không chơi hồi bổ, giải trí báo chí hắn cũng không xem. Quả thức không giống một cái giới giải trí giáo biểu diễn lao sư, chính là bởi vì cái này, hắn mới không biết Trần Phồn Tinh cùng ngươi chú tử tu nhận thức. Chú tử tu không trả lời vấn đề này, hắn nói, lao sư, đừng quên lại đây cho ta công ty nghệ sĩ làm huấn luyện. Treo điện thoại về sau, chính lao sư còn lắc lắc đầu, hắn nghĩ thầm, chính mình hỏi vấn đề này cũng là kỳ quái, chú tử tu như thế nào sẽ nhận thức Trần Phồn Tinh A Chờ hắn lần sau nhìn thấy chu tử tu thời điểm. Thế Trần Phồn Tinh chuyển đạt một chút đối nàng cảm kích chi tình. Kỹ thuật học mấy ngày nay, đối Trần Phồn Tinh đủ dùng, ít nhất có thể làm những cái đó ở trên mạng chào phúng Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn người mập mớ. Trình Lao sư liền lấy bù Hốt xệ ở tên đều cấp Trần Phồn Tinh nghị kỹ rồi, liền kêu Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn. Trần Phồn Tinh ở tiếp tục cùng hắn học tập, kia về sau Hốt xệ ấp, liền kêu làm Trần Phồn Tinh thực lực phái. Nếu Trần Phồn Tinh bởi vì kỹ thuật diễn lên Hốt xệ ấp, kia hắn liền đao loạt một cái về Bồ. Giáo một cái bình hoa cũng là rất có tính khiêu chiến A. Cùng Trịnh Lao Sư cùng nhau học tập nhật tử, Trần Phồn Tinh gầy, trên người khí chất cũng tăng lên vài cái cấp bậc. Muốn tử sinh ca giải trí đi mộng ảo giải trí ngày đó, chính Lao Sư cùng Trần Phồn Tinh hai người hai hai tương vọng, Trần Phồn Tinh kêu kêu một cái kích động. Rốt cuộc giải thoát rồi. Trần Phồn Tinh, Trịnh Lao Sư. Trịnh Lao Sư, Phồn Tinh. Hai người gật đầu, Trịnh Lao Sư cười nói, ở kêu một lần khẩu hiệu đi. Trần Phồn Tinh, không sợ khổ, không sợ mệt đi theo Trịnh lao sư cùng nhau nỗ lực, ta chính là thực lực phái. Vừa mới lại đây chuẩn bị tiếp Trần Phồn Tinh đi ký hợp đồng Hà Thành. Hắn chẳng qua mấy ngày không cùng Trần Phồn Tinh ở bên nhau, Trần Phồn Tinh đã trải qua cái gì? Vì cái gì như vậy Nhật Thiên ăn mặc hán phục mặt không đổi sắc, khẩu hiệu còn thế như vậy văng rội. Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành đem Trịnh lão sư đưa đến trên xe, Trần Phồn Tinh lại trở về thay quần áo, tổng không thể ăn mặc như vậy một bộ quần áo đi ký hợp đồng. Trần Phồn Tinh tắm rửa một cái lại thay đổi một bộ quần áo. Ra tới về sau khoảng cách ước định hảo đi ký hợp đồng thời gian còn có hơn 1 giờ, bởi vì ước định địa điểm liền ở sinh ca giải trí phụ cận, liền tính kẹt xe cũng liền hơn nửa giờ lộ trình, cho nên không nóng nảy. Một bên xoa đầu một bên đi Hà Thành văn phòng, Hà Thành đều đã chuẩn bị hảo. Trần Phồn Tinh đem đầu tóc lau nửa làm, đem khăn lông ném tới một bên nàng đôi tay chống bàn làm việc hỏi, "Ha ca, ngươi cảm thấy ta có phải hay không so trước kia còn tự tin a?" "Hà Thành, về sau vẫn là ly chỉnh lão sư xa một chút đi." Đừng động Trần Phồn Tinh hiện tại có phải hay không so trước kia còn muốn tự tin, Hà Thành đều trực tiếp lôi kéo nàng, chuẩn bị đi ký hợp đồng. chương 31 Hà Thành cùng Giang Sơn Mỹ nhân đoàn phim người ước ở một nhà tiệm ăn tại gia ghế lô đã đính hảo, đi trực tiếp tiến ghế lô là được. Cái này tiệm ăn tại ra khoảng cách sinh ca giải trí tương đối gần, theo lý thuyết hẳn là Trần Phồn Tinh bọn họ tới trước, nhưng là Giang Sơn Mỹ nhân đoàn phim người trước tiên một giờ liền đến, hơn nữa tới người vẫn là Giang Sơn Mỹ nhân đạo diễn, Lý Đạo. Lý đạo có chút hoảng, hắn đã ở ghế lô bên trong qua lại đi rồi vài biến, còn thường thường thở dài. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân hắn trong lòng căng thẳng. Không phải Trương Tổng, không phải Trương Tổng, không phải Trương Tổng. Người phục vụ đem ghế lô môn đẩy ra, lý đạo ngưng thanh tính khí, cái thứ nhất đi vào tới chính là Trần Phồn Tinh, ngay sau đó đi theo Trần Phồn Tinh mặt sau tiến vào chính là... là một nam nhân xa lạ. Người này hẳn là Trần Phồn Tinh người đại diện đi. Dù sao mặc kệ thế nào, lý đạo là nhẹ nhàng thở ra Chỉ cần không phải Trương Tổng, ai tới đều cái gọi là Ngươi hảo, ta là Trần Phồn Tinh người đại diện Hà Thành Hà Thành đi ra phía trước cùng Lý Đạo bắt tay, một bên Trần Phồn Tinh còn lại là thực ngạc nhiên Trần Phồn Tinh, Lý Đạo, tay đã ruôi ở giữa không trung Hà Thành Lý Đạo cùng Hà Thành bắt tay về sau, cùng Trần Phồn Tinh gật gật đầu, xem như chào hỏi Đại gia nhập tòa về sau, người phục vụ liền bắt đầu thượng đồ ăn Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành cùng nhau tới, Lý Đạo còn mang theo một cái nhân viên công tác Chứ bỏ chân Phồn Tinh, mặt khác ba người Hàn huyền đâu, Trần Phồn Tinh thấy trên bàn có cái ly, còn có nước trái cây rượu trắng nước khoáng, cho nên liền cho chính mình đổ ly nước khoáng, nhìn nhìn lại Hà Thành nơi đó, lại cấp Hà Thành đổ một ly nước khoáng. Hà Thành trà trộn giới giải trí nhiều năm, vừa thấy lý đạo biểu tình, liền cảm thấy lần này ký hợp đồng có chút vấn đề, cho nên không đợi thúc đẩy, hắn liền đứng dậy kính lý đạo tràn đầy một ly rượu trắng. Hà Thành nói, lý đạo. Phi thường cảm tạ ngươi cho chúng ta phồn tinh biểu diễn Giang Sơn Mỹ nhân cơ hội, này ly rượu ta kính ngươi, sau đó chúng ta trước đem hợp đồng ký đi. Xã hội xã hội A, một mở miệng liền đem lý đạo câu nói kế tiếp cấp đổ đi trở về. Nhưng là, cái này hương vị, như thế nào không đúng A? Hiện trường không khí tức khắc có chốt giới. Lý đạo, ngươi cho ta thiểu năng trí tuệ A. Chân phồn tinh, Hà ca, ta thực xin lỗi ngươi. Hà thành còn đứng ở kia, kính một ly nước khoáng hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ha ha ha ha cười một tiếng, này rượu số độ không cao A. Lý đạo có thể làm sao bây giờ, ngươi nói số độ không thăng chức không cao đi. Nước khoáng có thể làm sao bây giờ, ta chính là cái nước khoáng A, nơi nào tới số độ. Trần Phồn Tinh đem dư lại nước khoáng đều uống lên, sau đó hướng bên cạnh dịch một chút, lại dịch một chút, lại dịch một chút, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống lý đạo bên cạnh. Hai người vừa nhấc đầu, cho nhau cười một chút. Trần Phồn Tinh, nếu không, chúng ta tới cái đại hợp sướng. Xúc tiến một chút hữu nghị Xúc tiến một chút hữu nghị Ai hắn sao cùng ngươi có hữu nghị A Kia kia không lớn hợp sướng Chúng ta liền trước đem hợp đồng ký Trần Phồn Tinh tử trong túi lấy ra một cái bút ký tên Cái này bút ký tên ra sao thành vừa mới cho nàng Nhưng là Trần Phồn Tinh nghị nghĩ Nàng nói Chỉnh Lao Sư nói Làm ta chạy nhanh đem hợp đồng ký Bằng không sợ ngươi đổi ý Cho nên lý đạo Ngươi sẽ không đổi ý đi Bọn họ giải trí công ty người đều như vậy khó làm sao lý đạo Cái kia trịnh lão sư, trịnh lão sư nói rất có đạo lý a ha ha ha ha ha ha ha ha. Trần Tinh gật gật đầu, cho nên, chúng ta đem hợp đồng ký đi. Ta không phải ý tứ này a Lý đạo, ta cảm thấy trịnh lão sư rất có đạo lý, là bởi vì ta thật sự tính toán không thiêm người a chân Phôn Tinh nhìn lý đạo, lý đạo ngồi ở kia xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười một chút, hán phi thường xin lỗi nói, lần này nữ số 2 thật sự không thể nhường ra diễn, về sau có cơ hội, chúng ta ở hợp tác. Trần Phồn Tinh ngồi ở kia không nhúc nhích, ngón tay có một chút không một chút gõ xoay tròn pha lê cái bàn, ngồi ở một bên Hà Thành Tưởng mở miệng nói cái gì, Trần Phồn Tinh đối với hắn lắc lắc đầu. Kỳ thật đối với dùng Trần Phồn Tinh làm nữ số 2, Lý đạo suy xét quá, kỳ thật đương cái bình hoa ở kịch bên trong cũng có thể, hơn nữa bọn họ công ty đầu tư, chính lao sư đề cử, nhưng là hiện tại hắn thật sự không có biện pháp dùng Trần Phồn Tinh, dùng Trần Phồn Tinh, hắn này bộ phim truyền hình cũng vô pháp quay chụp. Trần Phồn Tinh không có vừa mới cợt nhà cảm giác Nàng cười khẽ một tiếng hướng ghế giữa mặt sau nhích lại gần, nàng nói, lý đạo, là ngươi không nghĩ dùng ta, vẫn là không thể dùng ta. Trần Phồn Tinh ngồi ở kia một mở miệng, làm người cảm thấy giống như trung quanh không khí đều đọc lại. Nếu có cơ hội, chúng ta hạ bộ kịch, hạ bộ kịch ở hợp tác. Lý đạo thái độ thực thành khẩn. Trần Phồn Tinh ngữ điệu rất chậm, nàng nói, ta không để bụng cái này, ta chỉ để ý, là không nghĩ vẫn là không thể. Trên bàn cơm có chút trầm mặc, Trần Phồn Tinh cười Khanh khách đứng lên, nàng nói ta đã biết, nếu là người sau, ta cũng không vì khó ngươi, nhưng là lý đạo phiền vãi ngươi cho ta mấy ngày thời gian, ta chính mình sẽ giải quyết. Trần Phồn Tinh có thể không để bụng nhân vật này, có thể không để bụng phía trước nỗ lực, nhưng là nàng không thể không để bụng nàng bị người khi dễ. Mặt thế đều sinh tồn xuống dưới, sợ ngươi Nga. Cùng Hà Thành từ ghế lô bên trong ra tới, Trần Phồn Tinh bước bước chân, Hà Thành theo sát ở phía sau. Hà Thành cũng không nghĩ tới lần này thử kính sẽ biến thành như vậy. Nếu một khai chưa cho Trần Phồn Tinh cơ hội này liền tính, nhưng là hiện tại đều phải ký hợp đồng, đoàn phim bên này tỏ vẹ không thể ký. Cũng không biết là ai nhằm vào Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh vừa mới tái nhậm trước, phía trước có không đắc tội cái gì trong giới người, chẳng lẽ là bởi vì lần này nữ số 2 cạnh tranh. Phải biết rằng trừ bỏ Trần Phồn Tinh, còn có mấy cái hiện tại tương đối hỏa minh tinh đều ở cạnh tranh nhân vật này đâu. Hà Thành, Phồn Tinh A. Trần Phồn Tinh cười nói, Hà Ca, bọn họ đem ta trở thành ngốc bạch ngọt. Hạ Thành, chẳng lẽ ngươi không phải ngốc bạch ngọt sao? Dương Bước, Trần Phồn Tinh quay đầu lại nhìn về phía Hạ Thành, nàng nói, ta muốn làm ngốc bạch ngọn, nhưng là nếu bọn họ không nghĩ làm ta đương ngốc bạch ngọn, kia ta chỉ có thể đương một cái, đương một cái có trí tuệ ngốc bạch ngọn. Có trí tuệ ngốc bạch ngọn? Còn có loại này thao tác. Trần Phồn Tinh nói, nhưng là Hạ ca, hiện tại chúng ta muốn làm minh bạch, là ai không nghĩ làm ta đương cái này ngốc bạch ngọn? Ai không nghĩ làm Trần Phồn Tinh đương ngốc bạch ngọn, không phải? là không nghĩ làm Trần Phồn Tinh biểu diễn cái này nữ số 2. Việc này dễ dàng, chương Tổng đầu tư này bộ phim truyền hình, có thể cho Trương Tổng đi tra một chút, xem ai không nghĩ làm Trần Phồn Tinh biểu diễn Giang Sơn Mỹ nhân nữ số 2. Trần Phồn Tinh cùng Hà Thanh ý tưởng là giống nhau, cho nên trực tiếp liền hồi giải trí công ty. Còn đại ở ghế lô bên trong lý đạo thở dài, vốn dĩ cho rằng Trương Tổng liền đủ khó thu phục, nhưng là không nghĩ tới, Trần Phồn Tinh càng khó thu phục. Lý đạo, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ Muốn hay không cấp Trần Phồn Tinh lưu trữ nhân vật này? Một bên nhân viên công tác hỏi. Lý đạo nói, nữ số 2 xuất diễn không nóng nảy trụ. Đây là trước cấp Trần Phồn Tinh đem nữ số 2 lưu trữ ý tứ. Lý đạo làm như vậy không phải bởi vì Trần Phồn Tinh thế nào, mà là bởi vì lần này sự tình. Đó là Trần Phồn Tinh sự tình, nàng phải có năng lực đem sự tình cấp giải quyết. Như vậy hắn chính là không cần Trần Phồn Tinh cũng nói bất quá. Nói nữa, Trần Phồn Tinh nói như thế nào cũng là thẩm cảnh vân vợ trước ta Trương tổng văn phòng. Trương tổng vừa mới ăn xong rồi cơm chuẩn bị ngủ trưa, bên ngoài là tịch tịch tịch tiếng đập cửa, Trương tổng lập tức khôi phục sống lưng thực thẳng Trương tổng hình tượng. "Mời vào." Trần Phồn Tinh đẩy cửa tiến vào, trong tay xách theo cái dưa hấu, đi qua đi về sau trực tiếp gác ở Trương tổng bàn làm việc thượng. "Trương tổng, cho hắn đưa dưa hấu, có ý tứ gì?" Trần Phồn Tinh tay nhẹ nhàng một phách, dưa hấu nứt ra rồi, nàng một bên đem dưa hấu cắt bẻ thành tiểu khối, một bên nói, "Trương tổng, Bọn họ xem thường ngươi nhà đầu tư địa vị. Chờ đến Trần Phồn Tinh đem dưa hấu chuẩn bị cho tốt thời điểm, Trương tổng đã trốn đến góc tường run bẩn bật. Tay không bẻ dưa hấu. Trần Phồn Tinh ăn một khối dưa hấu, lại cầm một khối đưa cho Trương tổng, Trương tổng một cái kính lắc đầu, hắn không ăn. Mọi người đều là huynh đệ, có việc hảo hảo nói, đừng biệt tài nghệ triển lãm. 10 phút sau, Trần Phồn Tinh cùng Trương tổng ngồi ở trên sofa, mặt đối mặt ăn dưa hấu, Trương tổng lại là cái kia sống lương thực thẳng nhà đầu tư. Thế nhưng không nghĩ là người diện nữ số 2, tuy rằng ta đầu tư thiếu, nhưng là cũng là nhà đầu tư A. Phôn Tinh, ta nhất định giúp ngươi, ta là ai, ta là Trương Tổng A. Ngươi này dưa hấu nơi nào mua. Trần Phôn Tinh còn đang suy nghĩ, là ai không nghĩ làm nàng biểu diện nữ số 2 đâu, cho nên thất thần nói, dưới lầu siêu thị. Trương Tổng nói, thật ngọn, chờ ta bắt được tháng này tiền riêng, ta thỉnh ngươi an. Hai người chính trò chuyện đâu, Trương Tổng điện thoại văng lên, Trương Tổng chạy nhanh tiếp điện thoại. Một cái nữ số 2 liền tính đi, các ngươi ở thử xem nhân vật khác đi. Đánh lại đây chính là một cái cùng Trương Tổng giống nhau nhà đầu tư, đầu tư Giang Sơn Mỹ Nhân, vừa mới Trương Tổng cùng Trần Phổn Tinh chính là đang đợi hắn điện thoại. Trương Tổng nói, chúng ta biết, một cái nữ số 2 không có gì, nhưng là chúng ta cũng muốn biết là đắc tội ai à, Tổng không thể liền đắc tội ai cũng không biết đi. Điện thoại kia đầu người do dự một hồi mới nói, lục đu, nàng cùng Lý Đồng tìm rất nhiều này bộ kịch nhà đầu tư, cuối cùng cùng nhau yêu cầu. Nữ số 2 Trần Phồn Tinh biểu diễn, bọn họ liền toàn bộ trẻ tư. Hai người lại hàn huyên vài câu lúc này mới treo điện thoại. Trương Tổng nhìn về phía Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh hỏi, ai? Trương Tổng trả lời nói, lục đu. Lục đu. Cái kia đệ nhất danh viện, thích thẩm cảnh vân cái kia lục đu. Nếu là như thế này, Trần Phồn Tinh liền đã hiểu. chương 32. Thưa dạ rốt cuộc tham gia xong rồi trợ lý huấn luyện, vừa ra tới liền đi tìm Hà Thành đi, kết quả vừa mới tới rồi Hà Thành văn phòng cửa liền nhìn đến bọn họ lao bản cùng Hà Thành đang ở trình diễn vừa ra. Trương tổng ngồi xổm, Trương tổng ngồi xổm, Trương tổng ngồi xổm xong Hà Thành ngồi xổm. "Thưa dạ, đây là tình huống như thế nào?" "Hà Thành, cái kia sốt ruột a." Hà nói, "Trương tổng, ngươi có thể đừng ngồi xổm sao?" "Trương tổng, ta có thể làm sao bây giờ, ta ngồi xổm ta, ngươi đừng đi theo ta ngồi xổm là được." "Ai ngờ cùng ngươi cùng nhau ngồi xổm a, còn không phải bởi vì ngươi ngồi xổm quá có tiết tấu cảm." Hà Thành liền không rõ. Trương Tổng một cái béo lão bản, như thế nào ngồi sổm như vậy có tiết đâu à? Từ chân phồn tinh tiến Hà Thành văn phòng đã có thể có một giờ, gõ cửa nàng chỉ nói làm cho bọn họ đừng quấy rầy nàng, Trương Tổng chạy nhanh cấp Hà Thành gọi điện thoại, ngay sau đó hai người liền cùng nhau ở Hà Thành văn phòng cửa, ngồi sổm tới ngồi xổm đi, ngồi xổm tới ngồi xổm đi. Hà Thành lại gõ gõ môn, chân phồn tinh bất đắc dĩ làm cho bọn họ đừng quấy rầy nàng, Hà Thành nói, nếu không, tìm cái mở khóa. Trương Tổng chạy nhanh lắc lắc đầu, hắn nói Trần phồn tinh có thể tay không bẻ dưa hấu, nàng nói đừng quấy dày nàng cũng đừng quấy dày nàng đi. Tay không bẻ dưa hấu. Ha ha. Trương Tổng nói, Hà Thành một chữ đều không tin, bọn họ phồn tinh như vậy tiểu khí, sao có thể tay không bẻ dưa hấu, không nghĩ tìm mở khóa liền liền không tìm mở khóa, còn dùng cái này có lệ hắn. Nếu tay không bẻ dưa hấu, kia dưa hấu đâu? Dưa hấu đương nhiên là làm Trương Tổng cùng phồn tinh ngăn A Thưa dạ đứng ở kia không núp ních, Hà Thành nhìn thấy nàng, hắn nói cùng nhau chờ xem. Một phút sau, Trương tổng ngồi xổm Trương tổng ngồi xổm, Trương tổng ngồi xổm xong Hà Thành ngồi xổm, Hà Thành ngồi xổm Hà Thành ngồi xổm, Hà Thành ngồi xổm xong thưa dạ ngồi xổm. Thưa dạ, ta khả năng gặp được giả cấp trên." Hà Thành nói, "Ta ngay từ đầu liền nói đừng đi thử kính cái gì nữ số 2, Giang Sơn mỹ nhân cái kia đoàn phim, một cái mua nước tương vai phụ đều có một ít đã hôn mặt thuộc minh tin tưởng diễn. Ta nào biết ta, ta cho rằng ta như thế nào cũng coi như cái nhà đầu tư." Nhưng là không nghĩ tới, nhà đầu tư đội ngũ đều không cần ta, chống lại Trần Phồn Tinh biểu diễn nữ số 2, bọn họ cũng chưa liên hệ ta. Trương Tổng cũng bị khuất ta. Hà Thành, tìm ngươi, tìm ngươi làm gì, tìm ngươi cùng Trần Phồn Tinh không phải, ngươi chính là Trần Phồn Tinh công ty lão bảng, bọn họ tìm ngươi chống lại Trần Phồn Tinh biểu diễn nữ số 2, mới là điên rồi đi. Hà Thành hiện tại sâu không phải Trần Phồn Tinh có thể hay không biểu diễn nữ số 2, sâu chính là Trần Phồn Tinh một cây gân một hai phải biểu diễn nữ số 2 Trước kia Lục Nhu muốn kính Trần Phổn Tinh, nhưng là hiện tại. Cái này Lục Nhu không phải hoàn toàn không kiêng kỵ Trần Phổn Tinh, đó chính là tròn váng. Người khác làm loại chuyện này, thế nào cũng muốn ẩn ngấp một chút đi, Tỉ như nói Trần Phổn Tinh nữ số 2 không thể biểu diễn, nhưng là không biết việc này ai làm, nhưng là cái này Lục Nhu cũng là có ý tứ, trực tiếp biểu đạt, ta Lục Nhu chính là không nghĩ làm ngươi biểu diễn nữ số 2, ngươi có thể như thế nào. Đừng nói Trần Phổn Tinh, Hà Thành suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tức giận à. Hà Thành, Trương Tổng, nàng đi vào phía trước làm gì? Trương Tổng, cầm một bộ hán phục cùng một ít đồ trang sức, còn cùng ta muốn giang sơn mỹ nhân đầu tư người danh sách. Lại qua có thể có hơn 10 phút, bên trong là khóa cửa động tĩnh thanh âm, ngoài cửa ba người chạy nhanh đứng lên. Cửa văn phòng bị đẩy ra, chân phồn tinh phản quang mà chạm, tóc dài dùng một cây cây châm cố định trụ, một thân màu đỏ thủy tụ phục, phía sau làn váy tầng tầng lớp lớp, nàng làn da trắng nõn, giống như lột sát trứng gà Cái trán trung gian là một đóa màu đỏ châm hoa, nàng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt liếc qua đi, làm người cảm thấy trái tim đều run một chút. Vài người ngưng thần tĩnh khí nhìn nàng. Trần Phồn Tinh nói, "Giúp ta lục cái video đi, lục xong rồi video, ta còn muốn đi cho chính mình một công đạo đâu." Đây là. Hà Thành một fan cấp chương tổng đẩy đến một bên, hán kích động nói, "Nhà ta Phồn Tinh rốt cuộc bình thường, người cùng cái kia Trịnh lão sư đều ly nhà ta Phồn Tinh xa một chút." "Trương tổng." Trương tổng rốt cuộc là bị đuổi đi. Một lao bản làm thành hắn như vậy cũng là đủ chua sót Hà Thành mang theo thưa dạ cấp Trần Phồn tinh quay video Lục chính là Giang Sơn Mỹ nhân thần phi khiêu vũ kia một đoạn đối với Hà Thành thẩm mỹ Trần Phồn tinh vẫn là có chút hoài nghi nhưng là nếu thưa dạ tại đây Trần Phồn tinh khiến cho thưa dạ dùng camera ra Hà Thành còn lại là ở một bên đánh trợ thủ Hà Thành ngồi ở máy quạt gió bên cạnh nhìn Trần Phồn tinh ở kia phiên đồ Phồn tinh người muốn làm gì hắn vừa mới dứt lời Trần Phồn tinh dẫn theo trường kiếm xoay người Kia khí thế thấy thế nào cũng không giống như là muốn khiêu vũ, đây là giang hồ nữ hiệp đi. Nghệ sĩ nhà hắn khi nào còn có cái này khí thế A về sau có thể suy xét chụp cổ trang võ hiệp phim thần tượng. Trần phồn tinh ước lượng trong tay trường kiếm. Hà Thành, thế nào, ngươi đây là ghét bỏ kiếm quá nhẹ a Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Là vừa rồi kêu kinh hồng thoáng nhìn cho hắn trần phồn tinh biến bình thường ảo rất sao. Không, nàng chỉ là lớn lên xinh đẹp. Hà Ca, ngươi phải tin tưởng ngàn vạn chớ chọc một cái có trí tuệ ngốc bạch ngọt. Trần Phồn Tinh chạm hảo vị trí, tùy ý vãn một cái kiếm hoa. Ân, có trí tuệ ngốc bạch ngọt, về sau chính là cái này nhân thiết. Thưa dạ, Phồn Tinh tỷ tỷ hảo xoay a. Thưa dạ mắt lấp lánh nhìn Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh nhìn về phía nàng đối với nàng gật gật đầu, ý tứ có thể bắt đầu thu. Âm nhạc tiếng vang lên, Trần Phồn Tinh kiếm nếu kinh hồng, trong nu có cường, mỗi một động tác đều ở tiết tấu thượng, sợi tóc cùng ống tay áo bay múa, một khúc xong, Nàng một cái xoay người trong tay kiếm thu hồi vỏ kiếm. Đây là Trần Phồn Tinh. Ở một bên phụ trách máy quạt gió Hà Thành đã sợ ngây người. Trần Phồn Tinh thanh kiếm ném cho Hà Thành. Nàng nói, buổi tối thời điểm ngươi phóng một chút ta ở Giang Sơn Mỹ nhân nhân vật bị tiết hồ. Sau đó ở đem cái này video truyền đi lên, cái gì đều không cần phải nói. Hà Thành còn sửng sốt một chút, hắn hỏi, tiết hồ, ai tiết hồ. Trần Phồn Tinh, ta như thế nào biết, ngươi tùy tiện biên. Hà Thành. Trần Phồn Tinh đem bên ngoài quần áo tùy tay ném tới một bên, cây châm cầm xuống dưới, một đầu thác nước sợi tóc rối tung ở phía sau, để lại cho Hà Thành cùng thưa dạ một cái bóng dáng Thưa dạ cảm thấy, chân Phồn Tinh là nàng gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Trần Phồn Tinh biểu diễn không được Giang Sơn Mỹ Nhân, đắc tội người, này đã là giới giải trí bên trong tin tức, nhưng là truyền thông cùng một ít hế bồ đại về còn không biết, cho nên việc này cũng không có gì đưa tin. Nhưng là, Hà Thành trăm triệu không nghĩ tới. Hắn muốn đích thân đi tìm xã giao bộ đi tin nóng chuyện này, còn muốn chính mình nghĩ biên, còn muốn Trần Phồn Tinh bị tiệt hồ. Vấn đề là căn bản là không có người tiệt hồ A, đây là bị nhà đầu tư buộc không thể biểu diễn. Chính là Hà Thành cũng không phải cái ngốc tử, đứng ở kia hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Trần Phồn Tinh như vậy một lang xê, giới giải trí bên trong hơi chút có chút danh khí, đều sẽ không muốn biểu diễn nhân vật này. Tiếp nhân vật này không tính cái gì, nhiều nhất trên mạng có một ít cái gì bài MTA, nhưng là bá ra về sau. Vậy xấu hổ. Trần Phồn Tinh ảnh chụp cùng nàng ảnh chụp một đối lập, khẳng định có người ta nói này không phải cái gì cảm nhận chung thần phi, nếu là diễn không tốt, kia bài đi PA liền biến thành, còn không bằng làm bình hoa Trần Phồn Tinh biểu diễn, ít nhất còn có nhan giá trị. Đương nhiên không phải nhân vật này trừ bỏ Trần Phồn Tinh không ai có thể diễn còn không chịu lên án, nhưng là vấn đề là, bọn họ đều cái kia trình độ, vì cái gì muốn biểu diễn một cái nửa số 2 a. Nói trắng ra là, Trần Phồn Tinh đây là chuẩn bị nói cho truyền thông Nàng thử quỷ khuất. Chân phôn tinh đổi xong rồi quần áo cầm chìa khóa xe liền đi ra ngoài, Hà Thành mang theo thưa dạ đi xã giao bộ tăng ca. Thẩm thị tập đoàn. Vừa mới lục nhu tới chúng ta công ty, trực tiếp ngồi thẩm tổng chuyên chúc thang máy đi tổng tài văn phòng. Thiên A, nàng cùng thẩm tổng. Tưởng cái gì đâu, hình như là bọn họ công ty lại đây nói một cái hợp tác, lục nhu ra mặt nói, thẩm tổng ở mở họng, nàng nói không ngại, có thể đi lên chờ thẩm tổng, cho nên mới có thể đi thẩm tổng văn phòng. Trước đài mấy cái mội tử đang ở thảo luận vừa mới lục nhu sự tình, nói xong còn có người cảm thán, lục nhu đây là tưởng gần quan được ban lục A. Muốn ta nói, vẫn là Trần Phồn Tinh hảo. Trong đó một cái nữ hài nói, Trần Phồn Tinh có cái gì tốt ta Tính cách hảo A. Màu bạc giày cao gót đạp lên trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm, tiết tấu cảm vừa văn tốt, giống như môi bán ra một bước đều là trải qua tính toán. Mấy cái trước đài nghe được tiếng bước chân chạy nhanh ngầm đầu, sau đó liền sững sờ ở kia. Trần Phồn tinh Chân phôn tinh ăn mặc một bộ màu xanh biếc đến mắt cá chân váy dài, đại cuộn sóng tóc dài dối tung ở phía sau, nàng một bộ cười Khanh khách bộ dáng nhìn ô nu, nhưng lảo ý cười lại không đạt đáy mắt.